t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thịt dê ngâm bánh bao không nhân t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thịt dê ngâm bánh bao không nhân tách ra những n à y không sai biệt lắm a lâu v i ệ n chu nhìn một chút mình tách ra tốt m ấ y b á t momo hắn tách ra cẩn thận mà lại cũng không nóng nảy cho nên tiêu tốn thời gian nhiều cũng không có làm bao nhiêu b á t bất quá ngược lại là phim truyền hình nhìn cái thoải mái cũng là không lỗ đây momo hắn tách ra thời điểm là trước lập tức đem momo tách ra thành hai nửa lại đem trong đó một nửa lại lời ra sau đó bắt đầu từng chút từng chút tách ra nát nghe nói đây tại trước đó đã là ước định mà thành thói quen đến bây giờ nhưng cũng không có nhiều như vậy yêu cầu đem mấy cái b á t bày chỉnh tề lâu viễn chu đứng người lên đi nhìn trong nồi thịt dê cùng canh tô m ì bên trên tung bay không ít một khối nhỏ một khối nhỏ dầu trơn từ đó phát ra hương khí chính tông mà mê người lúc này trong canh thịt dê đã đun n h ư đến không sai biệt lắm dùng đại lậu môi cẩn thận từng ly từng tí đem thịt vớt ra đây thịt hơi rời một cái động liền có thể nhìn thấy đủ áng đủ áng dáng v ẻ làm một hợp cách ă n hàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ăn hết cảm giác là thế nào không sai nhìn một chút thịt trạng thái lâu viễn chu rất là hài lòng thế là đem mấy khối lớn thịt dê đặt ở trong tô trở lấy thả lạnh một chút mà trong nồi tung bay ở tô mì bên trên những cái kia dầu chân cũng là không thể lãng phí tất cả đều dùng mang loại bỏ lưới t h ì a vứt ra k h ô n g làm canh thịt dê sau đó dùng mặt khác t h ì a đặt ở dầu chân khối phía trên đem bên trong dầu tất cả đều chen vào chén nhỏ bên trong đây gạt ra dầu nhưng là đồ tốt chờ một lúc nấu bánh bao không nhân về sau nếu là ít hương vị kia liền sẽ cảm thấy thiếu chút linh hồn nhưng mỗi b á t chỉ cần để lên như vậy một chút điểm đó chính là chính tông tốt vị dưới mắt nhắm ngay ứng phó không sai biệt lắm lâu viễn chu hiện tại bụng cũng đói đến không sai biệt lắm cũng là thời điểm hưởng thụ đêm nay mỹ thực hướng sắp xếp gọn nát mô mô trong chén để lên ngâm tốt phan hâm mộ m ụ c n h ị còn có rau c ú ớ p vàng đều là hắn đến thuyền cửa hàng nhỏ về sau căn cứ thời gian dành thời gian pha được lại cắt hơn mấy phiến thật dày thịt dê đến bên trên một thanh cọn g hoa tỏi non chuẩn bị nấu bánh bao không nhân cái n ồ i bên trong chức dùng cái thìa đến bên trên chút còn trong nồi nấu lấy d ê canh lúc này dê xương cùng xương châu hương vị đã hoàn toàn thấm vào trong canh tươi hương tươi hương liền xem như trực tiếp uống một ngụm đều có thể tươi rơi lông mày thêm chút ít thanh thủy đại hòa mở đấu bởi vì vì bản thân liền là canh nóng thêm nước cái n ồ i rất nhanh liền mở lâu viễn chu hướng trong nồi vung chút m u ố i đến gia vị hơi như thế một pha trộn liền đem chuẩn bị kỹ càng momo cùng phối đồ ăn tất cả đều dốc vào trong nồi đầy thịt cùng momo nhập nồi tuyệt đối không thể dùng thìa trên phạm vi lượt máy rất dễ dàng để momo trở nên hiếm nát không chỉ có đến lúc đó momo ăn không ngon dê canh hương vị cũng giảm b ấ t đi nhiều cách làm chính xác chính là bưng n ồ i biên độ nhỏ lắc lư mặc kệ là momo cũng tốt thịt cũng được để bọn chúng có thể đầy đủ được đến làm nóng mới có thể chín mọng ở trong quá trình này trong nồi momo bắt đầu hấp thu nước canh từng cái trở nên càng ngày càng sung m Tăng thêm thịt cùng hoa, tỏi non phối hợp. Càng xem càng cảm thấy rất cùng con non càng càng hoa phối hợp, xem cảm lâu à khai thịt vị ăn ngầm dê n canh cũng giảng có khác c biệt ứ có người thích canh ít một chút, ăn được cuối cùng cơ canh chén, có càng thích để canh nhiều một chút,、không、chỉ có thể ăn mô mô, còn có canh, người ăn không nổi. nhiêu trong người nhiều không ăn uống từng ngụm lươn đáng hội tại ít một thừa ít một thể thể rất Bao mà mô mô, để Lâu là nghiện. v i ệ n chu đương nhiên lựa chọn canh ít một chút cách làm bởi vì muốn uống canh hắn còn có một nồi lớn có thể uống cũng là không nhất thời vội vã mắt thấy trong nồi canh càng ngày càng ít momo càng lúc càng lớn lúc này lâu viễn chu tay vẩy một cái trong n ồ i mô mô cùng phối đồ ăn liền cùng một chỗ lật từng cái nhi một chút cũng không có dây dưa dài dòng tương đương lưu loát không có một chút kỹ thuật cùng lực cánh tay kia thật là rất khó làm được cuối cùng hướng trong n ồ i tăng thêm một ngọn lại đem vừa rồi chuyên môn chen tốt mở dê xối bên chiến trúc thịt dê ngâm bánh bao không nhân nóng hôi hổi màu trắng mô mô đệm ở đại chén khối lớn thịt dê cùng p a n hâm mộ thấy nhất thanh nhị sở cọ hoa tỏi non rau cúc vàng còn có mộc nhĩ tô điểm ở trong đó mặc dù màu sắc không có tươi đẹp như vậy lại nhìn xem để người cảm thấy khẳng định ăn ngon Thậm chết í đũa cầm ở trong tay lâu viễn chu mặc dù đói nhưng không có vội vã hướng miệng bên trong nhét momo dù sao đây vừa ra nổi ngầm bánh bao không nhân thế nhưng là phá lệ phải chú ý rất dễ dàng xây lấy thế là hắn dứt khoát trước kẹp chút phan hâm mộ d ơ lên lại b u n g xuống nhiều lần từ trên xuống dưới vừa đi vừa v ệ như thế mấy lần đây nhiệt độ rất nhanh liền xuống tới lúc này cửa vào vừa v ặ n đây phan hâm mộ vừa vào miệng canh thịt dê mỹ vị lập tức ngay tại trong miệng lan tràn ra mặc dù không bằng mô mô như thế có thể hấp thu đại lượng canh nhưng phan hâm mộ trong mang theo hương vị cũng không ít thịt dê đặc thù hương vị đánh thẳng vào vị giác tăng thêm phan hâm mộ kia tỉ mỉ cảm giác mỗi nhấm nuốt một chút đã có thể cảm nhận được gấm áp lại có thể nếm đến trong đó mỹ vị tiếp xuống dĩ nhiên chính là món hưởng dùng một chút trong chén mô mô đã hoàn toàn hấp thu canh thịt dê mô mô lúc này từng cái x mắt trần có thể thấy so với ban đầu m u ố n b é o bên trên không ít dọc theo bắt bên cạnh tạo quét qua để mô mô nhiệt độ hơi hạ xuống một chút lại dùng c h i ế c đũa kẹp một chút tiến miệng bên trong cùng người bình thường trong ấn tượng khác biệt đây mỉ chưa lên men làm được mô mô liền xem như tại canh thịt dê bên trong nấu qua cũng tuyệt đối sẽ không trở nên mềm nát ngược lại vẫn là tương đương gần nói không chỉ có như thế dê canh cùng thịt dê hương khí cũng sớm đã bị nó hút thu vào cắn một cái xuống dưới có thể nếm đến thịt dê cùng xương canh tươi ngon còn có hương liệu hương vị hôn ở trong đó lâu viễn chu lần này dâu trắng tiêu t ỉ lệ hơi nhiều một chút mùi vị kia cũng liền rõ ràng không ít mang theo ném một cái ném tay độc lại tương đương khai vị càng ăn càng nghĩ ăn à đúng đường tỏi vừa ăn một thanh momo lâu viễn chu đột nhiên nhớ tới còn có một cái nhân vật chính không có đăng c h ẳ n g đó chính là đường tỏi đang ăn hàng ở giữa có loại thuyết pháp ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân nếu là thiếu đường tỏi đây chẳng phải là cùng không ăn mở dạng có đường tỏi đây hầm thịt dê ngâm bánh bao không nhân mới có thể xem như chính tông hương vị kia mới tốt ăn đương nhiên trừ cái đó ra còn muốn có trái ớt tương phối hợp có ít người không thích cắt a y liền chọc không、thả. nhưng là đường tỏi là tuyệt đối không thể thiếu thậm chí không thích ăn tỏi ăn hàng có khối người lại đối đường tỏi tình hữu độc trung ăn một lần một cái không phải lên tiếng đây đường tỏi là lâu viễn chu tháng trước nhàm chán thời điểm ướp gia vị loại này liền cùng trước đó l à ngày mồng tám tháng chạp tỏi đồng dạng thời gian đến kia mới tốt ăn cho nên đường tỏi càng ướp gia vị càng ngon miệng tự nhiên cũng lại càng tốt ăn mặc dù ướp cái bảy tám ngày liền có thể ăn nhưng nếu là ướp gia vị một tháng kia bắt đầu ăn h ư vị tuyệt chương bốn trăm bảy mươi sáu đường tỏi chương bốn trăm bảy mươi sáu đường tỏi ướp gia vị đường tỏi làm kỳ thật cũng đơn giản đây tỏi nhất định phải là mới mẹ đem gốc dễ cắt đứt g ạ n h bộ bỏ đi một nửa lại bóc đi cuốn tại cả tỏi bên ngoài kia mấy l ớ p ra đây vỏ tỏi là nhất định phải bỏ được tất cả đều lột đi không phải sẽ để cho đường tỏi hương vị khó mà n g o n miệng tiếp xuống đây tỏi liền có thể dùng nước sôi để n g ộ i nước đi cọ rửa nước sôi để n g ộ i cọ rửa là đường tỏi ướp gia vị thành công bước đầu tiên không thể vì tiết tiết kiệm thời gian trực tiếp dùng nước máy đi tẩy đây cũng là rất nhiều người làm đường tỏi thất bại địa phương không chú ý điều này làm được đường tỏi tương đương dễ dàng biến chất biến vị nhi c tại cùng hải cẩm ô n bận g r đường tỏi bình thường đều là dùng đường đỏ để nước gia vị không chỉ làm màu sắc đẹp mắt hương vị cũng càng được hoan nghênh đầu tiên là đem đại lượng dâm trắng nhập nồi gia nhập một bộ phận đường phèn lại đến chút đầy đủ lượng đường đỏ đi vào mặc dù là đường đỏ phiên bản đường tỏi nhưng là có khác biệt chủng loại đường gia trì có thể để n g ọ t độ trở nên cao hơn chút màu sắc đẹp mắt hương vị cũng đủ hương đợi trong nồi giấm cùng đường đốt lên tăng thêm gối xì dầu cùng một chút giấm chua tiếp tục làm nóng đến nấu mở đây đường đỏ giấm nước liền xem như nấu xong chờ tự nhiên lạnh xuống tới liền có thể trang bình trang bình trình tự cùng ngày mồng tám tháng chạp tỏi cùng loại đồng dạng muốn đem chuẩn bị kỹ càng lọ thủy tinh tự dùng nước nóng bỏng qua một lần cam đoan tại sử dụng thời điểm bình bên trong không có nước nghiêm ngặt chấp hành xuống tới liền sẽ không xuất hiện hong khô tỏi nhập lọ thủy tinh tử lại đem nấu xong đường đỏ giấm nước rót vào bình bên trong không có qua tỏi cao độ lại thêm chút số độ tương đối cao r ư ợ u đế phong bình sau đó trở lên mấy tháng đầy đủ lâu viễn chu lúc này vội vàng buông xuống một chén lớn thịt dê ngâm bánh bao không nhân chạy đến một bên khác từ trên bàn mở ra một cái lọ thủy tinh tử đây cũng là h ắ n tử trong nhà kéo tới lúc ấy ướp ba bình hôm nay liền đem lớn nhất k i a một bình cho cống hiến ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình xông vào mũi mùi thơm k i ê là vừa chua lại ngọn tỏi hương khí cũng ý nguyên còn lại nhưng rõ ràng nhất không có sinh tỏi thời điểm cái c h ủ loại kiệu dùng sạch sẽ chiếc đua từ bình bên trong kẹp một đầu đường tỏi đặt ở trong đĩa nhỏ lâu v i ê n chu lại đem cái nắp đóng trở về thuận tiện làm một chút tại liêu vệ thiên nơi đó mua trái ớt tương m ị tư tư chạy về trước c h u ngồi của mình phối thịt dê ngâm bánh bao không nhân trái ớt tương nếu để cho chính hắn làm kia vẫn có chút tốn sức có săn tốt phẩm chất đồng dạng ăn ngon đây ăn kẹo tỏi bình thường cũng sẽ không sớm l ộ t ra mũi tỏi tiến m i ệ n g bên trong rất dễ dàng liền có thể để tầng kia mềm mềm ra cùng tỏi thịt tách ra đến thậm chí cũng coi là ăn kẹo tỏi một loại niềm vui thú lâu viễn chu cứ như vậy ăn tươi nuốt sống lập tức ăn mấy cái nhỏ cánh đường tỏi ê ẩm ngọt nào hoàn toàn không có sinh tỏi cái chủng loại kia cay độc hương vị phản phất tựa như là một loại khác đồ ăn nếu không phải có để lại chút toán hương khí sợ cũng chỉ có hình dạng cùng nguyên lai tỏi tương tự thời gian vừa vặn thường qua đường tỏi hương vị lâu viễn chu nhẹ gật đầu loại này cần thời gian đến để đồ ăn trở nên mỹ vị quá trình tựa như là ma pháp tại trong lúc bất chi bất giác liền trở thành một đạo mỹ thực đương nhiên chỉ là đơn độc ăn kẹo tỏi còn cũng không thể tính ăn ở, ở giữa mỹ vị phối hợp thịt dê ngâm bánh bao không nhân kia mới gọi nhất tuyệt dùng chiếch đũ đem dính đầy canh thịt dê mô mô tụ họp một chút liên tiếp rau cúc vàng cùng một nhị cùng một chỗ ăn vào miệng bên trong hương thật hương trải qua thời gian dài đun như canh thịt dê mặc dù không có trực tiếp uống vào miệng bên trong nhưng là mô mô đã sớm hút no bụng canh loại kia thuần hậu cảm giác đang nhấm nuốt thời điểm lộ ra phá lệ rõ ràng cũng chính bởi vì cảm giác thuần hậu kia một k i a một hào hào hương k h í tại một miệng ở giữa lan tràn lúc này lại đến thêm một khối c ắ t gọn thịt dê phối hợp viên kẹo tỏi kia mỹ vị coi là thật ngàn vô cùng quý giá cuối cùng này hơi kẹp bên trên một chút xíu trái ớt tương đặt ở trong chén ngâm bánh bao không nhân phía trên sau đó dùng chiếc đua trực tiếp đem thả trái ớt tương ngâm bánh bao không nhân đưa vào miệng như thế ăn đã có thể thỏa mãn muốn ăn c a y tâm cũng sẽ không để cả b á t ngâm bánh bao không nhân đều bị trái ớt hương vị nơi bao bọc rơi đ â y miệng vừa hạ xuống hương vị lại thay đổi chút vị c a y nhi mười phần đồng thời lại còn không che đậy kín thịt dê tơi ư hương vị giáp thậm chí còn có thể cảm thấy đặc biệt thỏa mãn cũng khó trách đây tại nơi phát nguyên là một mực ăn được hiện tại cũng lưu hành quả vặt quả nhiên là có đạo lý chỉ là đáng tiếc mặc dù lưu truyền đến nơi khác có bằng lòng hay không dựa theo nơi đó chính tông cách làm ít càng thêm ít đặc biệt là không ít m hoặc là vì đỡ tốn thời gian công sức ít đi rất nhiều trình tự dẫn đến cùng nơi đó hương vị hoàn toàn khác biệt ngược lại là không duyên hữu cớ để người cảm thấy đầy mị thực bản thân hương vị không tốt nhưng cũng là tương đương đáng tiếc dưới mắt mặc dù đây thịt dê ngâm bánh bao không nhân là chính lâu viễn chu làm nhưng hắn hiện tại ăn đó cũng là ăn như hổ đói dù sao hắn là thật đói mà lại mùi vị kia s á t thực ăn ngon tại loại này mưa thời tiết bên trong ăn một bữa nóng hầm hợp thịt dê ngâm bánh bao không nhân đối một cái đói bụng người mà nói vô cùng hạnh phúc cứ như vậy chính lâu viễn chu đem chén kia thịt dê ngâm bánh bao không nhân ăn sạch sẽ dù sao cũng làm mình ăn cho nên dùng bắt cũng là đại hào thả đồ vật cũng nhiều chỉ là thịt dê liền thả không ít ăn được cuối cùng bụng kia tròn t r i a sách ăn ngon l ã o bản người tại a cái gì thơm như vậy a cảm thán một tiếng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lâu viễn chu chỉ nghe thấy bên ngoài cửa bị mở ra tiếng nói tự nhiên là đến từ tiệm của hắn viên đào bân văn xem đồng hồ lúc này mới hơn tám giờ so hắn bình thường tới muốn sớm hơn một giờ làm sao lớn trời mưa xuống ngược lại là đến sớm như vậy v u n g xuống bát lâu viễn chu mo từ phong bếp ra đã nhìn thấy đào bân văn vậy mà đánh một thanh đặc biệt đáng yêu hoa hừng dù đây thu dù về sau ngay tại hướng ngoài phòng v u n g nước cùng hắn người trung niên này nam nhân khí chất thế nhưng là tương đương không đáp đây dù thực tế là không cách nào bỏ qua loại này đáng yêu phong cách dù che mưa cùng đại thúc không phải cân đối cảm giác lâu v i ệ n chu quyết định vẫn là bắt quái một chút dù sao ở trung xuống tới hắn liền chưa thấy qua đảo bân văn xuyên qua màu sắc tiên diễn quần áo như vậy dù khẳng định không phải hắn a bạn gái của ta ai hh luôn cảm thấy bạn gái ba chữ này có chút để người không có ý tứ ta đều bốn mươi lăm ha h a c ư ờ i hh đảo bân văn khắp khuôn mặt đầy đều là hạnh phúc ngược lại để lâu viễn chu k h ỏ miệm giật một cái vừa rồi hắn ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân liền đã ăn no hiện tại còn muốn mạnh mẽ ăn được một thanh cầu lương liền đột nhiên cảm thấy đây trời mưa xuống có chút làm cho người ta chắn ghét lâu viễn c h u đem thức ăn hôm nay đơn nói ra a thịt dê ngâm bánh bao không nhân mô mô là muốn mình tách ra sao kia chờ một lúc tới dùng cơm cũng phải mình tách ra mặc dù biết thịt dê ngâm bánh bao không nhân cái này mỹ thực nhưng là đ ả o bân văn cho tới bây giờ chưa ăn qua có thể nói là chỉ nghe qua danh tự giống như là trong truyền thuyết mỹ thực như thế mà lại hắn cũng không thế nào thích tại trên mạng soát mỹ thực bình thường nhìn đều là chút câu cá a đánh cờ loại hình video lại càng không cần phải nói soát đến dẫn chương trình đi dọ xét cửa hàng nội dung đúng ta nhìn ngươi cũng sẽ không trực tiếp ăn có săn a quan sát một phen đối phương trực tiếp hạ kết luận ạ đừng lão bản ta muốn mình tách ra để chính ta tách ra lâu viễn chu một phen ngược lại là đem đối phương thắng bại muốn cho kích phát ra chẳng phải tách ra mô mô sao hắn còn có thể không biết ta vậy được ngươi trước cùng ta tìm đến ta dạy cho ngươi làm sao tách ra tách ra không đối nhưng ăn không ngon vẫy vây tay lâu viễn chu để người tranh thủ thời gian đến phòng bếp đ à o bân văn liên tục gật đầu đi theo sau lâu viễn chu tiến phòng bếp trước đi tẩy cái tay sau đó cười híp mắt liền tiến đến lâu viễn chu trước mắt trước như thế đẩy ra một phân thành hai sau đó đây một nửa lại đẩy ra Về sau dùng hai cái đầu ngón tay bóc không sai biệt lắm hạt đậu như thế lớn mô mô đến trong chén người ăn một cái mô mô vẫn là hai cái biểu thị hoàn tất lâu viễn chu đem mô mô nhét vào đ ả o bân văn trong tay đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút thế nào hạt đậu lớn như vậy đây muốn tách ra tới khi nào a đây tách ra xong liền đói chết rồi thanh âm càng ngày càng nhỏ dù sao vừa rồi thế nhưng là mình dóng dạc nói là muốn mình tách ra hiện đang hối hận nhưng không kịp tách ra đều tách ra mô mô đều thả trên tay mình chỉ có thể kiên trì bên trên thế là bưng bát cầm mô mô đào bân văn nhu thuận ra phong bếp ngồi tại quầy thu ngân vị trí túi đầu bắt đầu tách ra mô mô đầy tách ra mô mô nghe vào kỳ thật rất đơn giản đơn giản chính là tiểu bằng hữu thường xuyên làm sự t ì n h đem đ ồ vật x é nát càng là vỡ nát càng tốt loại kia nhưng nếu là không có loại kia nhàn tình n h ã trí như vậy quá trình này vẫn là tương đối thống khổ đặc biệt là tính nôn nóng người mà nói càng gần đến mức cuối càng là dễ dàng tách ra thành khối lớn qua loa cho xong tách ra lớn nhưng ăn không ngon a ngay tại đào bân v ă n bắt đầu có chút bực bội thời điểm trong phòng bếp chuyển đến lâu viễn chu tiếng la tựa như là đã nhìn rõ đến tâm tình của hắn biết lão bản yên tâm ứng hoa một tiếng mắt thấy là phải càng lúc càng lớn nát mô mô dáng vóc lại nhỏ xuống dù sao tách ra quá lớn ăn không ngon đây chính là đều muốn tiến trong bụng của mình không có kiên nhẫn liền ăn không được mỹ thực điểm này sổ sách vẫn là tính được tới cùng lúc đó bên ngoài chín chân trên đường y nguyên vẫn là có bốn cửa hàng mở cửa nhà kia tiệm văn phòng phẩm không biết làm gì hôm nay đây trời mưa to vậy mà nhanh chín điểm đều không hạ ban q u á i sát vách chúng t a rồi bình thường chạy so con thỏ đều nhanh hôm nay làm sao g ầ y dựng đà trễ như vậy phương vạn hỉ ngồi tại trước quầy thu tiền gặm lấy hẳn dưa suy nghĩ sát vách tiệm văn phòng phẩm rất là khác thường lại hoàn toàn quên đi mình cũng là cái kia không bình thường thả trước kia đừng nói nhanh chín điểm thậm chí hơn sáu giờ liền đã trong nhà gặm hạt d ư a lại càng không cần phải nói trời mưa to thời tiết l ã o phương các người đêm nay mang ta cùng một chỗ ăn đồ ăn ngon a s á t vách chấn thiên giống thanh â m đột nhiên chuyển đến dọa đến phương v ạ n hỉ kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình cái cái gì quỷ hắn làm sao biết phương v ạ n hỉ giật mình s á t vách vậy mà hiểu được hắn đêm nay muốn ăn đồ ăn ngon ai nói cho hắn vừa nghĩ tới lâu lão bản dàn dò p ư ơ n g bạn hỉ đây chính là ngồi không yên đây nếu là thật bị người ta biết vậy coi như thật là một chuyện mười mười chuyển trăm. ngẫm lại lúc ấy v i ệ n chu lâu đây chính là một người có thể ăn được mấy phần thời đại a hiện tại thế nào một phần liền một phần còn muốn thay đổi quả thực là tra tấn a càng nghĩ tâm càng lạnh đây chính là thật ngồi không yên tranh thủ thời gian cầm lên dù mở ra liền vọt tới sát vách coi như cách gần đó cũng không thể để mình chịu xối ngươi vừa rồi hô cái gì ăn ngon ta cũng không có ăn ngươi ngươi nhà tên phản đồ này vừa đẩy cửa ra phương bạn hỉ chính muốn làm sao lừa dối quá con đâu kết quả đã nhìn thấy kim a n vậy mà cũng ngồi tại tiệm văn phòng phẩm bên trong lập tức giận không chỗ phát tiết chẳng lẽ là tiểu từ này miệng bầu nói ra rồi nói h i ệ u nói vượng ai là phản đồ giá hỏa này chính hắn phát hiện quan ta chuyện gì kim a n một bộ bị người hoan hồng dáng vẻ trực tiếp liền từ trên ghế nhảy ai nha lão phương hai người các ngươi gần nhất hành vi khắc thường ta đây không là tốt rồi kỳ cẩn thận quan sát phát hiện hai người các ngươi vừa đến thứ sáu liền thỉnh thoảng hướng bên kia cái kia nhỏ tiệm nát nhìn trên mặt còn cả một cái hướng tới biểu lộ về sau ta liền qua bên kia cửa tiệm nhìn phát hiện hắn trên tường thiếp áp khích như thế một suy nghĩ liền biết chuyện ra sao tiệm văn phòng phẩm lão bản mã thần lâm đem phương vạn hỉ nên vào phòng đây tiệm văn phòng phẩm trang trí có thể so sánh đây hai cửa hàng phải tốt hơn nhiều dù sao đều là chút học sinh còn có ra trường tới ngẫu nhiên còn có lao sư cũng sẽ chiếu cố giả bộ tốt đi một chút luôn có thể cho cái ấn tượng tốt người nghĩ sai phương bạn hỉ do dự một chút vẫn là quyết định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên quyết không nhận nhưng hai người các ngươi vừa rồi đối lời đã bại lộ trong lúc nhất thời ngoài phòng trời mưa thanh â m phá lệ trói thai nếu không phải ba người bọn hắn nói là mỹ vị phòng ăn không khí này càng giống là trên t v cái nào đó âm h ư bị vạch trần tràng cảnh ai nha yên tâm cái kia cửa hàng không phải để tuyên truyền ta cũng trông thấy ta chính là hiếu kỳ nhưng ư ơ i loại này t à n tầm tích cực nhất chủ vậy mà vì ăn đồ ăn ngon hiện tại cũng không đi thật liền ăn ngon như vậy tranh thủ thời gian b i ể u thị miệng mình nghiêm mã thần lâm trên mặt ngược lại là thật một bộ đơn thuần vẻ hiếu k ỷ dù sao không phải liền là cái nhà ăn nhỏ sao ngươi đều nói đến đây phần bên trên liền coi như chúng ta không nói chính ngươi cũng chân g i ả i có thể tự mình đi Sắp thực ăn ngon phương bạn hỉ chừng mắt liếc kim an bất đắc dĩ nói cái tiệm này có ý tư à, không hiểu để ta nghĩ đến cái kia gần nhất rất hỏa viên chu lâu lão bản đều rất tùy hứng chính là bên này nhị sinh ý kém cực kỳ hắn còn tuyển cái kỳ quái kinh doanh thời gian mã thần lâm cho phương v ạ n h ỷ rót chén trà hoa nhải hương khí hương thơm vừa nghe liền biết không phải là tiện nghi gì m ặ t hàng đừng đề cập viên chu lâu ăn một bữa quá tốn sức mà lại nghe nói ngay từ đầu căn bản không phải xếp hàng chính là bị người tuyên truyền đều đi ăn cho nên ta nói cho ngươi đêm nay chúng ta đi cửa t i ệ m kia nói cái gì ngươi cũng không thể đ ể cử cho người khác chương 478, gương mặt lạ chương 478, gương mặt lạ nhìn hai người các ngươi cái này kích giáng sức chẳng phải một nhà ăn nhỏ sao bao lớn bản sự a mã thần lâm nói lời này cũng không phải xem thường người khác chỉ là tại chín chân đường phố mở tiệm hơn phân nửa đều là chút vốn nhỏ mua bán trình độ không ra sao kiếm miếng cơm ăn là đủ cái chủng loại kia chính hắn cũng thế nếu là thật có lòng đi làm đại sự nghiệp hoặc là nói có cái thành thạo một nghề có thể đem cửa hàng mở lớn một chút đã sớm đi những địa phương khác cho nên nói như vậy cũng không có gì vấn đề ngươi người này a ngươi nếu là không đáp ứng vậy cũng không có thể để ngươi đi kim a n đứng người lên vỗ vô mã thần lâm bà vai cảnh tượng này tựa như sau một khắc chuẩn bị đem người bắt lại đồng dạng biểu lộ tương đương nghiêm túc đừng nhìn kim ăn dáng rất cao lớn trên mặt kỳ thật mang theo tiếu dung thời điểm vẫn là thật nhiều về phần cười đến có đẹp hay không t i ê là một chuyện khác ngược lại cũng không cần nghiêm túc như vậy biết biết đây hơn nửa đêm mới mở cửa hàng ta với ai nói đi ta trong tiệm khách nhân đều là chút học sinh cái gì hơn nửa đêm ngủ sớm nói bọn hắn cũng không có khả năng đi mã thần lâm vô vô kim a n tay để hắn tranh thủ thời gian bung ra mình đây cánh tay nhỏ bắp chân nhi nhưng không nhịn được như thế lớn kỉnh vậy là được ca nói sớm kim an thỏa mãn một lần nữa ngồi xuống lại lại đi uống kia trà hoa nhải thật là thơm khí hương thơm cũng bình thường uống cái chủng loại kia trà sữa bên trong hoa nhài hương nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp đừng nhìn trà sữa bên trong hoa nhài tựa hồ cũng là rất thơm thật có chút dùng chính là tinh dầu có chút mặc dù là thật lá trà đ ặ t cơ sở đều là trên mạng mua hàng tiện nghi chỉ có mùi thơm chưa có trở về cam cũng chịu không được tế phẩm đây mã thần lâm cho bọn hắn ngâm hoa n h à i hương khí tơi mát mang theo về cam vừa vào miệng lưỡi đầu liền có thể rõ ràng cảm giác ra trà này không tầm thưởng chỉ tiếp kim ăn sẽ không thưởng thức trà nói không nên lời cái nguyên cớ chỉ có thể cảm thán một câu trà này coi như không tệ kim a n buông xuống trống chân chén t r à dù n g một loại người ai nấy đều thấy được hắn nghĩ lại uống một chén ánh mắt nhìn qua mã thần lâm ngươi chính ngươi ngược lại mang theo chút g h é t bỏ chỉ chỉ trên bàn ống t r à mã thần lâm phối hợp uống t r à lại giống là nhớ tới cái gì đồng dạng nhìn xem p h ư ơ n g văn h ỷ nói đêm nay ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân nuốt nước miếng mã thần lâm thế nhưng là đi nếm qua chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân hương vị k i a thuộc về ăn sẽ không nói kinh động như gặp thiên nhân có thể để người liền muốn tiếp tục ăn nhiều mấy ngụm càng ăn càng nhiều dù là ăn quá no còn muốn lại đến mấy ngụm nhét vào bụm trình độ dù nhưng đã là mấy năm trước đi du lịch thời điểm ăn nhưng bây giờ vẫn có thể nhớ tới loại kia hương vị thèm người cực kỳ thậm chí hắn đi cũng không phải bị người đề cử vong hồng cửa hàng hoặc là danh tiếng lâu năm hoàn toàn chính là đi mệnh tại ven đường tùy tiện tìm nhà tiểu phá tiệm ăn liền điểm một phần à đúng thịt dê ngâm bánh bao không nhân ta cũng chưa từng ăn chính tông ngay tại bản điểm đến qua một lần vẫn được cũng không biết cùng chính tông so thế nào dù sao ta còn rất thích ăn phương bạn hỉ tế phẩm một thanh trà hoa n h à i hương thơm hương khí tại răng nhọn thật lâu không tiêu tan kia mùi thơm sẽ không nước núi tử cũng sẽ không để miệm cảm giác đắm chát để người trong lúc bất chi bất gi Lao ư ơ ngươi n g vậy mà chưa ăn qua chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân ta nói cho ngươi tuyệt đối ăn ngon ai nha tuyệt còn có thịt bò ngâm bánh bao không nhân đều ngon đều ngon n g h e xong phương vạn hỉ chưa ăn qua chính tông phiên bản ngâm bánh bao không nhân đây kim a n ngược lại là cười phải cao hứng vô đủi cười đến con mắt đều góp lại với nhau thế nào ngươi n ế m qua chính tông đó là đương nhiên mấy năm trước trong nhà đến cái thân thích làm được một tay thịt dê ngâm bánh bao không nhân quả thực là tuyệt theo nói người ta làm ở rất nhiều đại lý liền từ một cái nhỏ tiệm nát bắt đầu người ta kia là tuyệt đối chính tông hương vị giống như là nhớ lại cái gì kim ăn nhìn trần nhà còn lắc đầu mưa bên ngoài y nguyên hạ không ngừng hoàn toàn không giống như là mùa xuân nên có thời tiết ngẫu nhiên đi ngang qua ô tô tốc độ xe cũng đều không nhanh dù là không có cái khác xe cũng vẫn mở đến cẩn thận từng ly từng tí hai người các ngươi cửa hàng đều mặc kệ rồi đột nhiên nhớ tới đây gốc giả mã thần lâm chỉ chỉ bên ngoài mặc dù bây giờ chỉ ăn tốt nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không cần nhìn cửa hàng không có chuyện có giám sát kia trong phòng không có gì đáng tiền phương bạn hỉ khoát tay áo hắn thu được sách cũ ngẫu nhiên có chút đáng tiền cũng đều bị hắn cầm về trong nhà cất giữ đi làm sao lại đặt ở trong tiệm còn lại sách cũ trừ có thể dùng đến người bên ngoài sợ là đưa cũng đưa không đi ra ta trong phòng cũng có giám sát đồng dạng không có gì đáng tiền làm sao vẫn chưa tới mười điểm a kim an phụ họa nhìn một chút điện thoại khi còn bé luôn luôn cảm giác đến thời gian trôi qua dài đằng đắng một giờ liền phảng phất mấy giờ đồng dạng mà sau khi lớn lên thời gian luôn luôn trôi qua tương đương nhanh tựa hồ chỉ trước mắt một năm liền đi qua lại đào mắt hết thể sớm đã cảnh còn người mất mà bây giờ kim an cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều trôi qua tương đương dày v ò hắn cơm tối cái gì cũng chưa ăn cứ như vậy ngạnh sinh chờ cho tới bây giờ bụng đã sớm một cuộc gọi đến mấy lần gấp cái gì thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rốt cục tại sắp tiếp cận lúc mười giờ kim an cùng vương vạn hỉ đứng người lên trở về đóng cửa tiệm sau đó thẳng đến thuyền cửa hàng nhỏ đi mã lao bảng ngươi cũng tranh thủ thời gian a tốt tốt tốt mã thần lâm mới vừa rồi còn nhìn hai người không chỗ ở uống trà một cái chốc mắt hai người liền đi ra cửa thế là mình cũng tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật mang lên một cây rủ quăng cửa sổ cùng đèn ra ngoài đội mưa đem cửa tiệm cho đóng lại rất nhanh nguyên bản sáng trưng ba cửa hàng tất cả đều tắt đèn ba nam nhân che rủ đồng loạt thẳng đến thuyền cửa hàng nhỏ lúc này đào bân văn đã sớm ăn xong thịt dê ngâm bánh bao không nhân đang ngồi ở trước quầy thu tiền vui vẻ nhìn xem tống nghệ tiết mục đừng nhìn hơn bốn mươi tuổi n i ê n kỷ người trẻ tuổi thích xem tống nghệ hắn cũng là một cái cũng không về sau chính hắn Vợ trước sớm lúc i rời đi hài lại tới giờ hài cái kia người đi sinh nhiều giống tiết kinh ề đều đều đều n bọn hắn, mặc dù hài tử vẫn muốn để cha của mình lại tìm bạn. Tình, nhưng đào vân vân cũng không ứng, trưởng thành, cái kia để tâm hắn động người cũng đi vào hắn nhau, cũng như nhìn tống nghệ doanh không. rất để đào đáp đã để đảo, đầu bây bắt cha cho hoạt, thậm chí rất nhiều yêu thích mặc tìm một mực tâm xem của có dù tử tử tỉ yêu Lao l vào này kim an mở cửa lớn ra dẫn đầu đi vào thuyền cửa hàng nhỏ đây cái mũi lập tức đã nghe đến một cỗ thịt dê hương khí dù sao trong phòng vừa rồi đã có hai người n ế m qua thịt dê ngầm bánh bao không nhân trong phòng bếp canh vẫn còn tiếp tục nấu l ấ y hương vị kia từng trận ra bên ngoài phiêu muốn n g ử i không thấy cũng không thể đầy kim an cùng phương vạn h ỷ hiện tại đã cùng đào bân văn quen thuộc không ít lẫn nhau cũng đều đổi xưng hô dù sao luôn luôn gọi phục vụ viên cũng không quá phù hợp nha mười điểm kinh doanh kinh doanh hôm nay nhiều một bộ mặt lạ hoa ca để điện thoại di động xuống đào bân văn ánh mắt rơi vào mã thần lâm trên thân chương bốn trăm bảy mươi chín nghi thức cảm giác tuyệt đối không thể thiếu chương bốn trăm bảy mươi chín nghi thức cảm giác tuyệt đối không thể thiếu giá hỏa này mình theo tới không phải chúng ta tuyên truyền a cái kia đến ba bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân phương v ạ n hỉ trước g ũ sạch quan hệ sau đó đi thẳng vào vấn đề dù sao đến phòng ăn đó chính là ăn cơm đầy thịt dê ngâm bánh bao không nhân hắn nhưng là chờ mấy giờ thèm đều nhanh t h è m chết t ố ba bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân trước quét mã chính các ngươi tách ra vẫn là phải có sẵn có sẵn còn có một bát h ẳ là đào bân văn nghĩ nghĩ vừa rồi chính hắn tách ra một bát ăn hết lại ăn bát có sẵn không thể không nói hay là hắn lâu lão bạn tách ra tốt hơn thậm chí chính lâu lão bạn lại ăn bát đây cũng không tính cho các thực khách lưu g á n vẻ không muốn có sẵn mà lại liền một bát sao có thể phân chính chúng ta tách ra kim an vung tay lên coi như hiện tại hắn rất đói nghi thức cảm giác tuyệt đối không thể thiếu tốt đến ta cho các ngươi cầm chén đào bân văn hướng mã hai triệu nhỏ bảng hiệu chỉ chỉ sau đó mình liền đi phòng bếp cầm chén cầm chén làm gì cái gì mình tách ra một mặt mê mang phương vạn h ỷ nghe lời này không đúng lắm d á n g vẻ nhưng vẫn là thuần thục lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã mua mình kia phần quả nhiên ngươi chưa ăn q a chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân kim an một mặt cười trộm bên cạnh mã thần lâm cũng nhẹ gật đầu thuận tiện thanh toán chỉ có phương vạn hỉ một mặt một bước không đầy một lát đào bân văn bưng bàn ăn đi ra đây trên bàn ăn bảy ba cái bát b á t bên trên phân biệt đặt vào một cái trắng hoàng giao nhau momo ngoài ra còn có ba bộ một lần tính găng tay ba đĩa nhỏ đường tỏi cùng trái ớt tương có thể hay không tách ra hoàn toàn là hiện học hiện mại đào bân văn hỏi rõ ràng vừa rồi chính hắn đều hoàn toàn sẽ không tách ra bánh bao không nhân phương vạn hỉ triệt để mộng nhưng là căn cứ cái này thịt dê ngâm bánh bao không nhân mặc chữ ý tứ hắn cảm thấy đây là muốn để chính hắn tách ra momo lao đào ngươi chơi đi ta giao hắn kim an p h t phất tay đào bân văn mừng rỡ nhẹn h ó m nhanh như chớp liền chạy thật sự là mình tách ra bánh bao không nhân rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra phương vạn hỉ kia là thật giật mình hắn tại hải cầm cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này cần khách nhân tự mình động thủ về sau lại để cho chủ quán gia công mỹ thực nhiều lắm thì ăn cá nướng hoặc là xào con cua sớm tuyển tuyển đầu nào càng v ừ a ý chính tông chính là như thế ăn người xem ta như thế nào tách ra học tập lấy một chút đây chính là cái tỉ mỉ việc mã thần lâm giờ phút này đã mang tốt găng tay cầm lên mình mô mô bắt đầu từng chút từng chút tách ra bánh bao không nhân động tác của hắn không nhanh giống như là tại địa bộ lấy lớn nhỏ lực đột ể mỗi m khối ố lột x u nhiên g mô mô lớn n ỏ đều không khác mấy. Ta a ra, ta. đây đói Đột là muốn n i chết h cảm thấy bụng gọi hai tiếng phương bạn hỉ tranh thủ thời gian giơ tay lên bộ beo lên hoặc bên cạnh hai người dáng vẽ từng chút từng chút bắt đầu đem m ô m ô tách ra nát đừng nhìn tách ra bánh bao không nhân đơn giản tương đương khảo nghiệm tâm tính phương bạn hỉ tách ra trong chốc lát nhìn một chút m ô m ô còn có một khối lớn liền nhìn, một chút kim an bên này. Đừng nhìn bình thường xem ra cao lớn thô cạnh kim an hiện tại tách ra momo gọi là một cái tỉ mỉ từng chút từng chút phóng tầm mắt nhìn tới tách ra tốt momo lớn nhỏ đều không khác mấy sẽ không quá nát nhưng cũng tuyệt đối không lớn bên cạnh mã thần lâm cũng giống như vậy từng chút từng chút tách ra nát tựa hồ cũng không vội lấy ăn cơm đồng dạng làm cho phương vạn hỉ cũng không thể không tiếp tục kiên nhẫn xuống dưới gấp đến độ hắn kính mắt so vị trí cũ thấp hơn ầm ầm một tiếng sấm rền mang theo t h i ề m điện lập tức đem chín chân đường phố bên ngoài chiếu sáng lên một cái thuyền cửa hàng nhỏ bên trong ba cái thực khách tất cả đều tại cắm đầu tách ra momo căn bản không dành quan tâm lúc này đại môn đột nhiên bị đầy ra một cái nam nhân trẻ tuổi mặc áo mưa đi đến toàn thân ướt x u n g tựa như là mới từ hồ nước bên trong vớt ra đồng dạng các người nơi này ăn cái gì cơm mới mở miệng, đây khẩu âm chính là nơi khác thực khách bất quá đào bân văn nghe không ra hắn cụ thể là nơi nào cũng là không ảnh hưởng cái gì ôi tới tới tới áo mưa trước thời gian cho ngươi cái một lần tính khăn mặt chúng ta chỗ này à liền một dạng ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân đào bân văn tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại liên tục không ngừng cầm đầu một lần tính khăn mặt đi cho kia thực khách thuận tiện chuẩn bị một hồi lau lau sàn nhà không phải một hồi đất này bên trên nhưng phải tao hương thịt dê ngâm bánh bao không nhân gọi là cái gì tử cháo cửa hàng nhỏ mà được đến một bắt nhi nam nhân đem áo mưa k ở i đặt ở kim an bọn hắn thả dù tre mưa nơi hẻo lánh bên cạnh tiếp nhận đào bân văn khăn mặt xoa xoa mặt v à tay lân cận ngồi xuống mình tách ra bánh bao không nhân vẫn là có sẵn cái gì còn muốn mình tách ra vậy khẳng định là ăn có sẵn lạc tranh thủ thời gian quét mã bên trên ăn lạc lấy điện thoại di động ra trả tiền nam nhân dứt khoát muốn có sẵn thịt dê ngâm bánh bao không nhân được đến chờ một lát đào bân văn nhìn đối phương quét mã liền đi phòng bếp kim a n n g m n g đầu nhìn nam nhân kia bốn mươi năm mươi tuổi dán g vẻ mặt vông phơi da đen nhẹm thoạt nhìn là cái bình thường thường xuyên ở bên ngoài phơi gió phơi nắm chủ mưa bên ngoài tiếp tục rơi xuống trong phòng yên lặng chỉ là ngẫu nhiên có một chút tiếng vang Vũ Momo khi hắn xuất hiện trong phòng thời điểm đây trong không khí hương vị đều thay đổi nguyên vốn là có lấy thịt dê hương khí bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng còn có kia ném một cái rất chua ngọt hương khí như ẩn như hiện không rõ ràng lại khó mà xem nhẹ xem ra còn ăn rất ngon lạc không phải cháo giống như cũng không có vấn đề gì vũ y y nam nhìn xem trên bàn thịt dê ngâm bánh bao không nhân một chèn lớn b ạ c h bạch mô mô đã hút no bụng canh thịt dê mỗi một cái xem ra đều là tròn vo giống như là b á n h trướng lớn gấp mấy lần hạt gạo có thể nghe lấy món hương không biết bao nhiêu lần mấy mảng lớn thịt dê bày ở phía trên nhất một tầng phối hợp lục sắc cọn hoa tỏi non còn có chút á m muốn ăn cứ như vậy đi lên cầm lấy c h i ế c đũa vũ y yển nam người trực tiếp liền ăn một mảnh cắt gọn thịt dê đầy thịt dê cắt phải là có nhất định độ dày không hề giống có chút trong tiệm như vậy thịt mỏng như cánh ve ăn vào miệng bên trong đ ố i ăn hàng đến nói có một niềm hạnh phúc cảm giác thỏa mãn ngai lên mấy ngụm có thể cảm giác được một cách rõ ràng chất thịt mềm nát bắt đầu ăn tia không tốn sức chút nào tính cả cùng một chỗ ăn hết rau cúc vàng bắt đầu ăn kéo kẹt kéo kẹt phối hợp hương mềm thịt dê một thanh thỏa mãn ăn ngon lạc đây thịt dê ăn ngon thật lạc không nghĩ tới đêm hôm khuya kho hối ư Hương như ơ n đúng g vị kia, coi như đúng rồi. 480. Hương vị kia, coi như đúng rồi. Xách, hối hận ta liền không nên nghe các ngươi cái gì mình tách ra có nghi thức cảm giác phương bạn hỉ nhìn xem bên kia vũ y yến nam ăn cơm tốc độ tựa như là đói vài ngày lại nghe bên trên từ kia cách đó không xa bay tới trận trận mùi thơm thậm chí còn là n h i ệ t khí cái chủng loại kia trong lòng lập tức cảm giác gọi là một cái ủy k h u ấ ta rõ ràng vừa rồi lao đảo không phải đã nói rồi sao còn thừa lại phần tách ra tốt hắn nên yêu cầu bên trên kia một phần tách ra tốt bây giờ suy nghĩ một chút kia tám thành chính là lâu l á o bản tách ra kia không thể so chính hắn tách ra mạnh lên cái mấy trăm lần nếu như lúc ấy nghĩ rõ ràng chuyện này như vậy hiện tại ở bên kia ăn như h ổ đói cũng không phải là cái này không biết nam nhân mà là chính hắn đây tách ra bánh bao không nhân xem ra tựa hồ không thế nào tốn thời gian nhưng là trên thực tế bọn hắn ba tối thiểu tách ra nửa giờ chủ yếu là cái kia mô mô so hắn trong ấn tượng tựa hồ hơi muốn một vòng to lại muốn tách ra cẩn thận kia là thật dùng không ít khí lực cùng thời gian bị khuất thật bị khuất có một loại bị khuất gọi tâm đã chết ai nha gấp cái gì đây không phải đều tách ra xong rồi lao đảo chúng ta ba đều tách ra xong nhanh phiền phức lâu lão bản cho chúng ta làm đến kim an an ủi phương văn hỉ dù sao kia tách ra tốt m ồ m ồ thịt dê ngâm bánh bao không nhân chỉ còn lại một phần bọn hắn thế nhưng là có ba người cho ai kia không phải đánh lên dứt khoát liền không muốn được rồi nếu không chính hắn cũng là nghị ăn có sẵn ai đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đều tách ra tốt không đội đi theo kim an phụ họa mã thần lâm liên tục gật đầu hắn lúc đầu đối với tiệm này kỳ thật cũng không có như thế hiếu kỳ hoàn toàn chính là cảm thấy hai người kia hành vi cử chỉ như trước kia thực tế là trên lệnh quá lớn hiếu kỳ đơn thuần là chuyện này mà thôi không nghĩ tới đây vào phòng hương vị kia coi như đúng rồi lúc ấy hắn đi du lịch tiến cửa tiệp kia hương vị kia cùng hiện tại tối thiểu có chín thành chín tương tự còn lại kia một điểm là bởi vì nơi này mùi thơm giống như so lúc ấy còn muốn hương bên trên không ít cũng không biết là không phải là ảo giác của mình đào bân v ắ n nghe tới kêu gọi lập tức từ quầy thu ngân trên ghế đứng lên cười ha hả c h ấ n an ba người đầy thịt dê ngâm bánh bao không nhân rất nhanh sau đó liền đi bếp sau thế là cả phòng lại yên tĩnh trở lại chỉ có thể nghe tới bên kia vũ y y y n a m ăn cơm cùng lẩm bẩm thanh âm đây mô mô canh hút no mây m ẩ ăn ngô lạc làm sao thịt dê ngâm bánh bao không nhân còn muốn ăn kẹo tỏi? còn có trái ớt t ư ơ n g ú c nha làm sao có ăn ngon như vậy đường tỏi đây chua ngọt tỷ lệ tuyệt vời như vậy đây rốt cuộc là cái gì từ cách làm vì cái gì ăn ngon như vậy canh thịt dê nếu là nhiều một chút liền tốt có thể hay không thêm một b á t nữa kia vũ y k i nam tiếng nói kỳ thật cũng không lớn thậm chí có thể nói vốn nên là chỉ có hắn mới có thể nghe thấy mới đúng đáng tiếc trong phòng rất a n tĩnh mưa bên ngoài tựa hồ cũng dần có tiểu nhân xu thế lại thêm sắt vách ba người hiện tại tất cả ánh mắt cùng khíu rác tất cả đều tập trung ở bên này kia thật là mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng phương bạn hỉ hít sâu một hơi sau đó lại thở dài giờ phút này hắn cảm giác thời gian trôi qua thực tế là quá chậm so thi s o n g chờ đợi phát thành tích thời điểm còn muốn lâu dài rằng giặc tất cũng không kể thi có được hay không đến đ ao thống k h o á i mới là nhất tốt cái tia l ã o ca có thể hay không lại đến thêm một bát cái này ngầm bánh bao không nhân a không phải một lát sau vũ y yển nam liền đem tiên một chén lớn thịt dê ngầm bánh bao không nhân ăn sạch sẽ để bên cạnh ba người n ẹ n họng nhìn chân chối thế nào có thể ăn như vậy đâu không cẩn thận kim an liền đem lời trong lòng nói ra vũ y y yển a m một mặt mê man g chuyển qua mặt bởi vì thuyền cửa hàng nhỏ thật không lớn trừ quầy thu ngân bên kia chỉ có hai tấm đầu gỗ cái bản mỗi cái bàn liền bốn cái ghế nếu như nhất định phải chen chen khó khăn lắm cũng có ũ n g c thể lại ngồi lên hai người mà cái bàn ở giữa lối đi nhỏ cũng rất hẹp cho nên bốn người bốn mắt nhìn nhau khoảng cách rất gần cái kia ta không có ý tứ gì khác thèm không hiểu sao huynh đệ kim a n nuốt xuống nước bọt mặc dù hắn cái đầu so với đối phương lớn nhưng là người làm ăn này vốn là g i ả n g cứu một cái d i hòa vi quý không có chuyện sẽ không theo người lên xung đột thúng chi hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy a ha ha một cái gì sự tình ta hiểu các ngươi a、ah, thèm vũ y hiện nam cười ha ha một tiếng thông tin đạt lý chính là ngắn ngủi một câu rất là đâm tâm đến đến mấy vị đừng hoảng hốt cái kia vị khách nhân này ngươi còn muốn một bát đào bân văn hợp thời xuất hiện đánh gây mấy người xấu hổ ba chén lớn thịt dê ngâm bánh bao không nhân một màn như thế hiện một c ỗ thịt dê hương khí liền hướng bên này nhị phiêu hương cực kỳ nhanh nhanh nhanh chết đói cái kia một bát là chính ta tách ra ta muốn ăn chính ta tách ra phương vạn h ỷ nhớ tới vừa rồi tách ra mô mô thống khổ vậy khẳng định là muốn ăn mình kia phần hắn mới không muốn ăn cái kia kim an còn có mã thần lâm tách ra đây này quá phần a ai có thể phân ra đến kim an trợt nhìn phương vạn hỉ một chút nghĩ thầm đây beo kính nhưng thật có thể g à y vỏ ai nghe câu nói này phương v ạ n hỉ thở dài một tiếng cảm thấy rất có đạo lý không có chuyện đây trình tự đều không thay đổi yên tâm ta nhớ đâu lão bản của chúng ta dặn dò ghi lại mỗi vị khách n h ế n bát không phải đây không phải là để các ngươi toi công bận rộn dừng lại sao có chút tự hào dáng vẻ đào bân văn hiếp mắt dựa theo trình tự đem ba người thịt dê ngâm bánh bao không nhân phân biệt đặt ở trước mắt nhìn một cái nhìn một cái xem người ta đây phục vụ các ngươi về sau nhất định có thể càng làm càng lớn làm ăn chạy lần đầu tiên tới mã thần lâm mặc dù nhìn thấy trên tương áp phích nhưng là hiển nhiên hắn còn chưa ý thức được tiệm này phong cách lời này vừa nói ra lập tức liền bị bên cạnh kim a n cho che lên miệng có biết nói chuyện hay không có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện đừng nói cái gì càng làm càng lớn cái gì làm ăn chạy phi phi phi một bên che miệng kim a n gọi là một cái kích động phương vạn h ỷ cũng là cùng theo thuận tiện chỉ chỉ trên tường áp thích nói nơi này không thể tuyên truyền ngươi thế nhưng là đã đáp ứng cử động của hai người để bên cạnh vũ y y ề n nam cùng đào bân văn nhìn mắt trong váng gặp qua bởi vì nguyền rủa cuộc sống khác ý không tốt mà đánh lên chưa thấy qua bởi vì chúc phúc cuộc sống khác ý tốt mà cãi nhau mở rộng tầm mắt thật sự là mở rộng tầm mắt ồ ồ ồ ồ không phải không phải lửa được rồi mã thần lâm phí lao kỉnh cuối cùng đem lời nói nói ra bên cạnh hai người lúc này mới bỏ qua đào bân văn đứng ở một bên xem như nhìn một màn trò hay hắn là không nghĩ tới đây hai khách quen ngược lại là thật tương đương tuân thủ áp phích nội dung ngẫm lại cũng thế chỉ có n gần ấy địa phương phàm là người nhiều vậy nhưng thật không kịp ăn ai nghĩ hơn nửa đêm ở bên ngoài xếp hàng a vậy vậy ba vị c h ấ m ăn a vị khách nhân này ngươi thêm một bát nữa không có đã có sắn c á c h ra tốt bánh bao không nhân nha đào bân văn cười cười liền đi chào hỏi bên kia vũ y h i ề nam tử kim an ba người bọn hắn tranh thủ thời gian riêng phần mình cầm c h i ế c búa vừa ra nổi thịt dê ngâm bánh bao không nhân xuất hiện trận trận nhiệt khí còn không ngừng ra bên ngoài bước lên mã thần lâm tới gần bắt x u ô i theo hít một hơi thật sâu về sau lộ ra biểu lộ hoàn toàn chính là đang hưởng thụ dùng hai tay đem trước mặt bắt hướng trước mắt mình xê dịch đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ còn rất là b ỏ n g người để hắn không khỏi rút tay về vô ý thức liền đụng đụng vành t h a i của mình nhưng làm ý thức trước mắt bỏng cũng không thể ngăn cản hắn thổi thổi liền có thể giải quyết kia đều không gọi vấn đề chương bốn trăm tám mươi mốt chính là vị này nhi mã thần lâm cầm chiếc đua tại trong chén dọc theo bắt bên cạnh hơi trượt một chút vì chính là để trong chén nhiệt độ hơi hàng vừa giảm dạng này một hồi ăn thời điểm cũng thoải mái không đến mức hạ không được miệng bởi vì lúc t r ư ớ c du lịch thời điểm n ế m qua thịt dê ngâm bánh bao không nhân cho nên hắn trên đại thể còn là hiểu rõ cái này mỹ thực hắn nhìn một chút trước mắt trong chén canh không nhiều dạng này tại thịt dê ngâm bánh bao không nhân nơi phát nguyên có cái cách gọi, gọi là ngụ canh cũng chính là chờ đem tất cả mọi thứ đều ăn xong thừa một chút xíu canh liền đúng rất là hình tượng nơi đó rất nhiều người đều thích loại này h i như n i ê n vậy đã có chỉ còn một chút canh liền khẳng định có không có canh còn có canh nhiều thuyết pháp đối ứng chính là làm đạo cùng nước vây thành từ danh tự liền có thể đoán được ý tứ cái này khiến mã thần lâm từ trong đáy lòng liền bội phục các tổ tiên đặt tên năng lực trừ cái đó ra nghe nói còn có cái khác khác phương pháp ăn hãn mã thần lâm cũng liền chưa thấy qua bây giờ suy nghĩ một chút chỉ hận lúc ấy du lịch cũng không ăn nhiều mấy lần trước càng không hào hảo hiểu rõ nghĩ đến thực tế là đáng tiếc đương nhiên mặc dù trước mắt mỹ thực gọi là thịt dê ngâm bánh bao không nhân nhưng mà trên thực tế dân bản xứ cũng rất thích ăn thịt bò phiên bản cũng coi là củ cải rau xanh đều có lựa chọn cầm lấy c h i ế c đũa mã thần lâm đầu tiên là cầm chén bên trong phan hâm mộ kẹt lên bên trên xuống tới về phơi phơi chỉ xem đây phan hâm mộ trong suốt trong suốt tạm thời còn không có đ ổ i thành dinh dính bất quá mặt ngoài lúc này đã dinh chút dầu cùng n h ỏ vụ n thịt dê cũng rõ ràng là ngâm vào không ít canh ở bên trong cho nên xem ra cũng là có chút điểm sợ mập mạp trực tiếp đem phan hâm mộ đưa vào miệm trong mã thần lâm tinh tế thưởng thức rõ ràng cùng nhìn thấy không giống. loại kia hơi hơi mang theo dẻo dai cảm giác để người có chút mê mội lại thêm còn có một chút vụn b ặ t thịt dê hôn ở trong đó t h ị t sợi cảm giác cùng phan hâm mộ dẻo dai nhi tương đương hợp phách mỗi nhấm nuốt một chút đều có thể cảm nhận được một tia nồng đậm dê canh tại đầu lưỡi t o i ra lại dùng chiếc đuôi chuyên môn kẹp lên nguyên một khối thịt dê ăn vào miệng k i a mềm nát ngon miệng cảm giác để nguyên bản bởi vì trời mưa mà cảm giác có chút ở b ớ t âm lanh thân thể đột nhiên liền ấm áp đi qua đây thuyền cửa hàng nhỏ thịt dê cắt rất là hào phóng sẽ không giống là có chút tiệm mì thịt bên cạnh kim ăn cũng sớm đã trước một bước ăn một miếng momo k i a tiếng vang dung trời quả thực là muốn đem hai người khác lỗ thai cho chân biết đồng dạng ngươi nhỏ dọn một chút biết ăn ngon trước kia ta còn cảm thấy đây thịt dê ngâm bánh bao không nhân bắt đầu ăn bình thường không nghĩ tới a không nghĩ tới cố giả bộ chấn định phương vạn hỉ nhỏ dọn nói h ắ n chỉ ăn qua chẳng phải chính tông phiên bản nghĩ tới thuyền cửa hàng nhỏ nhất định sẽ ăn thật ngon thật không nghĩ đến lại lốt như vậy ăn loại tia momo hấp thu nước canh cảm giác cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt phương bắc bánh bột nhựa mặt mì chưa lên men bột lên men cũng rất nhiều bất quá bình thường hơn phân nửa ăn đều là bột lên men mềm mềm hoặc là cờ cờ đạn đạn nếu như ăn bột mì dẻo bánh nướng không v ừ n g như vậy cũng đều là đặc biệt dày cái chủng loại kia giống như là hôm nay tách ra mỏng một chút momo c h ỉ ít hắn tại hải cầm là chưa ăn qua cũng không biết khác phương bắc thành thị có hay không cũng chính là loại này bột mì dẻo momo ngâm mình ở nước canh bên trong hoàn toàn sẽ không giống bột lên men màn tàu như thế bởi vì hấp thu quá nhiều canh mà trở nên cảm giác không tốt đây trong canh momo bên ngoài một tầng đã là ngâm mềm nhưng là bên trong tâm nhi còn mang theo tính mềm dẻo đây là trạng thái tốt nhất trừ cái đó ra mặc kệ là tất cả đều, mềm cũng tốt, vẫn là, tất cả đều là thô sắc cũng được kia ăn vào miệng bên trong đều thiếu chút cảm giác hạnh phúc cái trước cảm giác không tốt cái sau trên cơ bản liền không có n g o n miệng lao phương lao kim tiệm này lao bản có phải là quê quan chính ở đằng kia a không phải sao có thể làm ra như thế chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân nhìn có ngoài hai người cái này tư thế mã thần lâm liền biết tất cả mọi người rất hài lòng không quan tâm ăn chưa ăn qua chính tông dù sao mùi vị kia tuyệt đối là có thể được công nhận không phải đâu ta nhìn chính là hải cầm bản địa ca môn vẫn là người trẻ tuổi kim an không hề nghĩ ngợi liền thoát ra nhưng là nói xong hắn mới ý thức tới Hắn cũng không phải hay không hải cũng bản đến cũng c biết đây lâu lão ầ mã thần lâm nhìn động tác của đối phương liền lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn là thêm cái tiền đề dù sao đây ăn cơm quen thuộc là cái tương đối tư nhân đồ vật bình thường đến nói chỉ cần không ảnh hưởng người khác làm sao ăn đều là thói quen cá nhân không có chuyện ta liền thích ăn cái đường tỏi bình thường ăn một bữa cơm à, ta cũng thích đến điểm đã ăn được đầu phương vạn thì trực tiếp kẹp một khối nhỏ đường tỏi đây trong đĩa đường tỏi đều là từng khối từng khối đầy ra vì chính là thuận tiện thực khách dùng chiếc đũa cầm lấy ăn vào miệng bên trong đường tỏi có thể rõ ràng cảm giác được kia khả quan vị n g ọ t nhi trong đó chua sẽ không để cho người cảm thấy đầu lưỡi run lên liền là vừa vặn tốt cảm giác hoàn toàn đồ suất ngọt cùng tay đọc sinh tỏi khác biệt đây đường tỏi chỉ có, một chút có chút cay ý, không rõ ràng. không phải cay miệng nhưng đã không thể thiếu thậm chí đối với vui c â y người mà nói nếu như không thể nhấm nháp dư vị đều chú ý không đến nhưng cũng là trạng thái tốt nhất để trọng yếu nhất vị ngọt chiếm cư chủ đạo hết thể vừa vặn thừa dịp đường tỏi còn không thế nào nuốt xuống phương v ạ n hỉ lại thêm khối thịt dê tiến miệng vốn là dùng để giải ngán đường tỏi trực tiếp cùng thịt dê đặc t h u n g một chỗ trực tiếp liền va chạm ra mỹ vị h ò a h ò a hai loại hoàn toàn khác biệt thậm chí có chút tương phản hương vị kết hợp với nhau tại vị rác trên sân khấu này rực rỡ hào quang thậm chí mỗi nhấm nuốt một thanh phương bạn hỉ con mắt đều so trước đó híp càng thêm lợi hại l k bân bân ba người n nặc, h riêng phần mình phát biểu lấy mình cảm nghĩ mã thần lâm hôm nay là thật cảm giác mình tiến bộn mặc dù long quốc có câu nói gọi là hiếu kỳ hại mèo chết nhưng là hôm nay câu nói này một chút cũng không thích hợp nhất định phải nói đó chính là hiếu kỳ để mèo ăn được tuyệt thế mỹ vị mới đúng quy c ủ cũ thêm một bát nữa kim an hướng về phía đào bân v ă n nháy mắt mấy cái hai người khác cũng là phụ họa một b á t không đủ tuyệt đối không đủ tối thiểu muốn lại ăn thêm một bát được đến chỉ cần mấy vị nguyện ý mình tách ra bánh bao không nhân vẫn là bao no c ư ờ i ha hả đào bân v ă n hiện tại cảm thấy mình công việc này thực tế là có chút hạnh phúc mặc dù là kiêm t r ư ớ c tiền không nhiều nhưng là nói đến so với các cửa hàng phục vụ viên mình sống thật không nhiều chủ yếu là cửa hàng nhỏ khách nhân cũng ít bữa ăn phẩm cũng chỉ có một loại phần lớn thời gian đều t ạ i nhìn điện thoại x o á t cái đĩa x o á t cái bắt rất nhanh chiếc đua thịa đều là một lần tính thực tế là thoải mái đương nhiên trọng yếu nhất đó chính là nuôi cơm a hắn đào bân văn từ nhỏ đến lớn dài đến bốn mươi lăm tuổi thật đúng là chưa ăn qua nấu cơm ăn ngon như vậy thậm chí hắn đều muốn mang m ấ y phần giao hàng trở về cho con của mình còn có bạn gái đ ế m thử hương vị mại hà cảm thấy đây đều là thừa dịp vừa làm thời điểm ăn mới tốt ăn cho nên cũng liền bỏ đi suy nghĩ bất quá về sau có cơ hội nhất định phải mang lấy bọn hắn đi thử một chút mới được nhưng lại cùng tiệm này không yêu tuyên truyền lý niệm tướng vi phạm thực tế là để người nhức、đầu. chờ đào bân văn lại đem ba phần mô mô đưa lên bàn thời điểm thuyền cửa hàng nhỏ cửa lại bị mở ra một trận gió thổi qua à, để vừa ăn xong nóng hổi đồ vật đám người không khỏi r u n lập cập hoan n h ê n các ngươi là giúp người l ố t còn làm mình đến ăn đánh ra tiến đến hai người đều mặc trong suốt nhựa áo mưa chỉ là một trong đó mặc hoàng màu sắc áo khoác một cái khác thì là mặc màu làm trong tay còn cầm mũ giáp hiện nhiên đây là lệ thuộc vào hai nhà khác biệt ra bán công ty người cưới tại công chúng trong ấn tượng hai cái này màu sắc internet công ty là từ đối đầu dù sao cùng một dạng ngành nghề cạnh tranh bất quá đối với người c ư ờ i đến nói bất quá là cái nào nhiều tiền đưa cái nào khác nhau lẫn nhau thấy đó chính là đồng cam cộng khổ hào huynh đệ h ú ố n g chi trừ hai cái này màu sắc còn có đỏ đen lục chờ một chút cho nên cùng lúc xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ ôi cái này mưa không phải mới vừa nhỏ sao hiện tại càng rơi xuống càng lớn lao b ả n ngươi nhóm chỗ này đều bán cái gì có nóng h ổ i không ta nói mấy người này đang làm gì đâu hoàng y phục giao hàng t i ể u ca c h ọ c c h ọ c chính đang nói chuyện l à m y phục t i ể u ca ra hiệu đối phương nhìn xem trong tiệm người đang ngồi chỉ thấy bốn cái đại lao ra chúng ũ n g k ta tiệm nào, cũng không nhìn i n thoại, này trong tay đều cầm à hôm i mở nay ban thịt dê ngâm bánh bao không nhân hai vị nhìn xem trên tường áp phích đào bân văn chỉ chỉ bên cạnh tường hai cái giao hàng tiểu ca thuận thế nhìn một chút ngược lại là một mặt bình tĩnh cùng trước đó sau khi xem hô to nhỏ người gọi khác biệt dù sao chơi hắn nhóm dòng này cái gì kỳ hoa chủ quán cùng khách người cũng đã thấy nhiều lần so sánh dưới trên bốt sở tơ mấy dòng chữ quả thực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương à biết không thích tuyên truyền cửa hàng thật là có không ít lão bản một cái so một cái lười nói là trải nghiệm cuộc sống kỳ thật chính là cho trong nhà trang cái bộ r á n g là hoàng y phục giao hàng tiểu ca không cảm thấy kinh ngạc chính đem mũ giáp cùng áo mưa đều bỏ vào nơi hẻo lánh bên trong bên cạnh áo lam tiểu ca thấy thế cũng cùng theo bất quá ánh mắt vẫn là tại nhìn bốn người kia tách ra momo hai vị cắc đến một phần ta cái này momo a muốn mình tách ra khối nhỏ nhất thời bán hội không kịp ăn ngươi tách ra nhanh tách ra lớn ăn không ngon cảm thấy hai người này một hồi sợ là còn muốn chạy tờ đơn đào bân văn vẫn là lên tiếng nhắc nhở một câu dù sao không phải ai đều có cái này thời gian d ỗ i ngồi tại nguyên chỗ tách ra thời gian dài như vậy momo phiền thoái như vậy nếu không ta vẫn là đi đi hai người xem ra là quen biết cũ cũng không phải là ngẫu nhiên gặp được hoàng y phục tiểu ca có chút do dự hai người bọn họ đã sớm là bạn tốt trước kia làm ngành nghề không giống về sau giao hàng h ứ n g khởi bọn hắn liền dứt khoát dứt khoát kiên quyết gia nhập người cưới hàng ngũ đây đưa giao hàng rất nhiều người cưới khí trời ác liệt không nguyện ý đưa nhưng bởi vì đơn giá cao cũng có người chuyên môn liền kiếm phần này tiền hôm nay hai người này chính là chỉ bất quá đây trời mưa đến thực tế là quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà lại hiện tại cũng không có tờ đơn hai người vừa vặn đưa xong trên tay đụng nhau dứt khoát liền ra ăn bữa cơm vốn là muốn đi mỹ thực đường phố nhưng là đi ngang qua chín chân đường phố ủy t h ầ n s u i khiến người liền tiền đến dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn có thể ở loại địa phương này hơn nửa đêm còn kinh doanh không phải có chút bản lãnh chỉ là có chút c ta nghe trong tiệm này hương vị thật là hương ngươi nghe thấy không có tách ra liền tách ra đi trong phòng gió thổi không được mưa rơi không đến lao ca chúng ta cùng ngươi liều bàn không có vấn đề a làm y phục giao hàng tiểu ca vô vô trước đó vụ y thế nam đối phương ngẩng đầu nhìn một chút nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục mình tách ra bánh bao không nhân đại nghiệp đào bân văn thấy thế liền cầm trả tiền mã cho hai người sau đó đi phòng bếp bưng momo ra còn tại trong phòng bếp lâu viễn chu mặc dù so với trước đó viễn chu lâu thời điểm muốn nhẹ nhõm nhiều nhưng hắn rõ ràng cảm giác đêm nay làm sao khách người thật giống như đột nhiên nhiều một chút lúc này mới mấy điểm a giống như lần thứ nhất trong phòng này đều nhanh ngồi đầy thế là chờ đào bân văn đem đồ vật đều mang sang đi một hồi về sau lâu viễn chu lặng lẽ đứng tại cửa phòng bếp nhìn ra phía ngoài sáu cái thực khách tất cả đều tại cầm momo nghiêm túc bắt đầu tách ra thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn châu đầu ghé thai trao đổi tâm đắc nơi nào giống như là ngồi tại trong nhà ăn không biết còn tưởng rằng đây là cái gì tay nhỏ công tác phưởng bên trong công nhân đang làm việc đ ồ n g dạng ách làm sao trời mưa nhiều người như vậy lời còn chưa nói hết đây thuyền cửa hàng nhỏ cửa lại bị lời ra lần này tiến đến thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng trung niên Cứ việc che vẫn thân nhưng rủ trên lại à lâu sách, ngược là trong phòng l thật tất cả Chương đều ngồi đấy. Chương 483. lười. lười. một ẩm. Lại là một trận lôi điện hiện lên nghe vào tựa hồ khoảng cách chín chân đường phố còn rất gần bất quá hiển nhiên thuyền cửa hàng nhỏ bên trong các thực khách cũng không có công phu đi quan tâm những n à y toàn tất cả đều bận rộn cùng t á c h ra m ồ m m mồ phân cao thấp mặc kệ là mới tới đôi kia vợ chồng trung niên cũng tốt kim a n ba người bọn họ cũng được tất cả đều yên lặng không nói có dành nói chuyện đây mô mô đều có thể nhiều tách ra bên trên một chút tới lần cuối đôi phu phụ kia bởi vì còn lại vị trí cũng không phải là cùng một chỗ cho nên riêng phần mình ngồi một bàn nếu như là trẻ tuổi chút tình lữ đồng dạng đều sẽ tìm người thay đổi vị trí nhưng là lao phu lao thê liền không giống coi như không phải ngồi chung một chỗ nhi đối phương cũng sẽ không chạy mất tình cảm có được hay không cũng sẽ không kém như thế một hồi dẫn đầu tách ra tốt mô mô tự nhiên kia là kim ăn bọn hà ba có kinh nghiệm tốc độ so với ban đầu muốn nhanh hơn không ít tách ra ra hiệu quả cũng đều là không sai bất quá mã thần lâm lần này tách ra m ồ m ồ so trước đó muốn lớn hơn một chút lại sẽ không quá nhiều hắn cảm thấy như thế ngâm ra cảm giác hắn càng thích chút tốt đến cho ngài ba vị làm tiêu ký không sợ l à m hôn không biết từ chỗ nào tìm đến mấy cái nhỏ bài bài đào bân văn dựa theo phương thức của mình làm ký hiệu sau đó liền bưng đi phòng bếp dù sao nguyên bản chỉ có mấy người ngược lại là dễ nhớ một chút đây nếu là một hồi người khác cũng làm tốt vậy theo đầu vóc của hắn không phải lộn xộn không thể dứt khoát làm tiêu ký là được kết quả còn đi chưa được mấy bước bên kia vũ y y ở nam cũng tách ra tốt đào bân văn lại ngay tiếp theo cùng một chỗ bưng đi. lần thứ nhất cảm thấy ăn một bữa cơm còn có thể rèn luyện động thủ năng lực phương vạn h ỷ nói thầm hắn hiện tại liền rất mâu thuẫn lười n h á t tách ra bánh bao không nhân nhưng là mình tách ra ra hắn chính là ăn ngon đương nhiên trong này tối thiểu có chín thành chín nguyên nhân vẫn là lâu lao bản làm tốt hắn cái này tách ra bánh bao không nhân công lao cũng liền chiếm cái không chấm một thành thế nào ngươi ăn tôm bự thời điểm không phải lột ra a còn có con cua đặc biệt là tôm hổ kia không phải đều muốn tự mình động thủ kim an liếc qua đối phương đây thành thị duyên hải có chỗ tốt mở hải chi hậu hải tươi lấy đất không quan tâm tiện nghi quý muốn ăn luôn luôn có thể ăn được mà lại cách làm đặc biệt nhiều hấp nước nấu xào trộn lẫn thậm chí một con cá mấy cái con cua cũng có thể làm ra mấy đạo đồ ăn càng đừng đề cập xào cái con s ò phối hợp ướp lạnh hải cầm địa quả thực là không nên quá hưởng thụ h á n kim a n đặc biệt thích n g ư ờ i ăn một đạo mỹ thực là ống bút cá hầm đậu hũ chưa ăn qua có lẽ cảm thấy giống như là một đạo hắc cám xử lý đồng dạng nhưng mà trên thực tế tươi ngon đến không được cắt thành khối nhỏ ống bút cá bắt đầu ăn mang theo dẻo dai lại như cũ tươi non cùng một l ê n đun như đậu hũ hơn phân nửa đều là duy trì khối hình dù mặc dù không phải đậu hũ non có thể ăn tiến miệm bên trong tươi non trơn loại tia hải sản kháng cự đây hầm da canh hơn phân nửa màu sắc cũng làm à u trắng sữa hoặc là hơi hơi mang theo chút kim hoàng dáng vẻ uống một b ụ m đầu lưỡi lập tức liền có thể thưởng thức được cái gì gọi là tươi ngon mà lại đạo này mỹ thực cũng sẽ không dùng quá nhiều hương liệu đến tiến hành nấu nướng liền dựa vào lấy nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi hương cùng chút ít gia vị liền có thể khiến người ta ăn được mấy chén lứa cơm chứ ống bút cá loại này không cần động thủ hải sản mang sắc mang giá hải sản cũng là không ít chỉ là t ô m hổ cách làm liền có thêm đi cái gì cây xào cái gì tránh gió đường các loại cách làm đều tương đương được hoan g h ê đây tôn hổ đối với không phải t h ư ờ ngăn người mà nói tiếp nhận bộ dáng của bọn hắn có thể ăn làm ộ t chuyện có thể nhanh chóng đem ra lửa ra ăn được bên trong tơi ư ngon thịt kiên là một chuyện khác đối với cao thủ đến nói người khác còn tại cùng vỏ ngoài dãy ruột h ờ i điểm bọn hắn đã sớm một mạch mà thành đem thịt tất cả đều u y ễ n tiến bụng bắt đầu ăn một con tôm hổ a ta xưa nay không ăn phiền phái như vậy đồ vật phương bạn hỉ nhữ m ạ y một cái liền khôi phục thường ngày bộ dáng hắn cũng không phải xính cường mà là xưa nay không ăn loại này bắt đầu ăn phiền p ứ c đồ vật trừ phi phi thường mỹ vị cũng tỉ như đây thuyền cửa hàng nhỏ thịt dê ngâm bánh bao không nhân sách đồ lười trực tiếp, tiếp nhận thuyết phát này kim an cảm thấy phương vạn hỉ khẳng định là loại này ngay cả bên cạnh mã thần lâm đều đi theo gật đầu một màn này cũng chọc cười cùng bọn hắn ngồi cùng bàn kia cái trung niên nữ nhân bởi vì vì mọi người vốn không quen biết cho nên nàng cười đến rất là thu liễm dù sao tùy tiện cười kẻ không quen biết vẫn là không quá lễ phép đại tỷ ngươi nhìn người này cái bộ dáng này cứ như vậy sống an nhàn sung sướng nói là cái gì phiền toái như vậy đồ vật hắn không ăn nếu là có người cho hắn lột tốt vậy khẳng định ăn đến so với ai khác đều nhanh vừa rồi vội vàng tách ra momo kim an một mực không nói chuyện đã sớm nín học nhìn liệu bàn đại tỷ cười vội vàng thuận chủ để nói đi xuống tự nhiên là thu hoạch phương vạn hỉ bạch nhãn liên tục bình thường bình thường ta có đôi khi cũng dạng này đại tỷ một bên phụ họa kim an một bên cho phương vạn hỉ tìm cái bậc thang bất quá nàng tách ra mô mô tay nhưng không dừng lại mà lại tốc độ không tính trượm lột tốt mô mô lớn nhỏ vậy mà đều tương đương cân xứng thấy ngồi cùng bàn ba người đều có chút bội phụ đại tỷ ngươi thủ pháp này có thể a thường ăn mã thần lâm lúc đầu cảm thấy mình tách ra rất tốt kết quả cùng người ta so kia còn kém xa lắm không nếu qua mấy lần đây làm việc tay quen thuộc liền cùng nhặt dao đồng dạng a nha ai đại tỷ các người thế nào đến như vậy cái nhỏ địa phương rách nát ách như thế cái tiểu điếm tới dùng cơm a nơi này người bình thường cũng không biết lời nói nói phân nửa mã thần lâm đột nhiên cảm thấy hai cô mớn giết người ánh mắt lập tức liền đổi miệng mặc dù đây thuyền cửa hàng nhỏ là rất phá nhưng là không ảnh hưởng khách quen nhóm không phải để nói đây không phải bằng hữu bệnh hôm nay giải phẫu ta đi bồi nàng sau đó lại gặp phải sự t ì n h trì hoãn ngồi xe taxi lại thả neo mưa lớn như vậy chờ nửa ngày cũng không có khắt xe nghĩ đến rời nhà gần liền dứt khoát đi về tới được rồi kết quả phát hiện chỗ này vậy mà mở cái nhà hàng nhỏ đại tỷ một bên nói một bên cười có đôi khi người cảm thấy không may tự suy nghĩ một chút đều sẽ bật cười bất quá trước mắt đây đại tỷ tựa hồ còn tính là tương đối nhìn thoáng được cái chủng loại kia ai ngươi nghe nàng nói nàng là từ cổng đi ngang qua nghe thấy mùi thơm nàng ngồi tại một bàn khác đại tỷ lão c ô n g kịp thời phá trong phòng lại là một mảnh tiếng cười chờ đào bân văn đem vũ y hiền nam cùng kim an bọn hắn thịt dê ngâm bánh bao không nhân bưng ra thời điểm người khác cũng đều tách ra tốt mô mô dùng một loại trông mong khát vọng ánh mắt nhìn qua hắn đừng nóng vội đừng nóng vội ta cái này liền cho các ngươi đưa phòng b ế t đi lão bản bốn phần bốn phần tách ra tốt có nghe hay không lão bản Đào bân văn cúng họng giống rắc tiếng, một mặc kết ệ lao bản b phải nghe không nghe thấy, ít nhất thấy, thực khách ít i để các hắn nhưng phòng chuyển như nhẹ hết gắng. Trong đến ung dung lại, giống đưa là lại, là vào cố Tốt. Biết bếp đi. coi Kết thảy. đều đắp đã quả đào b â n văn vừa đem mấy cái b á t thu được trong bàn ăn đại môn lần nữa mở ra hai cái mặc cảnh dụng áo mưa nam nhân giống ướp xuống một dạng đi đến lần này ngay cả đào b â n văn đều có chút hoài nghi nhân sinh làm sao trời mưa xuống thực khách cụ cụ hướng trong tiệm tiến a chương bốn trăm tám mươi b ố lần này làm sao xử lý chương bốn trăm tám mươi b ố lần này làm sao xử lý hai hai vị các ngươi đầu tiên chờ chút đã Ta trước tiên sát, thấy thế nào thế mắt, đưa hai chén cảnh cảm giác là mắt, cũng đi. này bân bân nhìn nhà nào nào đem Đào xem vào vào vị lạ không phải là trước đó đ ế nói kia hai lại ra tra sao thuộc cảnh sát, ngẫm lại cũng thế, ra tuần tra cảnh quen tuần ngẫm cũng sát, sát c thể l n người đâu. Thế là nói một câu liền nhanh đi phòng bếp. Đây chính hai Thế đi Tiểu đâu. Đây câu một bếp. là là không ư ơ n nói thuyền hàng nhỏ. g với lao triệu cái kia lao cửa k h phải nói. không nói, có người nào sao trên mặt toàn là nước mưa cảnh sát trẻ tuổi không biết từ nơi nào móc ra cái khăn tay khăn lau mặt một cái sau đó đưa cho bên cạnh đồng sự đối phương cũng không có g h é t bỏ tranh thủ thời gian lấy ra cũng xoa xoa hai người này cùng trước đó lao triệu bọn hắn là cùng một cái đồn công an đồng sự đêm nay đến phiên hai người này trực ban nói cái gì cũng phải đến mong nó cái kia hai vị gương mặt là a là tới dùng cơm đâu vẫn là có chuyện gì dùng tốc độ nhanh nhất từ phong bếp ra đào bân văn nói chuyện đều không tự giác kẹp lên c u n g họng hắn vừa rồi nói với lâu lão bản bên ngoài lại tới hai cảnh sát lao bản mặt thoạt nhìn như là cái kia bị ép tăng ca làm công người một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ chúng ta đồng sự nói ăn cơm tới chỗ này liền đúng bất quá các ngươi chỗ này đủ tiểu nhân có thể lô a có thể có thể bất quá hôm nay cái này giống như không tốt lắm lốp dáng vẻ đào bân văn chỉ chỉ bên cạnh ngay tại ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân người hai cảnh sát t vật tay nhìn một chút bát đây cái gì thịt dê ngâm bánh bao không nhân cái này tốt ta chưa ăn qua ta cũng không có hai người có chút hưng phấn bọn hắn chỉ là nghe lão triệu nói tiệm này rất không tệ nếu như thứ sáu ban đêm muốn tuần tra không ăn nhà bọn hắn cơm kia liền thiệt t h i lớn vô luận như thế nào đều muốn đến dù là trên trời hạ đao xuất cảnh ra đến mệnh mọi thành chó cũng phải tới cho nên tại cái này trời mưa gió thổi lại xét đánh thời tiết hai người lái xe tuần tra vừa vặn tiếp cái cảnh tại phụ cận không có đại sự gì nhi dứt khoát xe đều không có về liền đi tới liền vì nhìn xem bị lao triệu thổi thượng thiên nhà này phòng ăn đến cùng làm sao cái ăn văn pháp mặc dù nghe nói mỗi lần lão bản làm cơm đều không giống cũng là không nghĩ tới làm sao ngay cả nơi khác đặc sắc m ị thực đều có thể có giống như ăn một bữa cũng không lỗ chúng ta cái này thịt dê ngâm bánh bao không nhân ăn ngon là ăn ngon nhưng là mô mô muốn hiện tách ra hai vị hẳn là không dành tách ra cái này muốn tách ra hai ba mười phút càng nhỏ càng tốt ăn thanh âm càng ngày càng nhỏ đào bân văn sợ người khác nói hắn không nguyện ý cùng cảnh sát thúc thúc làm ăn kia thật là quá hoảng cảnh sát ban đêm tuần tra là muốn tại khu quản hạt bên trong không có đặc thù nguyên nhân không có khả năng lưu lại thời gian quá dài mua cái cơm lốp trở về thuộc về bình thường nhưng nếu là vì ăn cơm ngồi tại trong tiệm tách ra momo tách ra hơn nửa canh giờ vậy đại khái là không muốn làm cảnh sát lúc này nó bên trong một cái tuổi trẻ cảnh sát trên mặt k ê u biểu tình thất vọng thật là siêu cấp rõ ràng mặc dù cơm còn không có ăn được miệng bên trong nhưng là vừa vào cửa mùi thơm liền đã tiến vào trong lỗ m ú i lại thêm tiệm này nhỏ như vậy túi đầu liền có thể trông thấy người khác trong chén đến cùng có cái gì trên bàn bắt tất cả đều là bình thường nhất kiểu dáng một điểm hoa văn đều không có nhưng trong chén kia trắng bóng một viên một viên sung mãn mô mô nhìn xem vậy mà phá lệ đẹp mắt mà tại mô mô phía trên chất đống là từng mảnh từng mảnh xem ra liền rất dày và thịt một chút liền có thể nhìn thấy thịt hoa văn từ trong chén bay ra từng sợi hương khí mang theo thịt cùng mô mô hương vị có thể so sánh ở bên ngoài ăn không khí nhìn nước mưa hương trước gấp trăm lần trong chén lục sắc mặc dù không nhiều nhưng lập tức liền có thể để cả b á t thịt dê ngầm bánh bao không nhân nhìn xem đặc biệt có m u ố n ăn kia to con chất đũa kẹp lấy thịt liên tiếp phan hâm mộ đều mang lên trực tiếp huyết tiến miệm bên trong nhai a nhai a liền nuốt vào trong bụng sau đó lại cầm chén bưng lên đến dùng chiếc đua dọc theo bắt bên cạnh cạo một chút ngâm tốt mô mô tiến miệng bên trong lại là dừng lại nhai lại nhìn người kia say mê biểu lộ một chút cũng không có diễn kịch thành phần chính là như vậy đơn thuần hưởng thụ lấy mỹ thực lại thèm ăn hai cảnh sát thẳng nuốt nước miếng nhất định phải tách ra mô mô mồ mới có thể ăn vẫn là không quá nghĩ từ bỏ trước đó nghe nói là một chuyện không có thật nhìn thấy qua cũng không có nghe thấy hương vị nhưng bây giờ thấy nghe thấy đây nếu là không ăn bên trên một thành hôm nay đây sau nửa đêm tuần tra sợ là trong đầu tất cả đều là phủ dưa không trung thị dê ngâm bánh bao không nhân xác thực không có đã có sẵn đào bân văn kỳ thật cũng là nghĩ đã có sẵn nào có trời mưa xuống đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý không có chuyện các ngươi cái k i a đồn công ă n hai chúng ta ăn xong cho các ngươi đưa đồn công ă n đi không phải rồi hoàng y phục giao hàng tiểu ca vỗ bàn một cái tuyệt diệu phương án cứ như vậy xuất hiện à đúng a chúng ta có tờ đơn các ngươi có thể ăn được chủ quán cũng kiếm tiền một mũi tên chúng ba con chim ba vui lâm môn vẫn là huynh đệ của ta thông minh bên cạnh lam y phục giao hàng tiểu ca vỗ đùi chủ ý này thật tuyệt vợ chồng trung niên hai cũng đi theo gật đầu kim ăn bọn hắn hiện tại trong đầu chỉ có cơ h ô hai chữ thậm chí cũng không có chú ý nghe bọn hắn đến cùng đang nói cái gì chỉ biết tiến đến hai cảnh sát có thể chứ l i ê n vạn huy một đường đồn công an ngươi liền phóng đại sảnh cái kia tư vấn đài là được nó bên trong một cái tuổi trẻ cảnh sát nhãn tình sáng lên hắn tại trong sở ngoại hiệu gọi lưu tử không phải là bởi vì hắn đã du học mà là bởi vì hắn thường xuyên bởi vì các loại nguyên nhân không thể đúng hạn ăn cơm ở canteen liền để đồng sự giúp hắn lưu một phần thời gian lâu dài cái này lưu tử ngoại hiệu cũng liền chuyển ra đến cho nên với hắn mà nói ăn một bữa ăn ngon kia cảm giác hạnh phúc tuyệt đối bạo dạp lưu tử ngươi tiếp nhận đến ngược lại là rất nhanh n a người nào cho ta tách ra momo đồng sự lữ văn an lại lau mặt một cái hai người bọn hắn từ đầu đến cuối liền đứng tại cửa ra vào vị trí không có đi lên phía trước một bước áo mưa bên trên nước không ngừng hướng mặt đất nhỏ xuống mặc dù đây tiểu điếm cũ n g là cũ một chút nhưng nhìn lấy vẫn là rất sạch sẽ bọn hắn không nguyện ý để cho mình dưới chân bùn cùng nước mưa trên người đem người ta chỗ ăn cơm cho làm dơ không có chuyện ta cùng ta nhân viên cửa hàng cho các ngươi tách ra các ngươi nên tuần tra tuần tra đi thôi đang lúc hai người chuẩn bị dứt khoát lúc rút lùi một thanh em ung dung chuyển đến lưu tử ngẩn đầu một cái cửa p h ò n g bếp đừng cái mang khẩu trang người trẻ tuổi không cần nghĩ liền biết chắc là đ ồ b ế p lão bản vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ tách ra đào bân văn thấy thế vậy khẳng định cũng phải tích cực gia nhập để lão bản một người tách ra hai phần kia muốn tách ra tới khi nào vạn nhất một hồi lại đến khách nhân hắn còn muốn tiếp tục nấu thịt dê ngâm bánh bao không nhân đâu vậy vậy tạ ơn a hai ta trước trả tiền cơm còn có chân chạy tiền n g h e xong lời này liền trong bụng nở hoa lưu tử vội vàng bắt đầu tìm điện thoại chuẩn bị trả tiền bất quá áp thích các ngươi nhìn sao trở về đường tuyên truyền liền xem như tách ra bánh bao không nhân thủ lao lâu v i ê n chu chỉ chỉ trên tường áp phích hắn hiện tại cảm thấy treo trên tường chữ một chút cũng không thấy được hắn hôm nào muốn làm cái lét đèn treo ở vừa vào cửa liền có thể trông thấy địa phương yên tâm lão bản hai ta miệng nhưng nghiêm lưu tử s ư n g sở vội vàng tỏ thái độ nhưng hắn cũng không dám nói lao triệu cùng hắn cộng tác đã sớm đem tiệm này mỹ danh tại đồn công an tuyên truyền toàn bộ lần này làm sao xử lý chương bốn trăm tám mươi lăm trước đường q u ó t lác chương bốn trăm tám mươi lăm trước đường q u ó t lác làm sao xử lý a lưu tử ta người của đồn công an không nói toàn bộ tối thiểu một nửa đều biết tiệm này đi lữ văn an c ù n g đang lái xe lưu tử nói lên thuyền cửa hàng nhỏ sự tỉnh hai người đã giao xong tiền tại trong mưa to đi trở về trong xe cảnh sát hiện tại chính đang tiếp tục tuần tra trên đường mưa lúc lớn lúc nhỏ đập tại kính chắn gió bên trên lại bị cần gạt nước lao đi phát ra tiếng vang tựa hồ còn rất có quy luật trở về trước cùng láo triệu thông thông khí nhi g i a hỏa này đầu tuần không đến ăn đ i ễ n viên kia không phải đã nói rồi sao áp phích là đầu tuần mới thiếp lưu tử lái xe trong đầu chính đang nghĩ biện pháp vừa rồi hai người trước khi đi hỏi đảo bân văn đây áp phích lúc nào tiếp dù sao dựa theo láo triệu tính tỉnh tuyệt đối không phải miệng rộng chủ quán đều nói đừng tuyên truyền Hắn khẳng định không thể như vậy giống chống khua h giống vậy c ê muốn khắp nơi cùng người nói mới đúng, về sau、like、mới về s a biết bạn lai mới tiếp Người mười mười người biếng. đến tuần trách. nhất một nguyên cũng ăn, chuyện chuyển chăm hắn cũng không cần đầu u đây là chăm m khác khó ta nói à trên thế giới này quái nhân cũng thật nhiều ta nếu là mở tiệm ta khẳng định không ra ở chỗ này càng không khả năng t u y ể n như thế cái kỳ hoa thời gian điểm tựa như không muốn làm sinh ý đồng dạng khả năng người ta chính là lái chơi chơi không biết vốn là nơi nào đầu biết đi liền vừa rồi vào nhà cái mùi kia ta cảm thấy nổi danh là sớm tối hiện tại à bất quá là vô vị dãy ruột thôi n g o ặ một cái nhi xe cảnh sát liền m ặ t đến mỹ thực đường phố phạm vi hôm nay cái này mưa to để bình thường coi như náo nhiệt đường đi trở nên yên tĩnh dị thường đại bộ phận phòng ăn đều đã sớm đóng cửa tan tầm chỉ có số ít còn tại kinh doanh từ ngoài cửa sổ nhìn qua cũng chỉ có một hai bàn khác h nhân lộ ra có chút tịch rơi không thể không nói vừa rồi thuyền cửa hàng nhỏ mặc dù so nơi này tất cả cửa hàng đều muốn nhỏ đều muốn phá nhưng là bên trong mùi thơm khẳng định so những này trong tiệm cũng phải làm cho người thích mà lại người cũng xác thực nhiều một chút có chút chờ mong sớm một chút về trong sở đêm nay láo triệu cũng đáng ban ta cho hắn phát cái tin tức để hắn trước đường khoác nói lữ văn an liền lấy điện thoại di động ra phát cái tin dọn ngay tại trong sở công an vội vàng lao triệu đột nhiên nghe tới điện thoại di động vàng nhưng cũng không có vội vã đi nhìn tin tức tiểu liêu ta nói cho ngươi liền c á i kia chín chân đường phố thuyền cửa hàng nhỏ kia lão bản nấu cơm kia là thật hương a quan phúc đ ỉ n h thịt liền thật tuyệt tán ngươi nếu là hưởng qua h ắ n cái kia giàu dội mặt đoán chừng ngươi đều không muốn tới đi làm nhất định muốn đi nhận lời mời nhà hàn phục vụ viên bàn phím đánh chữ tiếng vang không có dừng lại lao triệu một bên đánh lấy chữ một bên cùng bên cạnh đồng sự tiểu liêu trò chuyện đây đêm hôm khuya khoác nếu là không nói lời nào phân tá n g h e ngươi thổi đến ta đều tin liền chín chân đường phố ai không biết ta đừng nói mười giờ tối đó chính là sáu giờ tối mở cửa cửa hàng đều không có còn mấy nhà lao bản đầu góc không rõ ràng chạy bên kia muộn như vậy gầy dựng có thể có người đi ăn một bên tiểu liêu chính đang bận bịu chuẩn bị vật liệu đồn công an làm việc có thể nói là lại nhiều l ạ i tạm không chỉ là tuần tra xuất cảnh các loại viết vật liệu chuẩn bị văn kiện cũng là thường ngày nhiều nhất làm việc gần nhất phản lừa dối cũng là quan trọng nhất trong đêm viết vật liệu đều xem như chuyện thường ngày ta không phải liền là người sao ta còn đi ăn hai lần t u i ta bách phong còn mình đi ăn một lần đều tại ta lần trước không có chú ý bị ngươi n ệ đầu không phải ta liền có thể ăn được cái kia đậu hủ nào hay lao triệu nói đột nhiên cảm thấy d a đầu của mình nhận ẩ n làm đau trước đó bị thương còn chưa tốt lưu loát hắn đều lo lắng rách ra địa phương có thể hay không từ đây không còn tóc dài lo lắng đến ăn cái gì đều không thơm đương nhiên nếu như có thể ăn được t u y ể n cửa hàng nhỏ đồ ăn vậy khẳng định là một chuyện khác thành kia hôm nào ta nếu là tuần tra đi ngang qua ta liền đi nếm thử nghe ngươi nói ta đều hiếu kỳ dạng gì phòng ăn à như thế tùy hứng một tuần liền kinh doanh như vậy chút thời gian vẫn có chút hiếu kỳ tiểu liêu tiếp lời nói góc dạng lô bốt đánh chữ thanh â m trong phòng chuyển toàn bộ hai người bọn hắn hiện tại là tại trong đồn công an phòng cho nên yên t ĩ n h một chút bên ngoài trong đại s ả n h thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ cái gì say rượu là mất còn có nửa đêm báo cảnh nói mình gà nhà ném sau đó nắm lấy tiểu thâu mang tới dù sao chỉ cần tại đồn công an đợi đến lâu người nào đều có thể thấy chờ lao triệu cầm trên tay phần văn kiện này xếp tốt về sau hắn mới nhớ tới có cái điện thoại tin tức không nhìn thế là cầm qua điện thoại liếc nhìn lại là cái dối tin tức a lao triệu cúi đầu nhìn kí mắt chỉ thấy là lữ văn an phát tới tin tức thuyền cửa hàng nhỏ lão bản nói không phải để tuyên truyền cho bọn họ cửa hàng nếu là tuyên truyền về sau đều không cần đi ăn cơm đương nhiên đằng sau những lời này là chính lữ văn an nói bừa vì chính là gây nên lao triệu chú ý nếu là không nói nghiêm trọng điểm hắn sợ ra hỏa này căn bản không xem ra gì n ó không nói sớm vụ một chút lao triệu trực tiếp đứng lên đem bên cạnh tiểu liêu giật này mình thế nào thế nào rồi xảy ra chuyện rồi thấy lao triệu cái dạng này tiểu liêu trực tiếp chừng lớn hai mắt có thể để cho cảnh sát khẩn trương như vậy bình thường chính là có cái đại sự gì à cái kia kỳ ta ta cảm thấy đi cái kia thuyền cửa hàng nhỏ kỳ thật rất phổ thông không cần thiết cố ý đi n g á y mắt một cái lao triệu ngữ khí liền cùng vừa rồi không giống nhưng là hắn lại không có cách nào che giấu lương tâm nói thuyền cửa hàng nhỏ ăn không ngon đây nhưng làm sao xử lý a không phải thật là tốt ăn sao không ăn hối hận cả một đời loại kia tiểu liêu mày nhữ lại thành một đoàn thật vất vả thấy hứng thú lúc này mới qua bao lâu a liền thay đổi ai nha kỳ thật bữa ăn này quán không sai biệt lắm ta cảm thấy ăn ngon các ngươi chưa hẳn cảm thấy ăn ngon có phải là nghĩ đến về sau thứ sáu có thể tiếp tục ăn ăn ngon lao triệu tận lực đang nghĩ biện pháp đền ủ nhưng hắn cũng không phải muốn nói láo phải làm sao mới ở đây đạo lý là đạo lý này thế nhưng là ta đi mùi gì thơm như vậy t h ơ m quá à đồn công an hơn nửa đêm làm sao giao hàng tốt như vậy nghe tiểu liêu lời còn chưa nói hết bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào lao triệu vỗ bàn một cái đúng lúc mình còn chưa nghĩ ra làm sao dứt khoát liền chạy ra khỏi gian phòng nói đi xem một chút chuyện gì xảy ra muốn đừng kích động như vậy à thính ta cũng đi xem một chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút tiểu liêu đúng lúc cũng cảm thấy ngồi một đêm chân đều tê dại đứng lên hoạt động một chút đây còn không có tiếng đại sành quăng tại hành lang bên trên Lao lấy là kia gan vào khoảng trong Triệu một thịt thấm ruột rất tới, nói đều quá ung dung đã đáng, đem nghe hương hương không nhưng khí, cách mặc mà cỗ vị dê dù xa, bên ụ n trùng g thèm cho đều câu l c ũ này g không biết l ai điểm, ở đâu xấu xấu mình mình chương、486. Chỉ cần mình không xấu hổ. Chương 486, chỉ cần mình không hổ. không hổ. Bên n 486. 486, à lao triệu từ trong nhà chạy ra hành lang đi tới đồn công an đại sảnh trong phòng này trừ đồng nghiệp của hắn bên ngoài còn có hai mang theo còng tay lệch trên g h ế hắn từ say một cái nơi khác đến mất điện thoại không có địa phương đi chỉ có thể báo cảnh chạy tới đồn công an du khách xối đến cùng cái ướt xuống đồng dạng Cầm t r o nghe tay k ă n m trong phòng có thể tùy tiện đi lại đều tụ tập tới dù sao mùi thơm như thế lớn ai không hiếu kỳ bên trong đến cùng có cái gì nghe là thịt dê nhưng là tựa hồ lại không hoàn toàn là thịt dê cứ việc túi nhựa tựa hộ bị nước mưa ướt n h ẹ p một chút xíu nhưng là nhìn ra được hai cái này người cơ đem bữa ăn phẩm bảo hộ đến vẫn là rất tốt Chứ hai người bọn họ quần áo màu sắc không giống bên ngoài có vẻ như cũng không có gì đặc biệt đây là ai giao hàng quay phục vụ trước cảnh sát đã sớm nghe mùi thơm đi ra nếu là lúc trước tiếp giao hàng hắn nhiều nhất chính là để người đặt ở trên bàn liền có thể đi nhưng hôm nay loại này hưng khí để hắn không tự giác cả người đều đứng người lên các ngươi kia hai cái tuần tra cảnh sát lữ văn an cảnh sát bọn hắn hoàng y phục giao hàng tiệu ca đáp trả nhưng là trong tay cái túi cũng không có muốn rời tay u tứ cứ như vậy mang theo giống như cũng không vội mà đi đưa tiễn một đơn t i ể u ca trong này là cái gì nha t h ơ m quá a nơi nào mua mất điện thoại cái kêu h ỏ a kế vừa mới nhìn còn có chút nghèo túng dáng vẻ hiện tại con mắt đều tại tòa ánh sáng mặc dù hắn là cơm nước xong sôi về sau mới rớt điện thoại nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghe thấy mùi thơm liền thèm cái này a thịt dê ngâm bánh bao không nhân vừa vặn rất tốt ăn bên cạnh lam y phục giao hàng tiểu ca trên mặt cười tùng tìm nhìn xem tâm tình rất tốt dáng vẻ hắn hiện ở trong miệng còn có thể nếm ra tươi hương thịt dê vị tia thật là dư vị vô tận a có phải là tại thuyền cửa hàng nhỏ mua cái kia từ quậy phục vụ trước đi tới cảnh sát phản ứng đầu tiên chính là lưu tử bọn hắn đi thuyền cửa hàng nhỏ không biết bởi vì nguyên nhân gì không có trực tiếp lấy đi tìm giao hàng tiểu ca để đưa không phải thuyền cửa hàng nhỏ ăn không ngon không nghĩ tới hai cái giao hàng tiểu ca nghe tới thuyền cửa hàng nhỏ ba chữ này một cái so một cái kích động trên mặt vừa rồi cười tủm tìm biểu lộ cũng không còn trực tiếp hoán đổi thành khổ đại cựu thâm hình thức đem lão triệu cùng đồng sự giật này mình không phải nói thuyền cửa hàng nhỏ ăn thật ngon sao từ phía sau đi tới tiểu liêu vừa vặn nghe tới lần này đối thoại vừa rồi lao triệu còn ở bên kia nhi thổi đâu thế nào như thế một hồi lại có người mà nói ăn không ngon ách ta liền nói mỗi người mỗi cá nhân khẩu vị không giống lao triệu có cắp nhìn xem hai cái nhân viên giao hàng bọn hắn tựa h ồ ngầm hiểu sớm đã có mình một bộ lý do thoái thác thuyền cửa hàng nhỏ trước đó a vẫn được nhưng là đầu bếp thay người hoàng y phục giao hàng tiểu ca nghĩa chính từ nghiêm nói biểu tình kia nghiêm túc thỉnh thoảng ngược lại là sẽ hút hai lần cái mũi chủ yếu vẫn là trong túi giao hàng gọi là một cái hương đầu bếp thay người rồi lần này lao triệu cũng được nhưng là lập tức hắn liền biết đây hai giao hàng t i ể u ca sợ là cũng tại thuyền cửa hàng nhỏ ăn cơm xong bây giờ tại chỗ này giúp đỡ lao bản đảo ngược tuyên truyền đâu ai nha đừng đ ể cập khó ăn chết rồi quá khó ăn tuyệt đối đừng đi người nào đi người đó hối hận chín chân đường phố kia địa phương rách nát ta những nhà khác đều so với nhà của hắn làm tốt ăn chính là chính là chúng ta đi ăn quá khó ăn đây không phải các người đồng sự mua thịt dê ngâm bánh bao không nhân là ở bên kia nhi mị thực dưới đường tờ đơn tách ra mô mô theo lý thuyết hẳn là khách nhân đâu mình tách ra kết quả người ta lão bản giúp đỡ tách ra không thể so kia thuyền cửa hàng nhỏ mạ làm y phục giao hàng tiểu ca trực tiếp tới cái nói thật nói dối lớn hỗn hợp tất cả đều là hoang nôn dễ dàng bị v ạ c h trần sợ nhất kỳ thật chính là thật thật giả giả hỗn hợp lại cùng nhau câu nào là thật câu nào là giả vậy coi như khó mà phân biệt đổi đầu bếp kia liền xong thuyền cửa hàng nhỏ về sau không thể đi tiểu l i ê u a ngươi nhớ phải hỗ trợ cùng người khác nói một chút đừng đi ăn không phải ta chiêu bài này coi như nệ thuận giao hàng nhỏ ca l á o triệu tranh thủ thời gian nhi mượn sừng núi xuống lửa khác không trọng yếu nhất định phải làm cho các đồng nghiệp không đi tiệm này mới được ai tốt a vốn đang rất chờ mong bất quái này thịt dê ngâm bánh bao không nhân thật là hư cái kia cửa hàng gọi cái gì ta cũng điểm một phần tiểu liêu tiến đến hai cái giao hàng tiểu ca trước mặt hai người kia thuận thế liền lui về sau một bước cửa tiệm kia a không có tuyến bên trên giao hàng mà lại đều tan tầm cảnh sát đồng chí hôm nào lại đi ai ai ai tay ngươi bung ô ra giao hàng tiểu ca nói lời này liền cảm giác mình mang theo cái túi làm sao đột nhiên chìm xuống xem xét vừa rồi ngồi trên ghế hán tử xay hiện tại một tay bị còng tay còng tay thân thể cố gắng hướng phía trước nghiêng liền muốn dùng tay t u n cái túi bung ra ngươi uống rượu đánh nhau còn muốn trộn người ta giao hàng lao triệu vừa hô kia hán tử xay tranh thủ thời gian rút tay về rượu đều tỉnh một nửa thương quá ta đây không phải nói sao cảnh sát giao hàng ngươi cũng dám t r ộ n ta nhìn ngươi còn g tay chỗ này không phải hoan hồng hải cầm lại có ăn ngon như vậy thịt dê ngâm bánh bao không nhân nếu không phải điện thoại di động ta mất đi ta hiện tại liền muốn đi nếm thử trong lúc nhất thời trong đại sảnh so vừa rồi còn náo nhiệt hai người các ngươi giao hàng tiểu ca còn không đi chờ lấy cái gì đâu tiểu liêu cảm thấy kỳ quái các nhân viên giao hàng bông xuống đ ổ vật liền đi được nhiều chưa thấy qua ôm giao hàng bất động hai người bọn hắn đi mấy người bọn hắn còn có thể hảo hảo nhìn xem đây thịt dê ngâm bánh bao không nhân đến cùng hình dáng gì chỉ là nghe mùi thơm hắn đều có chút chịu không được vậy không được chúng ta phải bảo đảm khách nhân có thể ăn được cái này trời cũng không có tờ đơn chúng ta ra ngoài còn muốn chịu xối không bằng ở chỗ này thủ hộ khách nhân bữa ăn khuya đây là các kỵ sĩ chức trách một hoàng một lam tiểu ca kêu khí thế như hồng còn rất giống chuyện như vậy mặc dù rất cảm động nhưng là cảm giác có chút trung nhị bất quá người ở chỗ này chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng có câu nói rất hay chỉ cần mình không xấu hổ xấu hổ liền là người khác hai vị giao hàng tiểu ca đã thuần thục nắm giữ đây một kỹ xảo mưa bên ngoài dần dần nhỏ lại lao triệu cùng tiểu liêu trở về tiếp tục viết vật liệu một tiếng sấm rền qua đi giọt mưa rơi trên mặt đất thanh âm cơ hồ trở nên rốt cuộc nghẹ không rõ trong đại sành lui tới lại bị mang về mấy người rất nhanh một xe cảnh sát dừng ở trong viện ôi đây mưa nhưng rốt cuộc không hạ đây không phải mùa xuân lưu tử cái thứ nhất đi vào đại sành bước chân vừa rào bước tiến lên đến đã nhìn thấy kia hai cái quen thuộc giao hàng tiểu ca hướng lấy bọn hắn với gọi không về nữa đ ề u lạnh mau tới ăn bọn hắn đều nhìn chằm chằm c h ư ơ n g bốn chuyên nghiệp chương bốn chuyên nghiệp lưu tử cùng lữ văn an hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nghĩ tới hai cái này giao hàng tiểu ca vậy mà đều còn chưa đi thế là vội vàng đi lên trước tiếp nhận cái túi thật là thơm a lúc này toàn bộ túi n h ự a đều vẫn là ấm áp mặc dù khẳng định không so được vừa g i a nổi n thời điểm nhiệt độ nhưng là đây n g â m bánh bao không nhân so với bình thường mỹ thực đến nói lạnh đến chậm một chút cho nên hiện tại ăn vừa vặn lưu tử các ngươi cũng đi thuyền cửa hàng nhỏ rồi quay phục vụ cảnh sát trong đầu còn nghĩ thuyền cửa hàng nhỏ sự tình ăn ngon như vậy cửa hàng không có ăn được hắn vẫn có chút để ý đi ai nha không đề nghị các ngươi đi ăn chúng ta đợi chồng chốc lát liền đi đây lưu tử treo lên l i ế c mắt đại thái Thuận tiện toát ra một loại vẻ mặt thống khổ, loại ăn ăn ra vẻ đổi ể n g ư đầu biết k h nha lữ văn an nhìn một chút đứng ở bên cạnh hai cái nhân viên giao hàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra cũng là ý kiến hay vậy chúng ta hai trước đi ăn cơm đ à tạ hai vị cảm ơn hai cái giao hàng tiểu ca lữ văn an vụ vô, vô lưu tử b ả vai ra hiệu đối phương hướng phía sau hành lang đi kết quả người khác tất cả ánh mắt đều nhìn hai người bọn họ nói chính xác là hai bọn hắn trong tay mang theo thịt dê ngâm bánh bao không nhân bọn hắn thế nhưng là tại cái này mùi thơm bên trong hùn đã hơn nửa ngày gọi là một cái trông mà thèm miệng cũng thèm hơn nửa đêm ai nghe thấy loại này thịt dê mùi thơm không phải mơ hồ à. đặc biệt là mùi vị kia còn như trước kia bọn hắn trên đường nghe được hương vị không giống đều nói thịt dê ngâm bánh bao không nhân là đặc sắc mỹ thực bình thường ra nơi đó đều là ăn không được chính tông nhưng là dưới mắt cái này mùi thơm bọn hắn nghe cảm thấy khẳng định chính tông tuyệt đối không thể kém đi đến nơi nào kết quả sửng sốt ngay cả bộ dáng đều không thấy được ai không được chờ ta nghỉ ngơi thời điểm ta cũng muốn đi mỹ thực đường phố tìm xem cái này bán thịt dê ngâm bánh bao không nhân ta nói tiểu ca cái kia cửa hàng ở đâu a người đâu quay phục vụ cảnh sát còn tại nói thầm lúc đầu muốn hỏi một chút cái kia bán thịt dê ngâm bánh bao không nhân vị trí cụ thể kết quả ngẩm đầu một cái k i hai người toàn cũng không thấy thật sự là đem đồ vật dao đến tay liền đi a chuyên nghiệp mình nói thầm tiếp tục bắt đầu vội vàng trong tay sự tình mà lưu tử cùng lữ văn an mang theo thịt dê ngâm bánh bao không nhân ngâm nga bài hát liền tiến lao triệu bọn hắn trô gian phòng nha chúng ta trở về lưu tử trông thấy lao triệu lặng lẽ chen chen lông mày đối phương ho nhẹ một tiếng hai người không có nói do nói cái gì nhưng là đều lòng d ạ biết rõ ta đi các ngươi nhưng trở về cái này thịt dê ngâm bánh bao không nhân mùi thơm vừa rồi không có đem cả cái đại sảnh người đều cho thèm ngất đi gặp người trở về tiểu liêu ném trong tay bàn phím trực tiếp liền n ê n h đón tiếp lấy ai ai ai hai chúng ta đói một đêm ngươi còn muốn cùng chúng ta đoạt ăn né tránh ở giữa túi ngựa lung lay kia mùi thơm lại bắt đầu hô hô ra bên ngoài bốc lên hương vị trở nên càng thêm nồng đậm hẹp hỏi a không phải cùng các ngươi đoạn để chúng ta nhìn xem được rồi đi đúng không láo triệu tiểu l i ê u hướng lao o Triệu xin giúp đỡ, v ừ quay đầu, phát hiện không biết n lúc à Láo triệu liền đi theo sau hắn do a người nhảy một cái mỹ thực đường phố lại có làm ăn ngon như vậy thịt dê ngâm bánh bao không nhân cái kia thuyền cửa hàng nhỏ thật không được có phải là lưu tử một bên nuốt nước miếng lao triệu còn tiếp tục diễn hí rõ ràng đây chính là thuyền cửa hàng nhỏ mỹ thực nhưng hắn ăn không được được để các ngươi nhìn xem lữ văn an đem túi nhựa đặt lên bàn phía ngoài cùng một tầng đã bị xối nhưng là hiện tại nước cũng nhỏ xuống đến không sai biệt lắm bên trong mấy tầng cái túi ngược lại là một chút cũng không vào nước đóng gói đến đặc biệt tốt nhưng mà như vậy ai nhiều tầng cái túi còn có thể có như thế mùi thơm b a y ra có thể thấy được mùi vị kia thực tế là hương n ồ n g thơm như vậy hẳn là thả cái gì một giọt hương loại hình đồ vật ta tiểu l i ê u nhớ tới mình soát video thời điểm nhìn thấy qua có như thế một loại khoa học kỹ thuật chính như kỳ danh chỉ cần một dọn kia hương khí đ ầ y phòng nhưng là không thể thả nhiều thả nhiều hương vị kia coi như thay đổi cái gì một giọt hương người ta đây là mình nấu chín canh thịt dê nghe nói có thịt có xương cốt á còn có xương châu đâu cùng một chỗ nấu chín lưu tử nghĩ đến trước khi đi hắn hỏi qua bên kia lão bản đến cùng vì cái gì cái mùi này thơm như vậy lão bản nói đơn giản nói hắn nghe đã cảm thấy đủ tốn thời gian khó trách ngon theo từng tầng từng tầng túi ầ n g t nhựa để lộ r ố t cục lộ ra nhựa chè lớn xốc lên cái nắp hơi nước từ cái nắp bên trong chợ xuống nguyên một bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân nhìn qua một chút cũng không có nhận qua sóc này dám vẻ tầng dưới chốt là tràn đầy ngâm bánh bao không nhân thượng tầng bảy biện không ít thịt dê mỗi một phiến xem ra đều dày cột cắt nát cọng hoa tỏi non xem ra xanh mơn mận tại một mảnh trắng cùng m à u d a bên trong đặc biệt dễ thấy nhìn kỹ một chút bên cạnh còn có chút rau cúc vàng cùng m ộ t nhĩ không thừa thãi không nhiều h i ệ n nhiên mô mô mới là nhân vật chính trừ cái này chén lớn bên ngoài còn có hai cái cái hộp nhỏ chứa điểm đường tỏi còn có trái ớt tương một thứ tính chất đuốc cũng ở bên trong đồ vật vẫn là rất đầy đủ thịt dê ngâm bánh bao không nhân làm sao còn cất ỏ i có thể ăn ngon không đây là đường tỏi a thông suốt thật là th chưa ăn qua chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân tiểu liêu nghe mùi thơm càng đến gần càng gần cuối cùng bị lưu tử ô m g nồm bạ vai quả thực là kéo dài khoảng cách ngươi lại hướng phía trước liền đem mặt đều luồn vào đi từ biểu lộ đến ngữ khí đều mười p h ầ n g h é t bỏ lưu tử vội vàng ngồi vào vị trí của mình bảo vệ mình bữa ăn khuya bên cạnh lữ văn ăn cũng giống như vậy sợ bên cạnh đây hai hàng làm đành lén mong nếm thử t ố t ăn không ngon lao triệu thúc giục nếu không phải trên đầu của hắn tổn thương còn chưa tốt thứ sáu tuần này tuần tra sống làm sao có thể rơi xuống đây hai tiểu tử trên người hắn khẳng định là muốn thỉnh cầu cảm giác lần này thật là bệnh thiếu máu. thịt dê ngâm bánh bao không nhân a hắn cũng chưa ăn q u á a biết biết cầm lấy c h i ế c búa lưu tử trực tiếp liền bưng lên b á t hắn nhớ kỹ nhìn thấy thuyền cửa hàng nhỏ bên trong khách nhân đều là từ bên cạnh từng chút từng chút thổi mạnh ăn mà lại thả trái ớt cũng chỉ là thả một chút xíu tại bên cạnh không thể quáy thế là cũng h ọ c theo c h ớ c đếm thử ngâm bánh bao không nhân hương vị bởi vì lâu viễn chu cân nhắc đến bọn hắn cảnh sát ăn cơm khả năng không có nhanh như vậy cho nên nấu mô mô thời điểm không có nấu quá lâu để mô, mô ra nổi thời điểm l ệ cứng rắn một chút canh cũng nhiều thả không ít cho nên lúc này lưu tử ăn được mô, mô lại còn mang theo dẻo dai nhì. mà lại đáy chén canh cũng còn thừa lại không nhiều đi theo trong tiệm loại k i a trạng thái vậy mà giống nhau ý hệt trong chén phan hâm mộ mặc dù xem ra đã có chút dinh dính dáng vẻ có thể ăn tiến miệng quy đạn cảm giác vẫn còn thấm đầy canh thịt dê hương vị phan hâm mộ cùng mô mô lập tức liền để dạ dày cùng tâm đều trở nên đủ ấm Chương chuyện Chương chuyện thuốc ngược chuyện nghệ thuật 488. Nói chuyện nghệ thuật Tiểu gì a, thuốc ăn không Ngươi Nói Nói ăn ngon nói bên gì 488 488 Tiểu lại Tiểu liêu một A, A. A. là ở x u ố t ruột lại sốt ruột căn cứ bọn hắn nhiều năm như vậy mua giao hàng kinh nghiệm có nhiều thứ nghe xem ra à tiên là thật dễ ngửi đẹp mắt nhưng là ăn vào miệng bên trong nhưng chính là một chuyện khác cho nên hắn hiện tại phá lệ quan tâm đến cùng tốt ăn không ngon mà lao triệu biết đây nhất định là thuyền cửa hàng nhỏ mua được thịt dê ngâm bánh bao không nhân không cần nghĩ khẳng định ăn ngon nhưng là hắn hay là phải làm bộ cũng rất quan tâm dáng vẻ hỏi thăm cái này còn phải nói sao ăn ngon a l ư u tử tư trưởng một thanh đem phan hâm n g ộ ngay tiếp theo một chút thịt dê ăn vào miệng bên trong còn tại khoe miệng lưu lại chút nước canh thừa dịp cái này sức mạnh lại đơn độc ăn một mảnh n h ỏ thịt dê loại kia lệch dày n ụ cảm thích ăn thịt dê đều hiểu n g a y ở trong miệng ăn một lần liền biết là tốt thịt dê sắp thực ăn ngon nguyên lai người ta nơi khác bằng hữu ăn đến tốt như vậy a lữ văn an ăn một miệng lớn ngâm bánh bao không nhân bởi vì lúc này trong chén nhiệt độ cũng sớm đã chậm lại coi như ăn nhiều chút cũng sẽ không bỏng đến h ắ n cái này thích ăn c a y chủ vẫn là thả chút trái ớt tương tại bắt bên cạnh bởi vì cái gọi là là không c a y không vui trái ớt tương hương vị cũng không phải là loại kia đặc biệt nước mũi từ sông đầu l ư i cảm giác t a y độ có nhưng cũng đặc biệt là trái ớt cỗ này hương khí sen lẫn trong trong chén cùng ngâm bánh bao không nhân như thế vừa kết hợp lại thêm thuần mùi thơm khắp nơi canh thịt dê đêm nay đây mưa còn tuần tra sự tỉnh tựa hồ hoàn toàn liền không gọi sự tỉnh không có chút nào mệt mỏi còn rất có kỉnh một hồi tiếp tục tuần ăn ngon như vậy không phải cho chúng ta nếm thử thì thôi c h ỉ ít cửa hàng ở đâu nên nói cho ta đi ta hôm nào đi nếm thử nhìn hai người kêu biểu lộ cũng biết mình muốn lăn lộn đến một thanh sợ là không có gì hy vọng hắn cũng không có ý định cầu người dù sao cửa hàng mở tại mỹ thực đường phố bên kia sớm tối đều có thể đi một lần hoàn toàn không sợ ai nha Khi thật muốn ăn thịt dê ngâm bánh bao không thật thịt bánh nhân, h giản, liền đi rất t muốn ngâm mị ăn đơn dê bao ự con đường phố, thuận đường đi ngươi trước, thuận lên nhà vừa mở thịt dê ngâm bánh phố, phía thịt dê vừa a có mở b k h ô g hàng, nhân liền lớn ăn chỗ Đây cửa tử vài lưu ấy. mắt i khối tỏi. ế n ngâm bánh bao không nhân, ăn nhỏ đường Con g thịt một dê m bao sau đó này lập tức lại chừng hơi lớn hễ ở ngọt nào g hương vị lập tức ngay tại thịt dê hương khí bên trong tìm tới thuộc tại nơi trở về của mình để vị giác đột nhiên cảm thụ một cỗ không giống mỹ vị đã gọi đường tỏi vị ngọt trước mắt loại kia đường c h i a ăn tiến miệng bên trong cảm giác hạnh phúc là một chút cũng sẽ không thay đổi tại đây về sau vị chua nhi liền s u n g ra nhưng là tuyệt đối sẽ không đoạt vị ngọt danh tiếng can tâm tình nguyện sấn thác kia c â u ngọt ngào hương vị cuối cùng nhiều ăn vài miếng loại kia như có như không cay ý mới chậm rãi có một chút cảm giác chỉ có đầu lưỡi có thể nếm ra một kia trở thành dư vị bên trong không thể thiếu kia một điểm có ít người không thích ăn x i n h tỏi vừa đến có hương vị thứ hai quá cay nhưng là đây đường tỏi liền không giống ngọt ngào hễ ẩm kia yếu ớt vị cay nhi ngược lại có thể vẽ dòng điểm mắt nếu là ăn thịt dê cùng dê canh cả ngáy m ắ tia l ề đều n đăng đúng, bên sẽ cảm thấy hết thẻ giá. i À đúng, bên kia nhi thật là có cái mỹ ăn ta nhớ được có mặt, có thịt dê ngâm bánh bao không nhân, không nghĩ ăn ngon như vậy. Lao triệu vốn tiện nói, tưởng ta mặt, thịt tới triệu tử tùy kết tượng, bao cho hắc, được đây lưu có có dê không đây Lao kéo sao. Kia vậy. là là quả thực đường phố s á t thực mới mở cửa tiệm lên tới dầu r ộ i mặt hạ đến lạnh ra hắn nhớ kỹ tuần tra thời điểm trên xe nhìn thấy qua bọn hắn tiếp ở bên ngoài menu bên trong thật là có thịt dê ngâm bánh bao không nhân lại không nói hắn ăn đây thịt dê ngầm bánh bao không nhân là ở nơi đó mua nói chuyện nghệ thuật đây là giải thích lời nói nghệ thuật ta lao triệu cảm thấy đây lưu tử nếu là chuẩn bị kiểm tra khác cương vị thi đậu sát xuất tuyệt đối lớn trong lúc nhất thời gian phòng bên trong chỉ có lưu tử cùng lữ văn an hai người điên cùng ăn cơm phát ra thanh âm một hồi tư trượt tư trượt một hồi ư n g ngực ư n g ngực để lao triệu cùng tiểu liêu đánh chữ tay đều đi theo mã lên tiết ấu dĩ vãng đây tuần tra về người tới ăn cơm bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen đêm hôn khuya k h o á nhà ăn đã sớm qua một chút chứ ăn ra giao hàng đó chính là ăn mì ăn liền hoặc là sớm tại nhà ăn cầm cái màn thầu há cào tôm chờ lấy ăn cũng mặc kệ ăn chính là cái gì kia đều không có hôm nay đầy thịt dê ngâm bánh bao không nhân lực s ắ t thương tới lớn từ hai người một tiếng gian phòng cửa trong phòng này tung bay liền biến thành thịt dê hương khí hiện tại hương vị đã sớm r ấ t đầy cả gian phòng ố c cẩn thận nghe bên trên v ừ a n g h e còn có thể nghe đến đường tỏi phát ra tới nhỏ bé ý nghĩ n g ọ t nào g nguyên bản đánh chữ coi như thông thuận tiểu liêu hiện tại đánh hai ba chữ liền muốn ấn vào lui tách hóa đánh hai ba chữ ấn vào kia tâm tư tất cả đều tại thịt dê ngâm bánh bao không nhân trên thân nơi nào còn nhớ được viết vật liệu so sánh dưới Lao thoải r i ệ u muốn t n rong g sao chút, c dù mái đây tuần tra xong ăn một bữa cảm giác toàn thân đều là khí lực đi tới lưu tử xử lý xuống sự tình lại đi ra lữ văn an đứng người lên lôi kéo lưu tử liền hướng ngoài phòng đi thuận tiện còn đem rác rưởi cũng cho mang đi cũng chính là kia n h ự a bắt không thể ăn không phải cao thấp cũng phải thiếu cái sừng trong phòng lần nữa chỉ còn lại bàn phím thanh âm mặc dù trong không khí còn tràn đầy hương khí nhưng ít ra không có người tại trước mặt t ăn cơm nghe không được thanh âm đây lực chú ý cũng dễ dàng tập trung chút ngày mai ta nghỉ ngơi nhất định phải đi ăn một lần không thể tại một lần mạnh hữu lực về xe tiếng gõ về sau tiểu liêu đột nhiên đứng người lên hô một cúng họng lao triệu liếc mắt nhìn một chút liền biết con hàng này kìm nén một hơi mới đem vật liệu cho viết xong tiểu liêu a kỳ thật tan ngon rất nhiều không cần thiết xoắn suýt như thế một nửa cái tận tình quyết bảo lão triệu hy vọng tiểu liêu sớm một chút quên chuyện này thuận tiện giúp h n đem thuyền cửa hàng nhỏ đổi đầu bếp tin tức truyền bá một chút tốt nhất nhưng hiển nhiên đối phương không phải nghĩ như vậy ngày mai ta nhớ được ngươi cũng nghỉ ngơi hai ta cùng một chỗ a nhìn đồng hồ sớm đã là lúc rạng sáng như vậy ngày mai cũng chính là chủ nhật có thể tại chủ nhật nghỉ ngơi tuyệt đối là khó được cũng chỉ có thể nói nhờ có gần nhất không có chuyện quan trọng gì không phải ngày nghỉ cũng sẽ không có càng đừng đề cập ở cuối tuần cho an bài người nghỉ ngơi a không được đi ta nghĩ ở nhà ngủ nướng nghĩ đến mình thật vất vả được đến ngày、nghỉ. trước đó đầu t h thương cũng liền tại bệnh viện đợi một ngày đừng một ngày sau đó liền tới làm thật vất vả có cái ngày nghỉ ai muốn đi cái kia không biết tốt ăn không ngon cửa hàng a ngươi b ồ i ta cùng đi ăn thuyền cửa hàng nhỏ đổi đầu bếp sự tỉnh ta liền cho ngươi ở trong b ầ y nói một chút vậy ngươi anh minh thần võ hình tượng thụ ảnh hưởng còn có thể điểm nhỏ không phải về sau ngươi nói nhà ai ăn ngon không ai có thể tin cảm thấy mình nắm lao triệu tay cầm tiểu liêu đơn thuần liền là muốn tìm người cùng hắn ăn cơm bởi vì hắn luôn cảm thấy một người ăn cơm quái xấu hổ thành ngươi nói hiện tại liền pháp ngày mai ta mời ngươi chương bốn trăm tám mươi chín thử thơi vận chương bốn trăm tám mươi chín thử thơi vận từ từ ngày đó xuống mưa hải cầm nhiệt độ liền kéo lên không ít trước đó xuyên m ỏ n g áo khoác còn cóng đến người run r u dày hôm nay lại có thể trên đường trông thấy xuyên ngắn tay cùng quần đùi người cái này khiến lao triệu c ả m t h á n loạn mặc quần áo càng ngày càng nghiêm trọng đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hạ trời lập tức liền có thể đến tối thiểu muốn lại đợi thêm hai tháng đây nhiệt độ mới có thể đến mùa hè tiêu chuẩn hiện tại nhiều nhất chính là ban ngày nóng ban đêm lạnh thời điểm mà lại không chừng ngày nào liền lại nổi lên giói lớn đ ế lạnh thời lao triệu đứng tại chín chân đường phố cùng mặt khác một đầu đường cái chỗ giao giới chờ lấy tiểu liêu tranh thủ thời gian tới hiện tại đúng lúc là mười một giờ chờ lấy đi đến mỹ thực đường phố không sai biệt lắm mười một giờ một khắc dáng vẻ so giờ cơm nhi sớm một chút người cũng có thể thiếu điểm lao triệu đi không đầy một lát tiểu liêu liền theo lúc tới đến địa điểm ước định chỉ vào phía trước chín chân đường phố liền đi lên phía trước vì cái gì không phải trực tiếp hẹn tại mỹ thực đường phố lại không phải không có xe buýt kỳ thật lao triệu vừa rồi liền đang lẩm bẩm cố ý tuyển tại cái này chín chân đường phố gặp mặt cũng không phải là muốn mau mau đến xem thuyền cửa hàng nhỏ a hôm qua vóc đây tiểu liêu liền phát huy ưu thế của hắn đem thuyền cửa hàng nhỏ đổi đầu bếp tin tức truyền khắp toàn bộ đồn công an để l ã o triệu cảm thấy tiểu tử này không hổ là làm tuyên truyền chính là có bản lĩnh có tốc độ ta nhớ được chỗ này có cái sách cũ cửa hàng ta muốn đi tìm quyển sách thử t h ờ i vận kết quả tiểu liêu mở miệng l ã o triệu con mắt này liền cười đến híp lại ai nha nói sớm sách cũ cửa hàng mà sau đó biến sắc xấu hắn nhớ ký cửa tiệm kia l ã o bản cũng là thuyền cửa hàng nhỏ khách quen đối phương nếu là mới mở miệng nhấc lên kia chẳng phải xong rồi nhưng bây giờ tiểu liêu đã vội vã hướng tiệm sách chỉ có cuối thể theo ở phía sau cuối đầu, giống như sợ có người nhận ra hắn như có ở sau ra sợ giống người đầu, vậy. không đầy một lát sách cũ cửa hàng liền đến tiểu liêu vào cửa liền trực tiếp chạy phương vạn h ỷ phương hướng đi nói mình phải tìm tên sách thật là có quá tốt hiện tại quyển sách này cũng sẽ không tiếp tục bạn chỉ có thể đến sách cũ cửa hàng mua tiểu liêu vui vẻ đến không được vừa quay đầu phát hiện lao triệu vậy mà đứng tại cửa ra vào căn bản không có vào lao triệu ngươi làm gì đâu tiến đến a nhìn phương vạn h ỷ bóng lưng lao triệu t r ừ n g mắt nhìn vẫn là vào phòng lúc này phương v ạ n hỉ ngay tại giá sách lớn bên cạnh tìm sách nhìn cũng chưa từng nhìn l á o triệu mười mấy giây sau lật ra đến một bản làm ra lớn sách dạy đưa cho tiểu liêu sách này nhưng không rẻ người xác định muốn phương v ạ n hỉ đối với loại này không xuất bản nữa sách đều rất là yêu quý nếu không phải hắn làm ở cửa làm ăn cái này sách hắn đều nghĩ toàn để ở nhà nhưng đã mở sách cũ cửa hàng vậy sẽ phải có cũ tiệm sách dáng vẻ cho nên tuyệt bản sách hắn nhiều nhất cho mình lưu một bản còn lại vẫn là phải bày ở trong tiệm muốn, muốn lão triệu người nhìn nơi này thật đúng là có thể tìm tới độ tốt vui vẻ tiểu liêu tiếp nhận sách liền bắt đầu móc điện thoại chuẩn bị trả、tiền. Phương chút, Phương Hỷ nhìn chút, nhìn Hỷ chút, như mắt, thấy Vạn Vạn vậy Lao Lao Lao Triệu một Triệu một một mắt, Triệu tê mấy cảm cứ cả đến ầ u sợ đối đ phương đến một thuyền sát câu, cửa cảnh đây ôi, không phải đi Đến hàng nhỏ cảnh sát sao.、Đến、lúc đó lời nói gốc dạ vừa mở ra tiểu liêu t á m thành liền muốn x á c h đổi đầu bếp chuyện này thế nhưng là phương vạn hỷ cũng không có mở miệng nhìn lao triệu một chút phương vạn hỷ cấp tốc quay sang đi lấy chính mình thu khoản mã cho tiểu liêu lao triệu đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình thông thuận không ít may mắn đối phương không phải loại kia nhiệt tình lao bản nếu là lúc trước hắn khẳng định phải cảm thấy có chút khó chịu hiện tại cũng không đồng dạng loại này lao bản nhiều đến mấy cái mới tốt c h o n g ư ơ i cái cái t ú i đi tốt, l ạ i có cái g ì sách phải tìm có thể tới. phương ả i tới. tìm thể có h p vạn hỉ một bên gặm lấy hạt dưa cũng không có t i ế n khách liền trực tiếp ngồi tại trước q u ầ y thu tiền tiểu liêu cười híp mắt bưng lấy sách đi ra ngoài liếc mắt liền thấy thuyền cửa hàng nhỏ ai nha thuyền cửa hàng nhỏ có phải là ban ngày không mở cửa tới bước ra bước chân rừng ở ngưỡng cửa tiểu liêu to tiếng nói trừ phi là thai điếc không phải tại xung quanh tuyệt đối không thể có thể nghe không được kia địa phương rách nát cũng không thể đi ăn không ngon không đợi lao triệu mở miệng phương vạn hỉ vội vội vàng vàng liền tiếp lời nói góc dạng khuya ngày hôm trước thịt dê ngâm bánh bao không nhân hắn cùng kim ăn còn có mã thần lâm kia là rắn rắn chắc chắc ăn ba bát chủ yếu là q u a n g tách ra bánh bao không nhân liền muốn tốn không ít thời gian ăn xong một phần lại tách ra bên trên một phần cảm giác bụng liền tiêu hóa đương nhiên có phải là thật hay không tiêu hóa không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục ăn liền trực tiếp ăn được dạng sáng hai giờ đóng cửa lâu lão bạn còn cố ý nhiều cho bọn hắn mấy cái một chút đường tỏi nói còn lại mình mang về cũng phiền phức lô hàng cho bọn hắn đây nhưng đem bọn hắn ba vui xấu ngân qua dê canh m g ô mô hương vị cho tới bây giờ đều để người giữ vị liền ngay cả tầm thường nhất rau cúc vàng cùng một nhĩ đều biết tròn biết méo giòn mềm dai mềm dai cắn một cái còn có thể ở trong miệng tuân ra chút canh thịt dê nước coi như không có cái gì cố ý gia vị riêng này dê canh liền đầy đủ để người lưu luyến bất quá cũng không biết ngày đó thuyền cửa hàng nhỏ có phải là chúng cái gì tả trời mưa xuống không ngừng có khách đi để tiến tại hai cái giao hàng tiểu ca ăn xong ra ngoài đưa giao hàng về sau lại tới một đôi tình lữ nhìn xem giống như là cãi nhau không biết là tiến đến tránh mưa còn là đơn thuần đói dù sao hai người sau khi vào cửa đều s ụ mặt kết quả lúc ra cửa nét mặt tươi gởi như hoa mà lại vừa vặn mưa cũng ngừng một bên khen đồ vật tăng ngon hai cái còn tay n ắ m tay kim a n lúc ấy bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời dù sao hắn là đến ăn thuyền cửa hàng nhỏ làm m ị thực cầu lương cái gì kiên quyết không lớn về sau còn có cái gì câu cá kết quả không quân câu cá lao tăng ca đến d ạ n g sáng chưa ăn cơm làm công người dù sao trước, trước sau, sau đến hai ba nhóm người tia câu cá lao thậm chí đều không có vị trí ngồi trực tiếp chính đem câu cá dùng mã chắt cầm đồ vật chèn chèn ngồi tại bên cạnh bàn cứ như vậy phương bạn hỉ đã cảm giác được cảm giác nguy cơ đây là không ai tuyên truyền thuyền cửa hàng nhỏ liền đã có lưu lượng khách nếu là thanh danh truyền ra bọn hắn còn ăn cái gì à kia không phải lại là cái viễn chu lâu số hai rồi cho nên khi phương bạn hỉ nghe tới trước mắt người này nhấc lên thuyền cửa hàng nhỏ hắn phản ứng đầu tiên đó chính là mớn giữ gìn mình ăn thuyền cửa hàng nhỏ quyền lợi thật ăn không còn a tiểu lưu hỏi một câu dù sao trong vô thức hắn vẫn là đối cái này nhà ăn nhỏ hết sức tò mò sách cái kia người cưới không phải đã nói rồi sao Đổi đầu bếp chương tin. bốn trăm chín mươi rất mâu thuẫn chương bốn trăm chín mươi rất mâu thuẫn làm sao cảm giác kia lão bản cùng thuyền cửa hàng nhỏ có thủ một dạng lao triệu ta xem là không phải muốn bao nhiêu chú ý hạ tiểu liêu cầm sách từ sách cũ cửa hàng đi tới cảnh sát trực giác nói cho hắn vừa rồi kia lão bản nói một phen rất là cố ý cũng rất là khả nghi nhưng là cũng không có chứng cứ gì dù sao chỉ nói là đối phương nấu cơm khó ăn không phạm pháp tiểu liêu a ta cảm thấy ngươi hẳn là tăng ca quá nhiều thần kinh có chút quá mẫn đừng nói hắn ta nếu là ăn được cơm khó ăn ta cũng phải khắp nơi cùng người nói như vậy lôi kéo người nói cho hắn tuyệt đối đường đi được được đi mau không phải giờ cơm nhi quá nhiều người lao triệu vô cùng lo lắng mang theo tiểu liêu đi lên phía trước đi ngang qua ngũ kim điếm vừa quay đầu vừa vặn cùng kim ăn đánh cái đối mặt đối phương cười hắc hắc lao triệu chỉ có thể nhanh chóng gật đầu bay vượt qua nhanh chóng thoát đi hiện trường t r ở lại quay đầu nhìn xem thuyền cửa hàng nhỏ cái bóng đã sớm nhìn không thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật sự là ăn cơm tích cực c a như thế một hồi liền đi xa như vậy tiểu liêu cũng về đầu không biết cho là hắn hai bị cái gì truy sát nhưng cách cách bọn hắn mục đích ngược lại cũng không coi là xa x ô i đầu này khoảng cách chín chân đường phố rất gần mỹ thực đường phố trên cơ bản một ngày hai mươi bốn giờ đều sẽ có cửa hàng gầy dựng sáng trưa tối bữa ăn cái gì cần có đều có bữa ăn khuya càng là nhiều vô số k ể chỉ là mọi người kinh doanh thời gian không giống cũng coi là sai phong kinh doanh cho nên con đường này trừ thời tiết ác liệt chờ nguyên nhân đặc biệt trên cơ bản người đều không ít hôm nay đúng lúc là chủ nhật giờ cơm so bình thường còn muốn sớm một chút lão triệu liền nhìn trên đường người đã không phải ít còn có chút đứng tại ven đường ôm khách phục vụ viên từng cái mang trên mặt tiểu dung có chút thậm chí trong tay còn cầm chút vừa làm tốt điểm tâm nhỏ để nhân phẩm nếm quả thực là hấp dẫn một đợt đám người bất quá hai người mục tiêu rất là minh xác chính là nhà kia vừa mở không lâu có thịt dê ngâm bánh bao không nhân cửa hàng tại các loại mùi thơm quấn bên trong lão triệu ý thức bắt đầu mơ hồ hắn không muốn ăn cái kia không phải thuyền cửa hàng nhỏ làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân ngược lại là nghĩ nếm thử nhà khác m í thực cái gì nồi lẩu cái gì bắt b ắ t cả còn có vừa mới nổ ra đến lớn quãng khoai tây nơi xa một nhà bán thịt vịt nướng hương vị kia quả thực là hương điên chỉ là nhìn xem liền biết kia vịt ra bắt đầu ăn tuyệt đối thoải mái nhưng tiểu liêu trong lòng chỉ có tối hôm qua thịt dê ngâm bánh bao không nhân loại kia mới gặp kinh diễm vẻ đẹp lao triệu không phải không hiểu quả thực chính là ánh trăng sáng nhưng hắn một h ồ i muốn đi ăn kia là già cũng không biết chờ một lúc hắn đây tâm tình sẽ như thế nào cứ việc lao triệu nhiều lần đưa ra không bằng ăn chú toàn tâm toàn ý liền hướng cửa hàng kia đi mười đầu trâu đều kéo không trở lại tư thế rốt cục hai người đi đến một nhà đèn đỏ b i ể n chữ vàng nhỏ cửa tiệm ngừng lại bọn hắn mục đích đến đúng đúng đúng ngươi nhìn l á o triệu thịt dê ngâm bánh bao không nhân tiểu liêu cao hứng cũng nhanh muốn nhảy lên cao nửa thước trong phòng bay ra hương vị rất thơm bất quá hiển nhiên không phải thịt dê ngâm bánh bao không nhân hương khí dù sao trong tiệm này còn có cái k h á c các loại bánh bột liền hai người trong lúc nói chuyện lại có không ít người cũng tiến cửa hàng dọa đến tiểu liêu tranh thủ thời gian đi lên phía trước sợ mượn liền không có địa phương phiền phức đến hai bắt thịt dê ngâm bánh bao không nhân. chờ rốt cục ngồi xuống tiểu liêu kích động mà nhìn trước mắt phục vụ viên hai mắt thẳng tỏa ánh sáng làm cho đối phương coi là đây là đói vài ngày mới chạy đến liền hai bắt thịt dê ngâm bánh bao không nhân xác định sao do dự một chút phục vụ viên hỏi đầy miệng nhưng lão triệu cùng tiểu liêu không có hiểu rõ đối phương có ý tứ gì mê man gật g gật đầu đối phương cũng không nói thêm cái gì thu khoản liền đi cứ như vậy chỉ trong chốc lát trong tiệm người liền đều ngồi đầy lại nói âm thanh càng lúc càng lớn còn có một chút đã sớm đến cũng ăn được mình điểm bữa ăn tư trượt tư trượt thanh âm cũng liên tiếp tiểu liêu hiện tại tựa như là sinh nhật thời điểm chờ mong lễ vật hải tử một mặt hưng phấn kình là thế nào cũng không che giấu được lao triệu không thể quét người ta hưng tự nhiên cũng là một bộ chờ mong dáng vẻ rốt cục tại hai người chờ đợi bên trong phục vụ viên bưng hai cái đĩa đi tới một người bưng xuống một chén lớn thuận tiện đem đường tỏi cùng trái ớt tương cũng mang lên còn tặng kèm một chút thức nhắm sau đó liền nên ngang rời đi hở không phải muốn mình tách ra mô mô sao tiểu liêu về sau hỏi qua lưu tử bọn hắn tại sao là để giao hàng tiểu ca đem thịt dê ngâm bánh bao không nhân đưa tới bọn hắn giải thích là đây mô mô đều là mình tách ra bọn hắn không có thời、gian. cuối c ù nhưng g bảng là lao bảng cùng p ụ vụ c tách còn viên tiện thuận hung hăng tán hỗ trợ ra d ơ m ộ trước phen. Nhưng t mắt đưa tới đây hai bắt trực tiếp chính là đã làm tốt thịt dê ngâm bánh bao không nhân nhìn kia momo cạnh góc liền biết đây là dùng bao trực tiếp mở ra biên giới tương đương c h ỉ n h thể liền xem như ngâm nấu qua cũng vẫn rất rõ ràng bình thường a tiểu liêu ngươi xem một chút hiện tại bao nhiêu người mỗi cái thực khách đều mình tách ra momo chủ quán có mở cửa không rồi hẳn là người không nhiều thời điểm mới khiến cho chính ngươi tách ra nhân lúc còn nóng ăn nhân lúc còn nóng ăn lao triệu cười ha hả suy nghĩ đây trừ người địa phương làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân cửa hàng nơi khác có thể có mấy cái để khách nhân mình tách ra sợ cũng chính là giống thuyền cửa hàng nhỏ dạng này tùy hứng lao bản làm ra được căn bản không sợ khách nhân phàn nàn phàn nàn liền c h ớ ăn muốn chính là loại này kỉnh có đạo lý tiểu l i ê u gật gật đầu hắn hiện tại cũng là thật đói cúi đầu nhìn một chút trước mắt đây một bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân canh thật nhiều thậm chí so ngâm bánh bao không nhân phải nhiều hơn không ít một mảnh thịt dê phiến tung bay ở bắt mắt nhất vị trí hơi mỏng phía dưới có phan hâm mộ còn có rau cúc vàng một nhị phụ trợ có hoa tỏi non ngược lại là thả không ít. Giống như không giống lắm. nói thầm nhưng bụng đã đói chết tiểu liêu cơ lấy chiếc đũa tới trước một thanh phan hâm mộ đã ngâm mềm phan hâm mộ mang không ít dê canh ở bên trong đem tiểu liêu bỏng một chút bất quá rất nhanh nhiệt độ liền thích đứng hương khí chuyển đến là loại kia thường xuyên có thể ở bên ngoài ăn được dê canh hương vị nhìn đ ông sự đã bắt đầu ăn láo triệu cũng không có k h á c h khí đây canh nhiều canh thiếu ngược lại dâu rịa trọng yếu vẫn là nhét đầy cái bao tử tới trước bên trên như thế một thanh mô mô là nhất thành thật trong chén momo so với trước đó trong phòng làm việc nhìn thấy muốn lớn hơn nhiều momo nhìn qua có cạnh có góc ăn một miếng bên ngoài kỳ thật đã mềm nhưng là bên trong vẫn là có một khối lớn hoàn toàn không có thấm vào mùi vị một chút cũng không phải mềm chỉ có dẻo dai nhi giống như là trực tiếp đem bọn hắn hải cầm bột mì dẻo bánh nướng không vừng bỏ vào ngâm một lát dám vẽ nhưng là hương vị không thể không nói kỳ thật còn có thể so với loại kêu bên đường vô danh tiểu điếm hoàn cảnh nơi này phù hợp bình quân tiêu chuẩn ăn có mùi thơm bất quá hơi ít mà lại khẳng định là so ra kém thuyền cửa hàng nhỏ làm những cái kia không cần nghĩ cái này thịt dê ngâm bánh bao không nhân lao triệu bên này nhi đã sớm chuẩn bị hắn biết những thứ kia chắc chắn sẽ không giống tiểu liêu t r ồ n g chờ mong ăn ngon như vậy cho nên hắn vẫn là nghĩ một phen lý do thoái thác ăn rất ngon a mặc dù nhìn xem cùng lần trước không giống lắm nhưng là ăn ngon chắc không được cái này cả nước n ổ i danh ăn ngon liền đáng tiếc ít một chút cùng lần trước nhìn xem cũng không giống ai không quan trọng phục vụ viên phiền phức lại đến bắt thịt dê ngâm bánh bao không nhân lao triệu ngươi ăn không phải nói tiểu liêu bưng lên bát bắt đầu ăn như gió q u ố n đem lão triệu cho cả sẽ không không cần không dùng ăn ngon là được ăn ngon là được lần sau lại để đến trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống lao triệu không nghĩ tới tiểu liêu đ ố i a n vậy mà như thế không c o i truy cầu trong lúc nhất thời còn có chút đồng tình hy vọng đối phương ăn chút tốt lại không hy vọng đối phương đi thuyền cửa hàng nhỏ rất mâu thuẫn chương 491. biết làm cơm sao chương 491. biết làm cơm sao chuyển nhà mới lâu viễn chu đang bận việc mấy ngày sau rốt cục xem như đem trong nhà đều bố trí được thỏa thỏa thiết thiết lớn kiện đ ồ dùng trong nhà một dạng không có thêm nhưng là một chút dùng để thu nạp tiểu gia cỗ còn có chút cái ghế ghế xô p a cái gì ngược lại là mua thêm k h n g ít vẫn là phải cảm tạ bây giờ internet rất nhiều thứ mua nổi đến đặc biệt thuận tiện chỉ cần không phải yêu cầu đặc biệt cao cơ bản đều có hàng có sẵn nguyên bản lúc trước nhìn xem còn có chút c h ố n g giống phòng bây giờ tràn ngập sinh hoạt khí thức hiện tại liền ngay cả đại bản quất đều tại lầu hai có gian phòng của mình các loại m è o bò đỡ cũng là từ trên mạng mua đi qua muốn làm sao trên nhảy dưới tránh đều không cần gấp bất quá đây quất miêu xưa nay không xuống lầu liền cùng ban đầu ở viễn chu lâu đồng dạng chỉ ở lầu hai phạm vi bên trong hoạt động cũng là đầy đủ nó dày vò lâu viễn chu cũng không cần lo lắng nấu cơm thời điểm nó chạy vào phòng bếp xem như dưỡng thành một cái thói quen tốt Vấn đề duy nhất chính là thích đ ứ n g nhà mới đây béo quýt lại bắt đầu làm lên đồng hồ báo thức mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút hướng lâu viễn chu ngực như thế đẻ ép hai con móng nuốt nhỏ một thăm giỏ hai mắt nhắm lại miệng bên trong liền bắt đầu ô lỗ lô, lô thậm chí ô lỗ một hồi mình liền ngủ mất nhưng lâu viễn chu bên này liền thảm trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn động một chút lại bắt đầu nằm mơ mình bị cự thạch ghép dưới chân núi đau khổ chờ đợi có người đến nghĩ cách cứu viện hắn luôn cảm giác mình đặt ở dưới chân núi khẳng định là sống không được năm trăm năm a ta liền biết rốt cục mỡ mắt lâu viễn chu nhìn qua tấm kia siêu đây lại bản c ố t mới bất đắc dĩ mở to mắt dưới chân vừa dùng lực nhảy đi cứ như vậy một chút lại để cho lâu viễn chu cảm nhận được thế thái sơn áp đỉnh ta nói cho ngươi ngươi muốn giảm méo ngươi b i ế ta t sớm tối bị ngươi lại chết n g ắ p một cái lâu viễn chu rời giường đi đến bên giường kéo màn cửa sổ ra bên ngoài ánh nắng vừa vặn mặc dù là sát đường phòng ở nhưng con đường này trừ các nhà các hộ nhà mình xe bên ngoài rất ít có cái khác cỗ xe nguyện ý hướng chỗ này đi có tối đa nhất người ư u i đi ngang q u a cho nên rất t h n tĩnh ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy không ít đã bắt đầu xanh l é t mầm cây cối mặc dù xem toàn thể đi lên tựa hồ vẫn là rất chọc nhưng là một màn kia lục sắt chính là có thể để người khác cảm nhận được tinh thần phân chấn trang trí bên kia cũng đi qua hôm nay đi mỹ thực đường phố dạo chơi tốt r ồ i lưng một cái lâu v i ệ n chu quyết định hôm nay hành trình đây từ lúc chính thức bắt đầu trang trí về sau lâu v i ệ n chu cũng liền hôm qua đi một lần nhìn một chút trang trí tình huống dù sao hắn luôn cảm thấy có tống thắng tại so chính hắn đến đáng tin hơn nhiều bất quá nên đi xem một chút vẫn là phải đi thế là mang chút hoa quả cùng đồ uống quá khứ cùng các công nhân lên tiếng chào lúc ấy có cái giám sát biết là l a o bản quá khứ gọi là một cái nhiệt tình nói chuyện còn khá cẩn thận đem lâu viễn chu làm cho có chút ngượng ngùng cuối cùng đối phương biểu thị nhất định dùng tốc độ nhanh nhất trang trí hoàn tất kết quả bị lâu viễn chu cho cự tuyệt không có việc gì không n ổ i các ngươi nếu là có cái khác làm việc trước tiên có thể đi làm ta chỗ này kéo lên tầm năm ba tháng cũng không quan hệ lâu viễn chu lời nói này k i ê n là thật hiện tại cái này nhiệm vụ chi nhánh chủ yếu chính là trang trí cùng kinh doanh thuyền cửa hàng nhỏ cũng không có quy định thời gian kéo đến lâu một chút hắn liền có thể nhiều trộm một lát lười cớ sao mà không làm dù sao mỗi ngày nên doanh thu đều doanh thu nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành sau sẽ ban thưởng biệt thự nhưng hắn cũng sẽ không bán hắn rơi hiện tại lại không phải không có chỗ ở cho nên nếu không phải hắn cảm thấy kéo một năm quá mức đại khái liền sẽ trực tiếp nói một năm bất quá lời nói này để ở đây đều nhanh bận bịu ra tàn ảnh các công nhân trong lúc nhất thời không biết c ư ớ c này nên rơi vào đâu loại này không hợp thói thường yêu cầu còn là lần đầu tiên nghe tới người ta đều là vội vã tranh thủ thời gian trang trí xong hận không thể một tuần liền đem nguyên bộ trang trí tất cả đều bảo chất bảo lượng làm xong dù sao ngừng kinh doanh một ngày đó chính là tổn thất một ngày tiền bên này lại còn có nói kéo tầm năm ba tháng cũng không quan hệ giám sát không biết lâu viễn chu là nghiêm túc ngược lại cho rằng đây là đang thăm dò kia là không ngừng mà tỏ vẻ kiên quyết sẽ không kéo dài kỳ hạn công trình mà lại bảo chất bảo lượng hận không thể đánh cược sớm nửa tháng hoàn thành dù sao cuối cùng lâu viễn chu muốn kéo dài kỳ hạn công trình bản tính là không có đánh thành chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ d i a mặt h o à n tất kiểm tra xong đại bản quất khẩu phần lương thực cũng còn có chính hắn đi phòng bếp sát hai cái trứng chấn nước sôi trong n ồ i có sớm định thời gian tốt cháo b ắ t b ả o trong tủ lạnh lấy ra sớm ớp gia vị tốt thức nhắm lại dùng không khí vỡ tổ nóng một nhỏ phần tay b ắ t bánh muốn nói không khí vỡ tổ tuyệt đối là người bình thường đáng giá nhất đi mua lên một cái điện gia dụng đối với không phải s ấ y khô cũng không định ở nhà gà nướng、Ngông、nướng phòng bếp tiểu bạch đến nói một cái không khí vỡ tổ liền có thể làm rất nhiều thứ tỉ như bánh trứng nướng tỉ như cánh gà nướng còn có những cái kia bán thành phẩm cọn k h a i tây gà mễ hoa chở một chút chỉ cần lựa chọn thời gian cùng nhiệt、độ. Trong t r nồi dù là chính u y là lâu viễn chu như bây giờ đâu biết hắn hiện tại cũng thích dùng không khí vỡ tổ tới làm một chút yêu cầu không cao độ ăn cho dù là đơn giản làm nóng cũng so với đơn thuần lò vi ba hiệu quả tốt bên trên rất nhiều đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bất việc dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong điểm tâm lâu viễn chu vội vã liền đi ra cửa hôm nay mục đích mặc dù là mỹ thực đường phố nhưng cũng không hoàn toàn là vì đi ăn nói là mỹ thực đường phố kỳ thật đầu kia trên đường còn có không ít cùng ẩm thực tương quan cửa hàng bán n ồ i b á t bầu bồn bán các loại hương liệu thậm chí hiện tại còn có mỹ thực mô hình mù hộp loại này đồ chơi rộng thụ khen ngợi tại mỹ thực đường phố tất cả đều có thể tìm tới đương nhiên so với đứng đắn mở phòng ăn cửa hàng đến nói đây đều là số ít nhưng cũng tăng thêm không ít niềm vui thú cho nên đối với ăn hàng đến nói đi dạo một con phố tương đương đi dạo rất nhiều thứ một chút cũng không lỗ thật vui vẻ đi một đoạn đường lâu viễn chu liền đi tới mỹ thực đường phố làm ngày làm việc người tương đối vẫn là ít một chút nhưng cùng chín chân đường phố so kia đã coi như là ăn tiết cấp bậc nhân số lâu viễn chu vừa đi không có mấy bước liền thấy một người sinh viên đại học bộ giáng nam hải ôm một chồng t u y ê n truyền đơn hưng phấn hướng về phía hắn chạy tới x o á i ca ngươi biết làm cơm sao a ta không đợi lâu viễn chu nói xong đối phương lập tức một bộ để hắn không cần nói ánh mắt ta biết ngươi sẽ không không quan hệ chúng ta huấn luyện trung tâm hôm nay có miễn phí huấn luyện còn nuôi cơm nuôi cơm nuôi cơm nuôi cơm hiển nhiên đây sinh viên là đến cho người qua đường đưa phúc lợi đến chương bốn trăm chín mươi hai thực lực muốn dùng sự thực nói chuyện chương bốn trăm chín mươi hai thực lực muốn dùng sự thực nói chuyện tốt h ta ta sẽ không lâu viễn chu thấy đây sinh viên đều đem lời nói được như thế minh bạch cơm chưa miễn phí cũng không thể chối từ à. miễn phí a i sinh viên nghe xong lập tức lôi kéo lâu viễn chu hướng sau l ư n g đại môn đi ở chỗ này lâu viễn chu nhìn thấy còn có một đôi tình lữ cũng đứng tại chỗ chờ, hiển nhiên cũng là đây người sinh viên đại học gọi tới ba vị thật đúng là giúp ta bận đ i ệ u lạc chúng ta cái này chính là cái nấu nướng huấn luyện trường học hôm nay là có cái miễn phí công khai khóa thế nhưng là nguyên bản dự định muốn tới ba người không đến trên đường đi sinh viên đang nói mình kéo người lý do cũng là đơn giản thuần túy góp đầu người cũng không cần lấp biểu lấp thông tin cá nhân chỉ cần đi theo lão sư học một ít nấu cơm mình thực tế thao tác một chút sau đó giữa t r ư a sẽ có một trường tiệc đứng phiếu có thể nói thuần kiếm đương nhiên loại chuyện tốt này bình thường mà nói là sẽ không dễ dàng có thể thỉnh cầu đến chỉ có tại một cái áp bên trên rút thưởng hoặc là dùng điểm tích lũy hối đoái mới được loại chuyện tốt này để ta gặp phải ta cảm thấy ta cảm ơn người mới đúng lâu viễn chu đi theo tiếng cao Úc, đây mị thực đường phố phòng ở mặc dù đều không phải những năm gần đây nhưng cũng coi như mới lâu nay một tầng làm ấy nhà bán đồ làm bếp vật dụng lầu hai đến lầu bốn đều là bọn hắn huấn luyện trường học dùng địa mà thiệt đứng cho là trên con đường này một nhà khác so khá nổi danh cửa hàng nghe nói đều là cùng một l á bản ngược lại cũng coi là ngoài định mức tiên truyền cái kia một hồi mọi người không dùng c â u n ệ chúng ta cái này huấn luyện trường học chính quy sẽ không nhất định phải ngươi lấy tiền cái gì à đến trong thang máy sinh viên còn tại l u lo không ngừng nói các loại lời nói thật giống như sợ miệng dừng lại một cái lâu viễn chu cùng kia một đôi tỉnh lữ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng đôi tỉnh lữ này nhìn niên kỵ cũng chính là sinh viên hoặc là vừa tốt nghiệp không bao lâu d á vẻ Đối với cái này lâu sư của chúng ta hẳn là tại làm đồ vật hương đây các ngươi nếu làm ấn học kỳ thật có thể cân nhắc nơi này lao sư rất nhiều đều là từ khách sạn lớn bên trong ra chính là học phí đắt tiền một tí thành em nháy mắt nhọn không ít lâu viễn chu đoán trường trường học này học phí cũng tiện nghi không được kỳ thật đối với người mới học đến nói đi theo một chút thư tịch hoặc là trên mạng danh ra chương trình học, học liền đầy đủ đi theo sinh viên lâu viễn chu cùng đôi tình lữ kia cùng một chỗ xuyên qua một cái hành lang thật dài hai bên có không ít phòng lớn t ừ cửa mở ra có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều đều là có bếp lò đúng là huấn luyện trù nghệ địa phương mà lại phòng cháy biện pháp cũng rất đúng chỗ dáng vẻ sắp thực chính quy đi đến nhất phần cuối lớn cửa gian phòng sinh viên ngừng lại một hồi các ngươi liền nói là hẹn trước qua đây là các ngươi số hiệu bài xin cầm tốt nói sinh viên đưa cho ba người mỗi người một t r ư ơ n g tinh xào tấm thẻ nhỏ lâu viễn chu tấm thẻ kia bên trên viết chính là no không tám nhìn số lượng còn rất may mắn ba vị coi như là tới chơi cho tiệc đứng phiếu thời điểm sẽ để cho mọi người lấp cái độ hài lòng điều tra liền làm phiền các vị nói điểm lời hữu ích yên tâm yên tâm chúng ta hiểu được h a y chúng ta còn thương lượng một hồi hai ta giả không biết không phải sẽ lộ tẩy nhi tình lữ bên trong tiểu h ỏ a tử nhẹ gật đầu một bộ đã tính trước dáng vẻ lâu viễn t r u không thể không bội phục đây còn muốn đến rất chú đáo ha ha ha ha, cũng được phiền phức ba vị có thể đi vào chúc ba vị vui sướng sinh viên mở cửa để ba người vào phòng cửa vừa mở ra sáng tỏ gian phòng liền đập vào mi mắt diện tích hiển nhiên so vừa rồi hành lang hai bên gian phòng đều phải lớn hơn không ít hơn nữa thoạt nhìn khu dạy học vực chia mấy cái bộ phận đã có mười mấy người trong phòng chờ ba vị tốt là hẹn t r ư ớ ca c xin lấy ra hạ ta số hiệu bài một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương khuôn mặt tươi cười đ ó lấy lâu viễn chu cùng đôi tình lữ kia vội vàng đem bài trong tay tự đưa tới xác nhận sau cô nương nhẹ gật đầu chương trình học hôm nay có hai loại một cái là xào rau một cái là rau trộn ba vị chọn cái nào lâu viễn chu không nghĩ tới còn được chia như thế m ả n h liền tuyển xào rau kia đôi tiểu tình lữ nhìn xem là thật không biết làm cơm cảm thấy xào rau quá khó trực tiếp liền tuyển giao trộn bị một cái khác nhân viên công tác mang theo đi nó bên trong một cái khu dạy học kia vị tiên sinh này mời đi theo ta ta hôm nay xào giao học được không khó mặc kệ có thể hay không làm đồ ăn chúng ta đều sẽ hết sức giáo xin yên tâm cô nương cười đem lâu viễn chu mang đến xào giao khu đã có bảy người phân biệt đứng tại thuộc về mình trước bếp lò còn lưu lại mấy cái vị trí lâu viễn chu tuyển nơi hẻo lánh chỉ chốc lát sau một cái nhìn xem liền tương đương có đầu bếp khí chất nam nhân đi đến phía trước đơn độc trước bếp lò cùng tất cả mọi người lên tiếng trào các vị tốt cả t ạ mọi người tới tham gia chúng ta miễn phí huấn luyện ta cũng không nhiều lời trường học thực lực muốn dùng sự thực nói chuyện hôm nay ta dạy cho mọi người đồ ăn thường ngày là giấm liệu một cần thịt lâu viễn chu nghe xong đây đồ ăn tốt cái này đồ ăn kỳ thật thật rất thích hợp không biết ăn cái gì thời điểm đến một bàn bình thường mà nói nguyên liệu nấu ăn chính là đại lượng trứng gà còn có thịt đây thịt có thể là dê xương sườn có thể là heo xương sườn không dùng xương sườn dùng khác thịt cũng không thành vấn đề có thể nói là cái đối với nguyên liệu nấu ăn không thế nào bắt vẻ mỹ thực đặc biệt thích hợp trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn thời điểm làm mà lại nếu như cảm thấy nguyên liệu nấu ăn đơn điệu còn có thể thêm một nhị chờ mình thích phối đồ ăn đi vào đều ngon Lúc này, Mấy nhìn g ư ờ i mặc h ụ g bưng i tuổi trẻ một đống lớn chút nguyên liệu nấu ăn mới mẹ độ lâu viễn chu cảm thấy cũng không thể lắm thuộc về trên thị trường bán phổ thông trình độ không dùng thấp kém nguyên liệu nấu ăn cho đủ số chỉ ít xem như cái thành thật huấn luyện trường học Thấy n không không mặc dù lâu viễn chu đã sớm sẽ làm g i ấ m l i ệ u một cần thịt bất quá ngay từ đầu vẫn là vẻ mặt thành thật nghe nhưng nghe nghe liền đi thần bên cạnh tới nghe khóa một cái đại gia chính chắp tay sau lưng chuyển hắn hai cái lớn hạch đạo thanh em không lớn lâu viễn chu lại nghe được rõ ràng kia tiết tấu tương đương quy luật nghe rất là thoải mái thoải mái đến sắp ngủ rất nhanh trong phòng học đã có chút hương khí phiếu tán chủ yếu vẫn là bên này giáo xào rau l á o sư tại biểu thị thời điểm bay ra bên kia rau trộn lâu viễn chu nhìn xem chuẩn bị không ít c h ủ loại dù sao nếu như không có loại thịt đây rau trộn làm nhanh rất nhiều nhiều giáo mấy loại ngược lại cũng bình thường đ ó lấy lâu viễn chu tư duy liền bắt đầu ra bên ngoài phát tán từ vẫn tưởng chưa cái này tiệc đứng đều có cái gì đến chờ tiêu quan hồng bọn hắn tới nhà đốt dưỡng thời điểm làm cái gì dù sao các loại nghĩ duy chỉ có không nghe giảm bài chương bốn trăm chín mươi ba g ấ m hiệu một chương bốn trăm chín mươi ba dấm lựu i một cần thịt tốt các vị mọi người có thể tại c h ợ giáo trợ giúp hạn đ ế m thử tự mình hoàn thành một đạo dấm lựu i một cần thịt đợi mọi người đều làm xong có thể tiến hành lẫn nhau đánh giá tại lâu viên chu đầu góc còn đang suy nghĩ đại bản quất giảm béo kế hoạch thời điểm rốt cục nghe thấy một câu l a o sư đây tiếp xuống chính là tự do luyện tập câu tiên sinh ta họ lâm ngài có thể gọi ta lâm trợ giáo ngài nhìn ngài cần ta giúp ngài cùng một chỗ hoàn thành món ăn này sao vẫn đứng tại lâu viên chu bên cạnh trợ giáo vừa cười vừa nói hắn sớm đã nhìn thấy lâu viên chu con mắt năm năm căn bản không đang nghe khóa liền cùng khi còn đi học nhi học sinh thất thần lao sư không phải không trông thấy đơn thuần không nghị quản mà thôi hiện trường ngôi cái tới nghe khóa người đều cho phối một trợ giáo đúng là tương đương nghiêm túc dạy học a cái kia có chút xấu hổ lâu viễn chu muốn nói đ i ể m gì mà đối phương một bộ đã sớm tập mãi thành thói quen g á n g vẻ nhìn xem ngược lại là tương đương ôn nhu một cái nam trợ giáo không sao ngài trước tiên có thể dựa theo mình lý giải nếu có cần vốn nắn hoặc là ngài có nghi vấn lại đến hỏi ta là được vậy chúng ta bắt đầu đi những người khác đã bắt đầu chỉ vào bên cạnh mấy người vừa rồi cái kia chơi hạch đảo đại gia đã cầm đao bắt đầu c ắ t sợi gừng ngoài ra còn có cái tiểu h ỏ a tử còn đang nghiên cứu làm sao cầm đao dễ chịu s ắ t vách hai cái bác gái đang truy vấn trợ dậy bọn họ những n à y thịt mua ở đâu lại không rẻ dù sao liền là một bộ vô cùng náo nhiệt cảnh tượng ta chứ làm ngươi cảm thấy ta làm có vấn đề liền nhắc nhở ta xoa xoa tay lâu viễn chu quyết định tốc chiến tốc t h ắ n g đây hành gừng đều là đã chuẩn bị kỹ càng một đoạn ngắn tỏi cũng là lột sạch sẽ ra cho nên lâu viễn chu nhanh chóng đem đây ba loại tất cả đều cắt thành tơ mỏng tại các sợi gừng thời điểm lâu viễn chu dùng chính là nghi dạng này gừng bên trong những cái kia gân liền sẽ tất cả đều bị chặt đứt đây là một cái biết làm cơm người đều nên hiểu rõ như thế để ở bên cạnh yên lặng quan sát lâm trợ giáo tiểu tiểu lấy làm kinh hãi lúc đầu hắn coi là vị này là cái không thích nấu cơm đến ăn trực không nghĩ tới đối với nấu cơm kỹ xảo vẫn hơi hiểu biết bất quá bây giờ bình thường mà nói sẽ thái thịt cái gì đã rất phổ lần tiếp xuống đem thịt cắt miếng chính là phổ biến cắt không tốt rất nhiều t â n thủ cắt thịt thời điểm hạ đau bất ổn không cho phép không phải h u n h á c Cắt ra đ dưới cầm ộ t đao tay m không có một chút do dự kia giơ tay chém xuống gọn gàng mà linh hoạt kỉnh để hắn người đầu bếp chuyên nghiệp này đều có chút mặc cảm đằng sau đến ba người cũng đều là tại trên đường cái kéo tới góp đủ số a làm sao xem ra chuyên nghiệp như vậy lâm trợ giáo ở trong lòng phạm nói thầm bất quá ngẫm lại đúng lúc bắt đến cái biết làm cơm hẳn là cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình sẽ thái thịt cắt thịt nhiều đi cùng có thể đem làm cơm ăn ngon kỳ thật vẫn là hai việc khác nhau tựa như có chút học trù luyện một tay hảo đ à o công kết quả không phải mối thả không tốt chính là d ấ m thả quá nhiều cho nên cụ thể trình độ có được hay không vẫn là phải lại sau này nhìn xem dê thịt sừng cắt gọn lâu viễn chu ngay tại bếp lò bên cạnh trong ao đơn giản đem thịt dê rút cái thời h ạ lúc này lâu viễn chu không thể không lần nữa cảm t h á n trường học này phối trí chính là chuyên nghiệp ngay cả ao nước đều là mỗi cái bếp lò tiêu chuẩ thịt cọ rửa hoàn tất chính là hộ khâu đánh một quả trứng gà thanh đến trong chén dùng tay bắt trộn lẫn đều đều đến bên trên điểm muối cùng một ngọn đến bên trên chút nước tinh bột tiếp tục quay sau liền đặt ở một bên tiếp xuống chính là điều một cái trọng yếu nhất liêu c h ấ p đây liêu c h ấ p một mực đứng ở bên cạnh không có cơ hội nói lời nói lâm trợ giáo hiện tại có chút sốt ruột tìm được cơ hội liền muốn nói lên vài câu hiện tại khác trợ giáo đều nhanh loay hoay không được không phải giúp đỡ các thịt chính là giáo làm sao chính xác cầm dao phay vừa rồi giờ học lao sư còn tại bốn phía tuần sát mặc dù còn chưa tới bên này nhi nhưng là hắn cảm giác được tia cô ánh mắt nhiều lần mình cũng không có thay vào đó học sinh cái gì đều biết hắn cũng không thể cứng rắn dạy người ta l i ê u chấp ta sẽ các ngươi chỗ này không có cung cấp canh thịt tia liền bất thanh thủy tăng thêm đường xì dầu cùng g i ấ m chua lại nhiều đến bên trên chút mềm giấm lâu viễn chu vừa nói vừa bắt đầu hướng chén nhỏ bên trong thêm gia vị lâm trợ giáo đổi mau giúp một tay đem gia vị bình dịch chuyển về phía trước chuyển nói thế nào cũng coi là làm việc đổi tốt liêu chấp. lâu viễn chu lại hướng trong chén thêm chút nước tinh bột cùng dầu vừng cuối cùng đem tỏi bỏ vào lại cầm cái bắt hướng bên trong đánh mấy quả trứng cả liên tiếp vừa rồi cho thịt dê hồ thời điểm còn lại lòng đỏ trứng cùng một chỗ giữ lại dự bị đây công tác chuẩn bị liền xem như ok vị tiên sinh này xem ra ngài chu nghệ không tệ a lâm trợ giáo hiện tại xác nhận người trước mắt khẳng định là biết làm cơm tốt ăn không ngon không trọng yếu chí ít các loại quy trình toàn đều quen thuộc sao có thể nếu là chủ nghệ tốt như vậy ta cũng liền mở nấu nướng trường học dạy học sinh v ì ứng hòa đối phương lâu viễn chu thuận miệng kiểu nói này bởi vì hắn nghe được đây trợ giáo là một thoại hoa thoại nói dù sao liền hắn kia hai cái cửa hàng một thiên tài doanh nghiệp mấy giờ đều hô mệt mỏi còn dạy khóa hẳn không thể mở tiệm liền mở một giờ tốt nhất thời gian còn lại ở nhà đi ngủ Khi thật chú nghệ luyện nhiều một chút liền một tốt, luyện sẽ được ế n chúng ta làm chân nổi, chuẩn chính tin Viễn hiện mình chẳng phải nhàn mới là trọng Chu, chỉ chủ thật phải giao giáo ta trợ ít tại tìm tới ra làm Lâm là Lâu là là xào mới điểm. đi. bị đề, đ sự vẻ rồi ngươi về sau chút lo lắng dầu sập đến n ố i phương lâu viễn chu nhắc nhở một câu lên nồi đốt dầu nóng về sau bưng nồi để dầu tại nồi nội bộ dạo qua một vòng sau đó rót vào một cái trong chén lại lần nữa thêm chút lạnh dầu trong nồi mà lúc này dù sao đều có các hoa văn chỉ có bên này là một mảnh trầm ổn lâu viễn chu bên này cất ký dầu tiện tay nắm lên đã bên trên tương dê thịt sườn phiến hướng trong nổi như thế bung ra dầm dầm tiếng vang dẫn tới xung quanh không ít người bắt đầu nhìn về bên này dần dần tiêu hương mùi vị bắt đầu tràn ngập trong không khí chương bốn trăm chín mươi bốn mật đồ ăn coi như lạnh c h ơ n g bốn trăm chín mươi bốn mượn đồ ăn coi như lạnh bên kia người k i a n ấ u cơm thật nhanh hẳn là vốn là chủ nghệ không sai a ngươi nhìn như thế chỉ trong chốc lát mùi thơm đều đi ra đồng dạng tại xào rau khu học tập dương nghe diệp chính là vừa rồi cho trong thịt thả lượng lớn nước tinh bột tiểu h o a tử hắn trợ giáo hiện tại đầu đầy đều là mồ hôi dù sao ai làm trợ giáo gặp cái có nổ phòng bếp thiên phú chủ vậy khẳng định đều môn nào ảo chảy mồ hôi ta nói xoái ca a ta trước đừng nghiên cứu người khác ta đem liêu chấp cẩn thận điều một điệu đi dùng chảo g a n g không chế hạ dùng lượng cũng đừng lập tức tất cả đều đ ổ vào đây chính là một cái bình dương nghe diệp trợ giáo cũng không có có tâm tư nhìn người khác sợ đối phương một cái cao hứng đem hơn phân nửa cái bình mễ dấm cùng dấm chua tất cả đều ngược lại trong nồi không biết còn tưởng rằng nhà ai ở chỗ này làm dùng dấm trừ độc c ổ biện pháp cũ đâu được được được ta kiềm chế một chút nhi thả dương nghe diệp k h o á t tay háo làm một tranh minh họa sư hắn vẽ cái gì dù không thể nói đều là sinh động như thật nhưng cũng là dễ như trở bàn tay duy chỉ có nếu là dính đến làm tốt mỹ thực hắn liền họa không ra trong đó thần vận n g h ĩ hồi lâu các loại nguyên nhân kết luận cuối cùng nhất liền là bởi vì chính mình không biết làm cơm cho nên mới nghĩ đến cái này nấu nướng trường học học tập hạ t Kỳ thật đơn giản chính là tìm cho mình cái lười biếng không làm việc lý do thôi kết quả đây miễn phí khóa hắn đã cảm thấy sức đầu mẹ chán cùng so sánh nơi xa người trẻ tuổi k i a nấu cơn gọi là một cái hạ bút thành văn để hắn thật là hào hào á o ước lâu viễn chu bên này đã sớm quen thuộc người khác chú ý ánh mắt cũng không có gì không được tự nhiên hắn bên này như thịt t i ế n c h r à o dầu ầm ầm tiếng vang không dứt bên hay thịt mùi thơm cũng càng lúc càng lớn bất quá dẫm lựu một cần thịt dù sao không phải một đạo dầu trên đồ ăn đây thịt dê phiến trong nồi không dùng nổ đến kim hoảng chỉ cần chờ bi liền có thể trực tiếp ra n ồ i tiếp xuống nhân vật chính dĩ nhiên chính là trứng gà lâu v i ệ n chu dùng chiếc đua đem vừa rồi chuẩn bị kỹ càng trứng gà tất cả đều đánh tan thành trứng gà dịch lại để lên ném một cái ném mới về sau trực tiếp rót vào thả ngọn nguồn dầu trong nồi kim hoàng sắt từng chút từng chút rót vào trong nồi loại kia quen thuộc trứng ốp lép mùi thơm giản dị lại mê người tại tư tư dầu âm thanh bên trong lâu v i ệ n chu bưng n ồ i chậm rãi để trứng gà dịch dọc theo cạnh nồi lan tràn nó mục đích chủ yếu chính là để trứng gà dịch có thể tận lực trải rộng ra không muốn tụ thành một đoàn cũng không thể dùng trào g a n g trực tiếp đem trứng gà cho không phải nát trứng gà chờ trứng gà dịch chân chính tất cả đều thành hình nhìn xem kim sán sán đây mới là dùng t h i a chia lớn phần thời điểm loại này cùng loại thủ pháp hắn tại trước đó nấu cơm cũng dùng đến qua thừa dịp trong nồi xào quen trứng gà còn đang phát tán ra hương khí lâu viễn chu đem trước đó c ắ t gọn hành tia cùng sợi gừng một mạch tất cả đều rót vào trong nồi sau đó thuận tay vẩy lên chút dầu v ừ n g lâm trợ giáo ở bên cạnh con mắt đều có chút đ ă m đ ă m cũng không phải nói chưa thấy qua xào rau như thế lưu l o á t chỉ là không nghĩ tới đồng dạng trình tự đồng dạng thao tác thủ pháp trước mắt cái này xem ra cùng mình không sai biệt lắm thậm chí càng nam nhân trẻ tuổi làm được đồ vật vị nói sao chính là không giống chứ đứng ở đằng xa cái k i a dạy học lao sư cũng bắt đầu vây quanh lâu viễn chu lắc lư hắn cũng coi là dạy qua không ít học sinh mặc dù hắn khẳng định không phải đại sư phó cấp bậc thế nhưng là dạy một chút người bình thường nấu cơm vẫn là dư xài hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải có thể đem giống l ệ u m ộ t cần thịt làm thơm như vậy người sau kỹ trứng gà theo hành gừng cùng một điểm dầu gia nhập một chút hương vị liền trở nên càng thêm mê người chút đặc biệt là hành hương từ trước đến nay trứng gà cùng hành phối hợp đều sẽ xuất hiện tại trên bàn cơm, nhỏ đến người bình thường ăn bữa s lớn đến các loại quốc gia cấp bậc kiến hội nơi nào đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn bởi vì cái gọi là đồ vật mặc dù đơn giản lại là tuyên cổ bất biến mỹ vị nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia c h ả o như thế vừa nhấc trong tay c h ả o giang đơn giản như vậy lần xào mấy lần hình như có đầu bếp phong phạm xem ra ta tối hôm qua ngủ được vẫn là quá muộn xem ai cũng giống như đại sư phó nhỏ giọng lẩm bẩm hiện tại lâm trợ giáo đã không nóng nảy đi cùng lâu viễn chu đáp lời dù sao đối phương mỗi một bước đều rất giải cứu mặc dù không phải cái gì siêu cấp tinh xào cách làm nhưng là lấy hắn cái này trợ giáo thân phận là tuyệt đối tìm không ra đến những cái gì mà lật sao mấy lần trong nổi mùi thơm càng lúc càng lớn thừa dịp lúc này chính là đem thịt dê phiến cũng đổ vào thời điểm tốt nguyên bản tràn đầy kim sắc trong nổi đem thịt dê phiến như thế vừa để xuống cả trong nổi màu sắc liền tươi xuống lại trứng gà kim sắc cùng thịt dê đem kết h ợ p so với đơn độc lóa mắt đến nói giờ phút này bộ dáng càng ngày càng là tiếp cận trong ấn tượng đại chúng bàn ăn bên trên cái kia đạo mỹ thực lúc này xung quanh những người khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào bắt đầu xào giao khâu nhưng không chịu nổi lâu viễn chu bên này hương vị sớm cũng đã bắt đầu không trô ở ra bên ngoài p h i u cứ việc còn không có hướng trong n ồ i thả l i ê u chấp nhưng chỉ là trứng gà cùng thịt dê bản thân hương khí hiện tại liền đã kích phát đến không sai biệt lắm cho dù ai hướng lâu viễn chu bên kia phương hướng nhìn như vậy một chút đều có thể nhìn thấy từng sợi màu trắng từ trong nồi chậm rãi bay ra hương khí cũng không ngừng hướng trong l ô mũi chui tại đơn giản đem trứng gà cùng thịt dê lật xào mấy lần về sau lâu viễn chu đang chuẩn bị đưa tay đi lấy chính mình đ i ề u tốt l i ê u chấp lâm trợ giáo ngược lại là tay mắt lãnh lẹ lập tức bưng lên đến đưa tới ách không có chuyện ngươi ở bên cạnh nhìn là được ta tự mình tới không nghĩ tới đối phương trợ lâu v i ê n chu sừng sốt một chút tiếp nhiệt bát dùng lớn chảo giang cầm chén bên trong liêu chấp lần nữa q u ấ y mấy lần cam đoan các loại gia vị đều q u ấ y vân cả b á t tất cả đều rót vào trong nồi chỉ nghe soát một tiếng vốn chỉ là đơn thuần trứng gà cùng thịt dê hương khí một nháy mắt lập tức liền có thêm chua mùi thơm loại kia bởi vì nhiệt độ cao mà để dấm trưng phát ra tới hương vị đột nhiên nghe đi lên đủ chua t ù y theo mà đến chính là không giống bình thường mùi thơm trong đó còn mang theo một cốt như ẩn như hiện t o á n hương càng phiêu càng xa lần này liền ngay cả vị trí xa một chút dao trộn khu người cũng đều kìm nén không được bên kia đến cùng đang làm cái gì? Không biết ta. Thế nào thơm như nào Lao sư, vậy đâu. các h thể hay không ú n g ta có đi sắt h nhìn xem à, cảm à, giác bạn kia mùi t học m mê、người. Một đám tốt người. người lưu kêu cảm. Các bạn học yên tâm cuối cùng chúng ta sẽ đem học viên ưu tú tác phẩm cung cấp cho mọi người nhấm nháp mọi người trước đem tác phẩm của mình hoàn thành đi phụ trách giao trộn dạy học lao sư mặt ngoài an ủi những n à y nghe giảng bài người kỳ thật chính hắn cũng l à o muốn đi qua ngó ngó đi làm nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe được thơm như vậy hư vị làm hại hắn đột nhiên đ ề u đói bởi vì lâu viễn chu sớm tại liêu chấp bên trong thêm nước tinh bột cho nên bên này trong nồi giẫm lựu một cần thịt đã bao khỏa bên trên một tầng hơi mỏng kiếm nước thiện thiện màu tương hơi mở như giống như hổ phách xem ra rất có bóng ánh sáng long lành cảm giác đem cái nồi cuối cùng ước lượng bên trên hai lần chảo giang đem trứng gà cùng thịt dê xào bên trên một xào lại r ắ c lên một chút xíu minh dầu ra nồi lâm trợ giáo đã sớm ở một bên chuẩn bị kỹ càng thịnh món ăn đĩa chỉ thấy lâu viễn chu gọn gàng đem trong nồi đồ ăn toàn bộ đổ vào trong âm tại dưới ánh đèn chiếu ra thiện thiện ánh sáng từ trong âm toát ra trong hơi nóng còn mang theo kia cố dấm hương thực tế là làm người khác chú ý đây đĩa là huấn luyện trường học đặc biệt định chế mỗi một cái đĩa bên cạnh đều sẽ ư n có bọn hắn logo cùng trường học tên hiện tại lâm trợ giáo cảm thấy đây logo thật là quá khó nhìn thực tế là không xứng với ở giữa đồ ăn như thế toàn bộ phòng học lớn hiện tại trừ lâu viễn chu kia cũng là không tâm tư tiếp tục làm cái gì đồ ăn phản chính mình làm ra đến hương vị cũng căn bản so ra kém người ta dứt khoát liền lừa gạt hạ tranh thủ thời gian chuẩn bị ra nổi v ề phần có quen hay không cũng đều không để ý tới làm mượn người ta kia đồ ăn coi như lạnh chương bốn trăm chín mươi lăm hai nạn lao động chương bốn trăm chín mươi lăm hai nạn lao động lâu viễn chu chính đem làm d ấ m lựu i một cần thị thịnh tốt suy nghĩ mình cái kia tiệp đứng khoán lúc nào đều bừng ra cũng không có vội vã mình nếm thử dù sao hắn bây giờ nghĩ đem bụng lưu cho tiệp đứng bên cạnh lâm trợ giáo ngược lại là rất gấp nhưng nhìn lâu viễn chu mình cũng không có nếm hắn cũng không t ố t thúc mà những cái k i a cùng đi bên trên miễn phí khóa người trong lúc nhất thời xào r a u tốc độ so vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần cũng không nghe trợ giáo chỉ đạo phối liệu nước nắm lên cái bình cứu cứu hướng trong chén ngược lại để lên chút tỏi k i a liền tiến nổi nguyên bản chỉ có lâu viễn chu làm đồ ăn hương vị k i a thật là thơm khí b ố n phía nhưng bây giờ có loại tiến n h ư ợ n giấm g nhà máy ký thị cảm trong không khí giấm vị chua chiếm t h ư ợ phong không đầy một lát còn có lửa quá lớn đem trứng gà xào hồ rất là náo nhiệt các ngươi bình thường lên lớp còn rất thú vị ha lâu viễn chu cùng lâm trợ giáo cho chuyện sau đó đã nhìn thấy đối phương đưa xong chiếc h i ệ n nhiên lâm trợ giáo nghĩ nếm thử tâm tư đã viết trên mặt a ngươi nếm ta hiện tại không phải đói các ngươi cái này t h i ệ t đứng khoán lúc nào có thể phát y ghệ nguyên vẫn là nhớ t h i ệ t đứng lâu viễn chu đem trên b à n dấm l i ệ u một cần thị hướng lâm trợ giáo phương hướng đ ẩ y yên tâm yên tâm ta nếm xong lập tức đi tìm ta đồng sự trước lặng lẽ cho ngươi không phải bọn hắn về sau còn muốn hỏi ngươi các loại vấn đề viết vấn quyển cái gì tê dại thiệt là phiền hướng về phía lâu viễn chu trừng mắt nhìn lâm trợ giáo cầm lấy chiếc đ u ố liền chuẩn bị bắt đầu ăn kỳ thật bình thường bọn hắn chính quy dạy học thời điểm đều sẽ để học sinh tại đây g i ấ m liệu một cần trong thịt thêm chút m a n g sợi một loại có thể gia tăng cảm giác cũng có thể để món ăn trở nên càng thêm đẹp mắt nhưng là đến miễn phí chương trình học liền không có sách tự nhiên cũng là không có cung cấp vật liệu nhưng trước mắt này bản g i ấ m liệu một cần thịt không có nhiều như vậy t ô điểm như thường mỹ vị dáng vẻ trứng gà màu sắc kim sàn sán xem ra rất là xóa tung mềm mại cũng không phải là giống rất nhiều bọn hắn học sinh làm được như thế hoàn toàn cũng kết thành c ă n g đầy khối hình không có chút nào x ó a tung cảm giác đây mỗi một khối nhỏ trứng gà bên trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo thiện thiện ra hồ sắc bên ngoài còn bọc lấy khiếm nước mặc dù khiếm nước cũng không dày chỉ là hơi mà một tầng nhưng nhìn lấy lại tương đương khả quan tại trứng gà nếp bốn chỗ sẽ càng nhiều hơn một chút nhìn xem tựa hồ liền đã có thể tưởng tượng ra cắn ở trong miệng cảm giác lâm trợ giáo tả hữu liếc mấy cái cái khác đến lên lớp người đều còn tại cố gắng đem bọn hắn tác phẩm sớm một chút làm xong trợ giáo cũng, cũng đang rút bận đ i ệ vừa rồi giáo mọi người làm cái này giấm lựu một cần thịt mã lao sư ngược lại là đứng tại cách đó không xa x hắn vội vàng dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh thịt cùng một khối trứng gà thổi thổi cũng không lo được bỏng không phải bỏng ăn trước lại nói thịt dê phiến t i ế n miệng lâm trợ giáo rõ ràng cảm giác ra đầy thịt tương đương tươi non thuận hoạt chính là trước kia dùng trứng gà thanh hồ công lao dùng răng nhẹ nhàng như thế k h ẽ cắn còn có thể cảm giác được có chút nước toét ạ i trong miệng đồng dạng đầu lưỡi có thể rõ ràng cảm giác được trứng gà khối thuận hoạt mang theo chút khiếm nước phá lệ mỹ vị đây giống lựu i một cần thịt giảng cứu chính là một cái thoải mái trựa tươi non mặc kệ là thịt cũng tốt trứng gà cũng được cảm giác đến hương vị mới có thể càng th Mà món ăn đây đây là tươi dấm lựu một cần thịt hoàn toàn hoàn toàn như trước kia không giống ăn quá ngon lâm trợ giáo cuốn quýt ở giữa ăn đến đây một thanh để hắn tương đương chân kinh nơi này chính là nấu nướng trường học coi như không có cái gì đại sư phó c h ấ n c h ẳ n g tử i ê u các loại cấp bậc đầu bếp cũng là cái gì cần có đều có nhưng nhưng xưa nay không có ăn được qua xem ra đơn giản như vậy hương vị lại có thể cùng cái khác bất luận cái gì đồ ăn so sánh chưa từng có điệu thấp điệu thấp mọi người còn đang nấu cơm lâu viễn chu kéo một chút lâm trợ giáo đối phương bay đầu nhìn thấy mã lao sư đã đi tới lập tức bông xuống chết đũa mã lao sư vị tiên sinh này đã hoàn thành tác phẩm của hắn ngài nhìn ta lấy cho ngài xong chết đũa ngài nếm thử vừa rồi loại kia đắm chìm trong mỹ thực bên trong biểu lộ lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường lâm trợ giáo quay đầu nhìn lâu viễn chu một chút liền chạy tới một bên dù sao mỗi cái bàn bên trên chuẩn bị chiếc đuối liền hai bộ toàn đều đã dùng qua vị tiên sinh này xem ra là biết làm cơm mà lại làm tốt lắm không biết sư thừa vị nào mã lao sư vừa lên đến liền cùng lâu viễn chu khách sáo lên hắn mặc dù tại đầu bếp trong hội không tính lớn tuổi nhưng là cũng xử lý dòng này nghiệp hơn hai mươi năm cơm này đồ ăn tốt ăn không ngon đây chính là nhìn một chút liền có thể biết cái bảy tám phần trước mắt cái này vừa ra nổi không bao lâu g ấ m lựu một cần thị khẳng định ăn ngon không giống như là mình học. không không không ta không có lao sư càng không có sư thừa ngài quá khen lâu viễn chu khoát tay áo vừa vặn trông thấy lâm trợ giáo từ đằng xa lại chạy trở về đưa cho mã lao sư một s o n g chiếc đũa sau đó một cái tay lặng lẽ đem thoạt nhìn như là bữa ăn khoán đổ vật nhét vào lâu viễn chu trong tay thuận tiện còn hò khan một tiếng quá khách khí ta nếm thử trong đầu hiện tại cũng là ăn mã lao sư hoàn toàn không có chú ý tới lâm trợ giáo cử động chiếc đũa đã sớm với tới trong m âm mà cầm tới tiệc đứng khoán lâu viễn chu nhanh chóng đem bữa ăn khoán nhét vào túi sau đó như không có việc gì hướng bốn phía nhìn một chút hiện tại đã có không ít người hoàn thành mình kia phần d ấ m liệu một cần thịt có ít người mình nếm nếm từng cái xem ra đều là thống khổ mặt nạ n không phải quá chua chính là quá mặn còn có thịt không có xào quen có cái c h ợ giáo dung cảm nếm thử hạ n g lập tức đi ra ngoài uống nước còn lại c h ợ giáo nhóm dứt khoát đều hiện cự n h ó m nháp đề nghị chờ mã lao sư bình luận trước ban đã đủ m ệ t mọi còn muốn ăn người khác làm được khó ăn đồ vật xem như thai nạn lao động đều không quá đáng chương 496. t h ù lao chương 496. t h ù lao món ăn này mã lao sư vẹn vẹn chỉ là ăn một miếng nhỏ dâm liệu một cần trong thịt, thịt dê phiến kia con mắt chừng đến cùng chung đồng một dạng lớn đừng nói tới chỗ này học tập học sinh chính là cùng hắn cùng một chỗ cộng sự đồng sự đều không ai có thể làm ra loại trình độ này đến cửa vào non chừng đừng nói là chất thịt đến cỡ nào ưu tú tất cả đều là bọn hắn nấu nướng trường học cùng một chỗ mua sắm đến chủng loại phổ thông dê thịt s ờ n mà thôi lại không nghĩ rằng trải qua xử lý về sau có thể có như thế thoải mái trượt cảm giác cứ việc đây d ấ m lựu i một cần thị t chính là giảng cứu như thế một loại cảm giác nhưng lại vượt xa khỏi mã lao sư tưởng tượng càng đừng đề cập trong đó kia chỗ đến ngon miệng hương vị đây dẫm lựu một cần thịt nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu tương đương đơn、giản. c ũ nhưng g k ô n n g gì g có cái ờ i b ì h h t ư ờ n k hôm n g học chút được cơ đều kỹ xảo, là l à sở đồ ă nay phương pháp, như học, người liền l mới xem tập hắn i u h nhịn cũng t làm là, đem m được có giá giáng. Nhưng giản đơn như thể vậy không có cái cái bất tình kỳ khác gì hùng món ăn được lại ăn một miếng trứng cả tiêu chuẩn kim hoàng s ắ c phía trên bọc lấy có được mê người hương vị khiếm nước mỗi cắn một cái đều sẽ cảm giác được mỹ vị tại trong miệng lan tràn ê ẩm hương hương một màn kia dư vị ngọt càng là đem hương vị đ ể cao mấy cấp bậc lão sư cái khác xào dao đồng học cũng đều đã hoàn thành nếu không ngài cũng đi thử xem lâm trợ giáo nhìn xem mã lao sư kia say mê biểu lộ mặc dù không muốn đánh h i ể u nhưng là người khác hiện tại cũng bu lại dựa theo quy trình đến nói mỗi người đồ ăn đều muốn ăn thử mới được về sau chính là bình chọn ra tác phẩm ưu tú làm cho tất cả mọi người đều nhấm nháp bất quá nhiều người tình hữ giới kia cuối cùng phân đến hơn phân nửa cũng chỉ có một khối nhỏ. Không dùng thử. Nào b i ế tiểu được bình thường sư củ trực bình nhất nay thủ hôm t quy mã lao ế p liền làm kia, coi như học sinh ăn, như đoàn than đen, hắn cũng cự trước học được có tuyệt thử thả một t h đồ mà một không thanh, ăn đổi được sắc s a đó có khen một câu, có rất câu, lâm ớ n tiến bộ không gian, bộ đ y ở trường học đều x e như cưng rắn ngon nhân, sinh, cũng ăn. nay, hạch chào học sinh, kia thật hôm thế cái gì lại nào vì mời dám kia là Kết quả đây ộ t thay Tiểu nhiên đổi? l m đ â mâm đồ ăn hôm nay chính là toàn trường tốt nhất căn bản không cần so ta đều không làm được ưu tú như vậy giấm liệu một cần thịt nhanh phân cho mọi người nếm thử Mã lâm a o sư bưng kích động bưng lên đĩa, để lên l tiểu đi c h trợ giáo tính cả lấy cái khác mấy cái trợ giáo cùng một chỗ bưng tới một đống mâm nhỏ cùng chất đũa sau đó dựa theo nhân số kêu gọi nhìn xem làm sao đem một bàn dấm lựu mục cần thịt phân một điểm cuối cùng nguyên bản cắt thành mạng lớn thịt dê bị chất đũa chia khối nhỏ trứng gà thì là làm cho càng nát chút nhưng là vì cam đoan mỗi người đều có thể ăn được cảm giác mặc dù sẽ kém một chút chỉ ít đủ phân d ư ơ nghe n g diệp liền đứng tại lâm trợ giáo bên cạnh hắn vừa rồi đã sớm kích động sớm phân đến thuộc về hắn kia phần thịt dê phiến cùng trứng gà hắn lập tức chạy đến trương người địa phương cẩn thận từng ly từng tí quan sát cứ việc thịt đã bị mở thành mấy khối nhưng là nhìn ra được độ dày đều đều hạ đau ma lợi k i ế m nước che phủ vừa đúng sẽ không quá nhiều sẽ không quá ít trên chất đũa có thể lưu lại một, chút, chính ăn thật khỏe xong. một thanh thịt cùng trứng gà về sau còn có thể lại lắm điều một lắm điều chất đũa dư vị hạ hương vị đây vừa đúng vị chua phối hợp cơm nhất định ngăn ngon lại còn có chút về ngọt Dương nghe diệp mỹ tư tư nhai lấy mại hà cứ như vậy một n g ụ m nhỏ không bao lâu liền tất cả đều nuốt đến trong bụng đi chờ hắn trở về lại tìm có hay không phân còn lại lại phát hiện cái đĩa kia cũng không biết bị ai dùng màn t à u cho s á t một lần gọi là một sạch sẽ gọi là một cái lưu loát gọi là một cái đều có thể phản quang các ngươi nhìn xem xung quanh những cái kia tới nghe khóa còn có trợ giáo nhóm ăn đến gọi là một cái cao hứng một người một mụ nhỏ không biết còn tưởng rằng đây là đang đập khó khăn gì thời kỳ phim Ai, đời ta hẳn là không làm được như thế đồ ăn ngon ta nhìn ta cũng đừng học lãng phí lương thực nghĩ lên mình làm ra đến cái k i a đạo dấm lựu i một cần t h ị n màu sắc là biến đen hương vị là phát khổ hương khí là không có ngay cả chính hắn đều không có ăn hết dũng khí chớ nói chi là người khác các vị đồng học hôm nay cảm tạ mọi người đến thăm có thể ăn được như thế đồ ăn ngon ta làm lao sư cũng là phi thường vui mừng như vậy tiếp xuống chúng ta để làm ra cái này m ị thực đồng học đến trao đổi tâm đắc mọi người có chịu không có mình tính toán mã lao sư hiện tại đột nhiên cảm thấy phải nói chút gì có thể làm ra loại vị đạo này người nếu như không phải đầu bếp kia chính là thiên tài nghị biện pháp lưu ở trường học tương lai tất nhiên sẽ nổi danh đến lúc đó mặc kệ là hắn hay là trường học kia cũng là có c h ỗ t ố t dù là miễn học phí cũng được a dù sao trường học này cổ phần có tiếp gần một nửa là của hắn chút chuyện nhỏ này chính hắn liền có thể làm chủ bất quá n được thường đều không ai ra h ư n g lời nói mã lao sư bốn phía nhìn một chút không thấy được vừa rồi nấu cơm người trẻ tuổi kia cái khác đến lên lớp người cũng đều yên tĩnh trở lại mọi người ngược lại là muốn nghe xem muốn nhìn một chút đến cùng là cái hạng người gì có thể làm ra như thế mỹ thực đối với ăn hàng đến nói vậy đơn giản chính là như thần tồn tại nhưng lập tức trong phòng học lạ thường yên tĩnh để người luôn cảm thấy giống như không đúng lắm t i ể u lâm vừa rồi vị tiên sinh kia đâu mã lao sư nhìn khắp bốn phía chỉ có thể mở miệng tiếp tục hỏi a không phải không biết a miệng bên trong còn ngậm mặt đầu lâm trợ giáo một mặt mê mang một bên khác đã sơm từ nấu nướng trường học ra lâu viễn chu chính vừa đi vừa đối với mình tiệc đứng phiếu cười giữa trưa ban đêm đều có thể dùng còn có thể điểm tôm hùm mau kiếm vừa rồi hắn thừa dịp đại gia hỏa hỗn loạn tưng bừng thời điểm nhanh như chấp liền từ cửa sau chạy ra dù sao cũng là một phần rất không tệ giấm l i ệ u một cần thịt đây tiệc đứng phiếu coi như là trò thủ lao của hắn thế là dựa theo địa chỉ lâu viễn chu liền thẳng đến tiệc đứng sành mà đi các loại hải sản các loại đắt một chút nguyên liệu nấu ăn ăn no bụng thậm chí kem ly đều ăn xong mười bát mặc dù không tồn tại cái gì ăn hồi vốn vấn đề cũng thực là qua đem nghiện bất quá hôm nay đây việc nhỏ sen giữa cũng bị người viết đến ăn hàng trong diễn đ à n mà viết người chính là dương nghe diệp hắn chính đem tại nấu nướng trường học gặp được sự tình một năm một mươi chương ò n đem một kêu t bốn trăm chín mươi bảy gặp quỷ rồi chương bốn trăm chín mươi bảy gặp quỷ rồi cho nên các ngươi đến lúc đó muốn ăn cái gì lâu viễn chu nằm tại nhà mình trên ghế xa lon đánh cái thật to ngáp cũng ở trong b ầ y phát một đoạn như vậy lời nói vì đốt dường chuyện này tiêu quan hồng cố ý kéo một cái bầy bên trong tỉ tỉ của hắn tỉ phu đại ca còn có tống thắng cũng tại cuối cùng lâu viễn chu đem đại bảo cũng cho kéo vào bầy bên trong về phần lương ngọc trình hắn kiên quyết không phải tiến bầy cũng biểu thị lâu l á o bản làm cái gì hắn ăn cái gì đại bảo chỉ biết lâu viễn chu hai cái nhân viên ở trong bầy còn lại chính là ai hắn thật đúng là không rõ ràng bất quá đây cũng không ảnh hưởng hắn đến chọn món ăn viễn chu ta muốn ăn văn xương gà không chút do dự điểm đồ ăn chủ yếu vẫn là hắn đã lấy lòng lễ vật lực lượng chính là như thế đủ tiêu quan hồng cái này người nói chuyện là ai gọi món ăn như thế tự tại còn xưng hô rất nhiệt tình không có chút nào khách tức giận tiêu hàn văn trong âm thầm hỏi đệ đệ của mình mà tiêu quan hồng một lát cũng không nhớ ra được có thể là ai chỉ có thể nói không rõ ràng lâu lão bản chúng ta có thể gọi món ăn sao sẽ không để cho ngươi quá phiền p h ứ ca hiển nhiên tiêu sở cũng không tốt l ắ m ý tứ nói t h ằ n g ăn cái gì chủ yếu là nàng cảm thấy lâu lão bản làm cái gì nàng đều có thể ăn khách khí khách khí để lão bản mình thích làm cái gì thì làm cái đó được văn xương gà dự định các ngươi suy nghĩ lại một chút ta cả ngày nghĩ men u cũng rất m ệ n kỳ thật không muốn động đầu góc chỉ muốn nghe tới có sắn menu lâu viễn chu trong lòng chính là như thế quyết định chủ ý vang dầu cháo lương tiểu tử ngươi càng không k h á c h khí ta đây là giúp lâu lão bản giải quyết p h i ề n não các ngươi không hiểu tiêu quan hồng nhìn có người gọi món ăn mình cũng chuyển ra đã sớm nghĩ đến thử món ăn vang dầu cháo lươn đây vang dầu cháo lươn thế nhưng là điện hình phương nam đồ ăn phương bắc lớn một chút tiệm cơm kia đều không có quan g thiện c a cũng không phải là dễ bán đến nguyên liệu nấu ăn càng đừng đề cập có thể làm ra vang dầu cháo lươn còn muốn làm tốt ăn liêu lão bản bên kia có thể mua được nguyên liệu nấu ăn liền không có vấn đề ta cũng liên hệ liêu lão bả nói đến nguyên liệu đ u ăn lâu viễn chu làm ăn này làm thoải mái có nguyên nhân rất lớn vẫn là không cần lo lắng nguyên liệu đ u ăn cho nên mời ăn cơm không gọi tới hắn tự nhiên là nói không đi qua liêu l á o bản xuất ngoại đi đi công tác nửa tháng mới có thể trở về không có về n g ư ơ i đoán chừng là ngược lại lệch giờ đâu đi tống thắng lên tiếng nhắc nhở từ khi liêu vệ thiên dựng bên trên lâu viễn chu chiếc thuyền này từ tiêu g i a cũng là được đến không ít chỗ tốt lần này đi công tác chính là cùng tiêu g i a hợp tác sinh ý đáng tiếc vậy các ngươi suy nghĩ lại một chút còn muốn ăn cái gì lâu viễn chu lại ngáp một cái khó trách trước kia liêu vệ thiên nhận được tin tức hồi phục đều là rất nhanh lần này rất lâu không có về nguyên lai là xuất ngoại nhìn sinh ý tới làm được càng lúc càng lớn làm kích mực nổ thịt ba chỉ đều điểm thịt ta điểm cái đồ ăn rau cần sang đậu p h ộ n g muốn ăn nước sốt đậu hũ mấy người máy hát như thế vừa mở ngược lại là nghiêm túc điểm đồ ăn một người một đạo không nhiều không ít đi sáu cái đồ ăn đến lúc đó thêm chút đi thì kho tùy tiện sao điểm đồ ăn không sai biệt lắm tan họ lại là ngáp một cái lâu viễn chu tối hôm qua thức đêm nhìn một bộ phim truyền hình mặc dù là gấp đôi nhanh nhìn cũng là trực tiếp nhìn thấy hơn sáu giờ sáng hiện tại khốn đến muốn mạng hồi phục xong trực tiếp liền ngủ thiết đi ta rốt cục lại có thể ăn được lâu lão bản làm cơm ô ô ô gần nhất ta bị nhị ca chỉ huy thật tốt thảm kết thúc thảo luận tiêu quan hồng bắt đầu cùng mình đại tỷ tiêu sở tố khổ đối phương tạm thời ở trong nhà hắn đáng tiếc tiêu sở nói câu hoán văn tính tình cứ như vậy về sau căn bản không có để ở trong lòng vội vàng cùng công ty mình nhân viên video h ọ Lạc phong biểu thị mình là ngoại nhân lực bất tòng tâm mà tống thắng thì là một mặt ai cũng không thể ức hiếp thiếu ra nhà ta trừ người tiêu ra bên ngoài biểu lộ để tiêu quan hồng càng thêm bị k u ấ t rất nhanh chủ nhật đến chính là mọi người hẹn xong đốt giường thời gian lâu viễn chu cố ý tuyển cuối tuần này như vậy mọi người đều nghỉ ngơi mà trước lúc này thứ sáu thuyền cửa hàng nhỏ kinh doanh cũng có chút thuận lợi không biết làm gì ngày đó không có trời mưa khách nhân cũng không có lần trước nhiều như vậy cũng không biết đến cùng là cái nguyên nhân gì bởi vì ăn cơm thời gian là định ở buổi tối cho nên mấy người là buổi chiều đến tiêu ra đây tam tỷ đệ cùng tống thắng là cùng đi còn có là p h o n g năm người sau khi vào cửa mỗi người trong tay đều mang theo cái cái túi tự nhiên là cho lâu viễn chu dọn nhà hạ lễ đều là vợt nhỏ lâu lão bản cũng đừng ghét bỏ t mỗi một chỗ chi tiết đều giống như trải qua tinh tế rèn luyện hoa văn càng là vẽ tay tác phẩm lâu viễn chu thấy thế nào thế nào cảm giác đây có giá trị không nhỏ có phải hay không là có chút quá đắt rồi lâu viễn chu không quá xác định thứ này giá cả nhìn xem thật đắt dù sao ha ha lâu lão bản chớ suy nghĩ quá nhiều ta nào có tiền mua đồ đắt tiền như vậy phản phẩm phản phẩm tiêu sở cười rất khá nhìn không ngừng nói mình mua chính là hàng gái chỉ có người khác biết mặc dù đây quả thật là phản phẩm nhưng cũng là danh gia thủ hạ phòng chế tinh phẩm dựa theo giá thị trường sợ là so nhà này phòng ở tiện nghi có hạn bày biện đẹp mắt là được lâu lão bản nhìn xem ta lão bản bọn hắn đồ vật đều không sử dụng nhìn ta nhìn ta tiêu hàn văn cùng tiêu quan hồng hai người lẫn nhau chừng mắt liếc kia là không ai phụ hay cuối cùng lâu viễn chu phát hiện bọn hắn một người đưa cái bọc lấy vàng phúc tranh chữ một cái đưa cái kim nào mừng thọ có loại nói không nên lời đẹp mặc dù lúc ấy coi là chỉ là ngoại tầng khỏa lá vàng bên trong là đồng hoặc lá sát nhưng là rất lâu sau đó mới biết được nguyên lai toàn bộ đều là chân kim từ góc độ nào đó đến nói đúng là rất thực dụng cuối cùng tống thắng lễ vật còn không có mở trong phòng chung cửa liền vang lâu viễn chu liền biết hẳn là đại bảo đến ta đến mở cửa đi n h ấ t tới gần cổng tiêu hàn văn cũng không khách ký trực tiếp đứng dậy ra ngoài mở ra trong phòng đại môn viễn chu nhìn ta mua cho người, người thích n g ắ nhất ta dựa vào ta gặp quỷ rồi ngạc không là ta nhìn thấy lao bản của ta rồi đại bảo một bên nói một bên lui lại một bước nguyên bản cởi mặt lập tức liền cứng đờ chương 498. quả nhiên rất giống m à chương 498. quả nhiên rất giống m à nói gặp ủy đại bảo tay phải mang theo mình mang đến lễ vật mà tay trái thì là mang theo một cái túi nổ khoai lang phiến cũng chính là khoai lang phiến đây là đại bảo bọn hắn khi còn bé nhất thích ă n đồ vật một trong màu da cam màu da cam khoai lang phiến tại dầu trên về sau trở nên phá lệ xốp giòn ngon miệng từ xa liền có thể nghe thấy loại kia thơ ngọ hữ vị mấy cái tiểu đồng bọn tập hợp lại cùng nhau một bên ăn một bên chơi cái cho chơi viết cái làm việc chỉ chốc lát sau k i a cái túi liền tất cả đều không xuống dưới mà đám tiểu đồng bạn miệng bên trong thì là ngọt ngào ăn xong một mảnh còn muốn lại ăn tiếp theo phiến kia là thật không dừng được đất này dưa mặc dù không phải cái gì đặc biệt tinh xảo mỹ thực nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt không riêng gì nổ khoai lang phiến một chút chế i n y ế n tiệc nổ k i a khoai lang kia là thật thật để nam nữ già trẻ đều thích đến gấp mỹ thực vốn là thơ m ngọt khoai lang cắt thành khối bên ngoài còn có bọc lấy nước đường ăn trước đó dùng chiếc đua gấp lên có thể nhìn thấy một tia nước đường bị kéo ra các loại Còn、có ò n c mùa đông khoai lang nướng trước kia luôn có bán đất dưa đẩy cái di động lọt ạ i bên đường giao hàng không ít người đều thích tại trời đông đến lên một cái nâng ở lòng bàn tay nhi bên trong ấm áp ăn ngon khoai lang nướng thậm chí không cần lột d a ra một chút liền vẫn có thể nhìn thấy khoai lang ngoài d a mặt c h ả y ra chất béo trực tiếp dùng tay đem khoai lang như thế một cách ra mặc kệ là đỏ n h ư n g vẫn là hoàng lương tất cả đều bốc hơi nóng loại kia ngọt nào g hương khí cùng đánh vào thị giác để mỗi cái nhìn thấy người trên mặt đều mang tiểu dung còn không có ăn liền đã hoàn toàn lâm vào trong hạnh phúc lâu viễn chu trước kia đi học lúc liền thích nâng bên trên như thế một đống lớn nổ khoai lang phiến cùng trong túc xá các minh đệ đánh chơi game tâm sự cũng coi là đã không thể quay về thanh xuân cho nên đại bảo hôm nay đến thời điểm cố ý mua lấy như thế một cái túi gặp ngươi cái đại đầu quỷ tiêu hàn văn hiện tại xem như biết trước đó bảy bên trong cái kia mở miệng liền gọi món ăn r a hỏa là ai ngược lại là quên đi lâu lão bảng khẳng định sẽ đem r a hỏa này m i đến cái này giống như muốn mặt rút hô cái gì đâu ca ai đến n ó tại sao là ngươi tiêu quan hồng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt xem xét đại bảo mặt cũng kinh hô một tiếng nhưng cũng không dám quá lớn âm thanh người theo chúng ta tới hai huynh đệ lập tức đi ra ngoài giữ cửa như vậy một quan đại bảo liền bị buộc đến góc tường lão lão bà ngươi ngươi muốn làm gì ban ngày ban mặt tươi sáng càng con a hôm nay thế nhưng là cuối tuần a ta không phải tăng ca ai không đúng lão bà ngươi làm sao ở chỗ này còn có ngươi đại bảo đến bây giờ còn ở vào tăng ca trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế hơi chấn định lại về sau mới nhớ tới chính sự thuận tiện nhìn tiêu con hồng n h a quả nhiên rất giống mà đại bảo nhìn bên trái một chút tiêu h à n văn nhìn bên phải một chút tiêu con hồng càng xem càng giống quả nhiên lúc trước hắn cảm giác là đúng đây hai là thân huynh đệ lần trước đi dạo chợ đêm gặp lâu viễn chu thời điểm hắn liền muốn hỏi kết quả ăn ă n ăn về sau liền đem muốn hỏi tất cả đều quên sạch sẽ hắn lúc này còn đang vì mình hỏa nhãn kim tinh cảm thấy tự hào có chút ít mừng thầm nhưng là vài giây đồng hồ về sau hắn liền cười không nổi hắn là tiêu g i a nhỏ nhất hải tử cho nên một hồi vào nhà không nên nói không nên nói còn có không nên nói đều không cho phép nói biết sao s a o m à y tiêu hàn văn xuất ra đi làm thời điểm khí thế nói một câu nói nhảm tuần tất cả đều là không nên nói a có chúc động đại bảo lại nhìn một chút tiêu con hồng lập tức liền nhớ lại đến lần trước ăn cơm hắn còn cho người ta họa bánh nướng đâu cái gì tốt tốt làm về sau có thể đi theo viễn chu lâu lên như diều gặp gió đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong cái gì cái k i ê u bánh thật là vừa lớn vừa tròn hiện tại nhìn n ố i phương hắn hận không thể tìm hố mình nhảy vào đi bao lớn mà ta cùng người của tiêu ra họa bánh nướng bọn hắn bình thường ăn bánh so hắn trong mộng đều lớn hơn nơi nào còn cần đến hắn đến vẽ đều ăn được không muốn ăn chuyên môn chạy tới khi phục vụ viên đều ngươi liền chiếu vào ngươi lần trước lúc ăn cơm đợi biểu hiện đến coi như không biết chúng ta đưa tay vô vô lại bảo tiêu hàn văn mỉm cười xem ra phá lệ ônu nhưng ngựa khí nghe vào mang theo chút trong lời nói có hàm ý ý tứ cho nên chúng ta viết tru ngay không là lâu lão bản không biết ta vị tiểu thiếu gia này là người của tiêu gia đúng không ta hảo hảo thiếu gia không thích đáng đi làm phục vụ viên đại bảo đầu đầy dấu chấm hỏi kẻ có tiền chạy tới trải nghiệm cuộc sống đây là nhàn a ai một cái hoang nôn liền muốn dùng một đống hoang nôn đi che giấu ngươi thật làm cho ta đi cùng lão bản n g ạ bài giống như người khác cảm thấy cũng không có gì lão bản cũng không thể đem ta đuổi đi đúng không nhưng ta chính là nói không nên lời liền sợ lao bản sinh khí tiêu quan hồng thở dài một tiếng lúc trước n h a cũng chính là vì có thể ăn được ăn ngon nhanh trí khẽ động chạy tới làm phục vụ viên kết quả nói ra càng ngày càng nhiều các loại thân thích đều xuất hiện kia từng cái tất cả đều là có thể văn có thể võ có thể trồng trọt có thể làm việc nói nói láo nhiều m u ố n tùy tiện thừa nhận cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng đừng nói cái gì sớm một chút thừa nhận cũng không quan hệ đ ặ t ở hắn hiện tại cái này l ậ p trường coi như thật thẳng thắn sẽ q u a n hồng kháng cự sẽ nghiêm trị hắn cũng không biết đến cùng nên bàn giao thế nào giao phó xong lâu lão bàn lại sẽ thấy thế nào hắn hắn là ai cũng không trọng yếu cũng sẽ không ảnh hưởng lâu lao bản kia cũng không cần phải đi c h ọ c thủng ngược lại là bất chút phiền phức vậy vậy ta đại bảo mới sẽ không quan tâm cái này tiểu thiếu ra có thể hay không bại lộ thân phận hắn chỉ là lo lắng trước đó chính mình nói những lời kia nghĩ như thế nào làm sao khó chịu đây nếu như bị bọn hắn tiêu tổng n h ớ kỹ về sau ngày khác tử nhưng làm sao sống à. có thể hay không bởi vì nói sai một chữ liền bị đổi ra công ty tiền thưởng còn không có phát đâu đại bảo các ngươi làm gì vậy ở chỗ này đột nhiên cửa vừa mở ra lâu viễn chu đưa đầu ra liếc mắt nhìn chỉ thấy ba người trốn ở góc tường thầm thầm thì thì cũng không biết đang làm gì l é n lén lút lút rất là khả nghi ha ha ha ha ha, viễn chu viễn chu ta mua nổ khoai lang p h i ế n a hai người bọn hắn muốn t r n g ăn đại bảo đẩy ra tiêu ra hai huynh đệ hắn cũng không biết mình đến cùng là khí lực lớn vẫn là hai vị không có chú ý dù sao chính là lập tức v à o lực ra trong lòng đây quả thật là hơi hồi hộp một chút sợ ngày mai nhận được tin tức nói mình bị sa thải an v ụ không đến mức đi nghĩ ăn thì ăn nha mau vào bên ngoài lẹ lâu viễn chu tiếp nhận đại bảo trong tay đồ vật lại nhìn một chút ba người trong mắt s ẹ t qua một tiêu nghi hoặc đại bảo nhận biết tiêu quan hồng không kỳ quái chẳng lẽ cũng nhận biết tiêu quan hồng đại ca nhưng cuối cùng vẫn là đem người đều mang vào phòng mặc dù đại bảo không biết tiêu quan hồng nhưng là hắn nhận biết tiêu sợ cùng là ạ phòng và o cửa đi đến phòng khách đã nhìn thấy hai vợ chồng này nhìn qua hắn đây mồ hôi lại mau xuống đây lại cũng không thể nhận sợ thân thể thẳng tắp an vị tại trên ghe salon hai cánh tay còn đặt ở chân của mình bên trên không n ú c đích chương bốn t làm điểm ăn ngon bồi bổ chương bốn í c h làm điểm ăn ngon bồi bồ ngươi n g ộ i như thế ngay ngắn làm gì ta chỗ này lại không phải cái gì chính thức trường hợp đây chính là ghế sofa a ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đại gia hỏa nhận biết đem đại bảo mua được nổ khoai lang phiến đặt ở một cái mâm lớn bên trong bưng lên bàn trà lâu viễn chu còn thuận tiện nhìn một chút mang đến l ễ vật là một đống máy chơi game trò chơi h ộ p băng tất cả đều là đây một hai năm mới ra trò chơi có chút còn rất khó khăn mua mặc dù rất giống cùng dọn nhà không có quan hệ gì nhưng ngược lại là rất hợp lâu viễn chu tâm ý dù sao viễn chu lâu vẫn còn giả bộ t u tránh trong nhà chơi bùa đây quả thực không nên quá hạnh phúc a đây ta đây không phải cảm thấy ngươi chuyển nhà mới Còn có c h ú tiêu không tốt tứ tùy làm ý tứ quá tùy ý, quá đ ạ bảo bắt bởi bước bị phải xoa xoa vụn vì vì văn chán, hiện tại bắt đầu vì hắn không chân tiến phòng hắn muốn tại người trộm tại trước trái trừ, tại t mồ làm khai hôi lại đi i đầu ra trước ra mặt làm vẻ cũng không biết. Tiêu cũng làm vẻ không quan hồng hiện tại ngược lại là nhiệt ì n h đoạt tại lâu viễn chu phía trước giới thiệu ca ca của mình t ỷ t ỷ lúc đầu cũng là thân thích của hắn cũng là không phải sẽ có vẻ đột ngột chỉ là đại bảo biểu lộ không thế nào dĩ nhiên chính là mấy người vừa dứt lời cộng lại vang tiếng trung đương nhiên không cần phải nói là lương ngọc trình lâu viễn chu ra ngoài đem người mang vào bầu không khí lại lâm vào một chút xíu xấu hổ cũng may lương ngọc trình không nói nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra lại là giả vờ giới thiệu một phen bầu không khí rất nhanh cũng là hòa hoan xuống dưới lâu lão bản ta cùng lương ngọc trình hợp lại cho ngươi tặng lễ vật là mới nhất hệ thống theo dõi tống thắng đưa tới một phần b i a tư liệu bên trong có cả tòa tiểu lâu trong ngoài bán vẽ còn có lắp đặt giám sát vị trí thiết kế đương nhiên đây cũng là lương ngọc trình ra c h ủ ý dù sao cái này cùng hắn trước kia chuyên nghiệp vẫn là rất cùng một cái này cũng được còn có thể đưa giám sát đại bảo uống t r à nhìn xem trên bản những cái kia trước đó người tiêu ra tặng lễ vật đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao bọn hắn trong thương trường cũng là có xa xỉ phẩm khu đồ tốt thấy nhiều nhưng cũng là không nghĩ tới còn có thể đưa hệ thống theo dõi bằng hữu của ta làm cái này muốn không được mấy đồng tiền ta bên ngoài không phải muốn trồng hoa hoa thảo thảo còn có rau quả sao l i ê n sợ ném hoặc là bị người phá hư có giám sát để những người kia không dám lỗ mãng lương ngọc trình cười ha hả cái này hắn ngược lại là không có nói láo trước kia làm bảo tiêu nhận biết chút làm bảo an tương quan bằng hữu mới là bình thường cảm ơn mọi người những lễ vật này ta đều rất thích ta cũng không có khác có thể báo lại chỉ có thể làm chút ăn xem như tiểu tiểu tâm ý con mắt đã h i ế p thành trăng lưới liềm kỳ thật hắn đối với lễ vật có đáng tiền hay không là cái gì cũng không phải rất để ý có thể bị người nhận nhưng chính là hắn hiện tại cao hứng nhất sự tình ai nha lâu lão bà ngươi nhanh đ ừ n g khiêm đường liền ngươi làm cơm muốn ăn đều khó như vậy chúng ta có thể ăn được cũng rất không tệ cho nên có muốn hay không ta giúp việc b ế p nút đã sớm kích động tiêu sợ lập tức đại biểu người khác nói lời nói người đều đến nơi này vì chính là chiếc t i ê ăn thậm chí nàng hôm nay còn có chút kích động trước đó nhìn chút công được nàng lại có mới điểm nghĩ thừa dịp nhiều người thí nghiệm một chút Tỉ, cây có chợ bên ê này đ mấy buổi chiều liền ra quài, nếu muốn Khu khu, tiêu liền ngươi, ngươi đi chơi. ái, đi cũng cảm không Thân nhìn. dẫn ra ta ta ta t dạo xem sở người ơ ngươi i đi đi, đi mỏi, cùng chút Lạc đừng đừng Phong lòng. n g đệ đệ để đau mệt ta một trợ xem làm Mấy hỗ ư quá nghe xong tiêu sở muốn giúp chủ vội vàng chuyển di ánh mắt cuối cùng tam tỷ đệ tăng thêm lạc phong tất cả đều chạy tới chợ đêm s ừ n g sốt không cho toàn trường duy nhất nữ khách quý một triển lãm cá nhân bày ra mình chủ nghệ cơ hội Hù ch lâu viễn chu tại trong lòng run sợ bên trong nhìn thấy tiêu sở ra cửa lúc này mới nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống hắn cũng không muốn ăn cái gì hỏa lòng quả s ủ i c ạ o chối tiêu xào c à chua loại hình đồ vật viễn chu ngươi phục vụ viên kia trước kia làm gì ngươi cũng đã biết thừa dịp tống thắng đi pha cà phê lương ngọc trình đi xung quanh nhìn làm sao trang giám sát thuận tiện thời điểm đại bảo lôi kéo lâu viễn chu nhỏ giọng thầm thì ngươi nói là tống thắng cùng tiêu quan hồng sao không biết ta điều này rất trọng yếu sao lâu viễn chu nhìn xem đại bảo đại bảo nhìn xem lâu viễn chu sau đó lắc đầu không phải không trọng yếu ngươi hảo hảo đối bọn、hắn. Ta viễn trù viễn đây đại bảo nghe xong ăn ngon kia thật là hai con mắt chừng đến đặc biệt lớn mà hắn điểm văn xương gà tại nơi phát nguyên cũng là đạo món ăn nổi tiếng kỳ thật nói lên văn xương gà cách làm kỳ thật cùng trắng cắt gà cách làm rất là cùng loại chỉ là có cá biệt chỉnh tự hơi có khác biệt lại đến chính là cái này gà chủng loại không giống đây văn xương gà không chỉ là một món ă n tên cũng là gà một cái chủng loại c ũ n g bình thường trên thị trường loại kia nhanh ăn gà khác biệt văn xương gà chỉ là tại nuôi dưỡng thời điểm liền tương đương giảng cứu khiến cho đây văn xương gà thịt gà tươi non vô cùng thậm chí ngay cả d a gà bộ phận cũng tương đối mà nói muốn mỏng một chút thuộc về tương tự trắng cắt gà nhưng lại tại rất nhiều chi tiết khác biệt nguyên bản lâu viễn chu vẫn có chút lo l ắ nguyên n g liệu nấu ăn vấn đề dù sao đây văn sương gà khẳng định không phải hải cầm có đồ vật mặc dù sớm hỏi đưa hàng tiểu ca nhưng cũng không ôm hy vọng bao quát kêu kêu vang dầu cháo luôn dùng đến luôn cũng đúng vẫn là b ê n biển nhưng là nước ngọt bên trong du lịch đồ vật trên thị trường cũng không thấy nhiều không nghĩ tới đối phương vẫn là đánh cược có thể lấy được hôm nay đưa tới thời điểm phát hiện quả nhiên thậm chí đều tương đương mới mẻ bây giờ suy nghĩ một chút khó trách người ta l i u vệ thiên còn có thể xuất ngoại nói chuyện làm ăn đâu đều là là sớm vào hôm nay khách nhân đến trước đó lâu viễn chu liền đã trong nồi đun nhừ lấy cần dùng đến ngọn nguồn canh ống xương còn có gà mái rửa sạch chuẩn bị tốt bỏ vào nồi đun nước bên trong gia nhập nước suối gừng tỏi còn có một chút cà rốt r a u t h ơ m loại hình đến kho liệu trong thùng đun nhừ bên trên hai giờ loại kia cơ hồ không có cái gì hương liệu hương vị mùi thịt liền có thể bày ra về sau lại cho đây nước dùng bên trong bên trên chút thảo quả cây quế hương lá chờ một chút tiếp tục đun nhừ cái bốn năm tiếng này đến canh mới có thể tính là chân chính nấu chín h o à n thất cho nên khi lâu viễn chu mang theo tống thắng cùng đại bảo đến phòng bếp thời điểm đây canh đã thêm qua hương liệu hầm hơn ba giờ hương vị k i đ ư n g đề cập có bao nhiêu hương. ha ha viễn chu đổi thành ta là thiếu gia ta cũng ỉ lại ngươi chỗ này đi làm không phải đi khúc khúc đại bảo nghe mùi thơm một trận c ả m thán kết quả bên cạnh tống thắng ho nhẹ vài tiếng lập tức liền đổi miệng ta nói là ta nếu là cái thiếu gia ta đều không nghĩ khác liền muốn ăn ngươi làm đồ vật có thể thèm người chết tại lâu viễn chu ánh mắt nghi hoặc bên trong đại bảo một bên nghe mùi thơm một bên cười ha h a t r ư ơ n g năm trăm q c ủ cũ t r ư ơ n g năm trăm q c ủ cũ ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu ba hoa rồi lâu viễn chu hướng về phía đại bảo cười cười đối phương cũng chỉ có thể tiếp tục ha ha s ù g dưới tống thắng thấy thế vội vàng khen hơn mấy câu hương vị dễ ngửi thuận tiện nói mình đói đề tài này mới rốt cục xem như kết thúc dù sao nấu cơm ăn cơm mới là đại sự cái khác đều có thể về sau thả thả hôm nay lâu viễn chu muốn làm đồ ăn là trước kia liền định tốt mọi người ở trong bảy điểm văn xương gà vang dầu cháo lương làm kích mực rau cần sang đậu phộng nổ thịt ba chỉ còn có cái nước sốt đậu hũ mấy dạng này bên trong trừ văn xương gà cần thời gian lâu một chút bên ngoài cái khác làm cũng là không thế nào tốn thời gian nhưng bên trong cần dùng đến kỹ xảo cùng tay nghề đây chính là một chút cũng không ít đương nhiên dù sao nhiều người lúc này phòng bếp trong nồi hầm lấy văn xương gà ngọn nguồn canh hương vị rất là hương đồng đại bảo đây từ lúc vừa vào nhà đều không ngừng nghe thậm chí đã có thể tưởng tượng ra đây canh thịnh tại trong chén chỉ cần hơi thả một chút xíu muối vung một chút xíu hành thái hoặc là dao thơm hương vị kia tuyệt đối đã coi như là vô địch khi còn bé trong nhà thường xuyên cũng sẽ hầm chút canh gà canh xương hầm một loại đều là uống trước mấy ngày canh thậm chí còn có thể ăn được đ ố n g nhiên thơm nào ngạt m ị sợi đợi đến cuối cùng lại gặm xương cốt tan thịt trực tiếp ăn cũng tốt đồ chấm ăn cũng được dù sao đều là càng ăn càng thơm nhưng tựa hồ cũng so ra kém lúc này trong phòng bếp hầm lấy canh bất quá đây canh hầm đến còn chưa đủ h ò a hậu chờ lúc nào ngọn nguồn canh màu sắc nếu là thành thiện thiện kim hoàng sắc như vậy lúc này chính là ngọn nguồn canh trạng thái tốt nhất hiện tại còn kém chút nhi ý tứ cho nên lâu viễn chu chỉ là xốc lên nắp nồi nhìn một chút t r ạ n g thái liền một lần nữa đắp cũng liền lần này lần sau hắn nhất định tranh thủ không phải dạng này nếu không phải vừa rồi vào cửa gặp quỷ hắn cũng không biết hiện tại nên vui sướng đến mức nào ai làm sao tan tầm còn phải xem thấy tiêu da quỷ dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm đại bảo liếc qua bên cạnh tổng thắng phát hiện tổng thắng cũng tại nhìn mình vội vàng cái đầu giải chuyển quá khứ bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước mình cho tiêu quan hồng cái kia tiểu thiếu ra bánh vẽ thời điểm bên cạnh cái này gọi tống thắng đến cùng có hay không tại tới ở đây kia nội tâm của hắn chẳng phải là muốn cười chết rồi cho người tiêu ra bánh vẽ c ò n họ nội k ì n h sợ không phải cười đến hận không thể bóp đùi mới có thể chịu ở trình độ càng nghĩ đại bảo kia càng là không dám nói lời nào dứt khoát liền tự mình đi mở tủ lạnh tìm mình có thể làm công việc đi lão bản hành gừng tỏi những này vẫn quy củ cũ đúng không ta lại cùng đại bảo cùng một chỗ nhìn nhìn chúng ta có thể làm cái gì thì giúp một tay làm một chút tống thắng ngược lại là một mặt sự tình gì đều không có phát sinh dáng vẻ dù sao hắn chỉ cần tiền trinh tiền đúng chỗ gặp được sự tình gì hắn đều có thể không cười hẳn là ừng ta trước đó còn làm thịt bò kho tương một chút ướp thức nhắm cuối cùng nhìn xem lại đến cái canh đi khó được mọi người tụ cùng một chỗ ăn nhiều một chút đồ ăn làm tốn thời gian đơn giản canh trên cơ bản không thế nào tốn sức nhi giống như là hiện tại loại này đã ngừng hơi ấm nhưng vẫn là rất lạnh trời uống một chén canh tóm lại là khiến người ta cảm thấy dễ chịu cho dù có điều hòa không khí cái loại cảm giác này còn là không giống nhau đương nhiên cùng phương nam loại kia chuyên môn nấu canh còn không giống h ả i cầm canh cơ bản không có cái gì bổ dưỡng công hiệu đơn thuần chính là vì một cái d ễ uống mà thôi Viễn vậy Viễn vì ngươi nhiều Đại trời phải kiểu mới điểm. tiện, ngươi đi. hiện tại hiện tại giác giống đói, bởi coi giản, này bộ đồ ăn còn thật nhiều chút đẹp mắt sử dụng. Đại bảo nghĩ đến làm cơm tốt nhất định phải kiểu anh, vậy khẳng định cần muốn trông ăn dùng, nhìn trong nấu hắn như nay ăn như đơn giản, cho nên hắn nghĩ Chu, chỗ chút cơm có có cầm Chu chỉ có cơm, cảm có chút cho thật thể thêm thể Tuy đều Lâu đầu làm làm bộ bảo bộ đồ đẹp đồ đêm đồ mắt tốt trụ tốt lựa sao xem sử dù món ăn này có thể nói là đại giang nam bắc rất nhiều nơi đều có món ăn mặc kệ là yến hội vẫn là đồ ăn thường ngày chỉ cần đây thịt ba chỉ bên trên bàn khẳng định là bọn nhỏ tranh đoạt đối tượng chỉ là cắn một cái kia thơm nào g ngạt giòn xốp giòn xốp giòn liền có thể để bọn nhỏ vui cười chơi đ ù a tâm a n tính lại lại nhiều ăn được một t h a n h kia khuôn mặt tươi cười một cái so một cái đáng yêu nổ thịt ba chỉ đồng dạng đều là muốn lựa chọn thịt mỡ hơi nhiều một chút bộ phận cho nên lâu viễn chu dùng chính là bên trên thịt ba chỉ thịt mỡ tương đối mà nói nhiều một chút thịt nạc ít một chút dạng này nổ ra đến thịt ba chỉ nói hương phiêu vài dặm đều không quá đáng đem chuẩn bị kỹ càng thịt ba chỉ đi ra sau cắt thành dài phiến tựa như là bình thường tiệm cơm hoặc là trong quán bán cái chùm loại kia không sai b ệ lắm dài mảnh hình lại đây t h ị t không thể cắt quá mỏng nếu không một x u ố n g bạc dầu liền sẽ trở nên đặc biệt nhỏ mà cắt quá dày thì là dễ dàng xuất hiện bên ngoài nổ quá mức bên trong lại không quen tình huống cho nên tốt nhất chính là độ d à y đại khái chính là năm hào mét còn chừng từng đao từng đao cắt ra đến xem liền rất xinh đẹp hành sợi gừng tốt sao lâu viễn hắn muốn đồ vật cũng là vừa và tốt tống t t thắng đem hành tia cùng sợi gừng đặt ở trong một cái tô đưa cho lâu v i ê n chu đối phương rất là vui mừng nấu cơm thời điểm có người giúp làm những này đã có thể ở mức độ rất lớn để hắn mất việc tiếp m i ệ n g b á t lâu v i ê n chu lại đi đến mặt thả chút muối hoa tiêu mặt còn có chút rượu gia vị về sau dùng tay dùng sức chen chen trong chén h à n h gừng h à n h nước gừng nước trà trộn vào liệu bên trong cuối cùng tăng thêm chút xì dầu quay vân đây ướp gia vị thịt ngọn nguồn liệu cũng liền điều chế hoặc tất đem cắt gọn thịt ba chỉ phiến toàn bộ bỏ vào trong chén đem liệu đều trộn đều đắp lên cái nắp để ở một bên đại bảo đi theo sau tống thắng làm lấy v t vặt kia hoa tiêu mặt hướng trong c h ậ u bung ra thời điểm cái mũi của hắn liền bắt đầu phát huy có tác dụng chờ đây thịt cũng t i ế n bát loại kia bình thường trong nhà thịt m ố i thời điểm hương vị liền hiện ra mặc dù không thể ăn nhưng cũng là thật hương người đây mẹo thèm ăn làm sao cùng tiêu quan hồng kia tiểu tử đây còn không thể ăn đâu liền rất thơm lâu viễn chu thuận miệng như thế phun một cái ránh đại bảo lập tức liền âm miệng hắn cũng không dám giống tiêu da thiếu ra dễ dàng bị sa thải bất quá đại bảo đây vừa định một câu như vậy đã nhìn thấy lâu viễn chu ngay tại vui vẻ xử lý mực tấm dù sao hôm nay còn có một món ăn gọi là m t r ư ơ n g năm trăm linh một nổ thịt ba chỉ t r ư ơ n g năm trăm linh một nổ thịt ba chỉ đại bảo từ một bên nhìn một chút càng xem càng cảm giác món ăn này có chút điểm xấu mặc dù là làm kích nhưng bọn hắn tiêu tổng gương mặt kia không biết chuyện gì xảy ra luôn luôn hiện lên ở trong óc của hắn doa đến đại bảo tranh thủ thời gian l ắ t đầu nhớ tới vừa mới nhìn đến cà phê cơ cái này liền ra ngoài cho ba người làm cà phê đi mà lâu viễn trụ nhưng không biết hảo hữu trong đầu đang suy nghĩ gì chỉ là đơn thuần tại xử lý mực tấm đây mực tấm đưa tới thời điểm đều là có một lớp ra ở lại bên ngoài màu sắc phát sâu tại đi lâu viễn trụ đem bộ phận này kéo xuống đến về sau liền đem mực tấm chia đôi mở ra. sau đó liền cắt thành điều trạng mà đây mực đầu không thể cắt quá hiếm nếu không một chút nước thoáng qua một cái dầu đây mực đầu nếu là quá nhỏ dễ dàng trực tiếp liền biến thành mực kia lâu viễn chu vừa rồi dành thời gian trong nồi đốt nước sôi lúc này vừa vặn sôi trào đem cắt gọn mực đầu tất cả đều dốc vào trong nồi qua xuống nước ước chừng qua hơn một phần điểm liền toàn bộ vớt ra lại đem mực đầu bỏ vào trong nước đá qua một chút về sau lại dùng đại lậu môi vớt ra để ở một bên trước không làm trình độ sau lại dùng tăng âm cà phê thêm sữa đại bảo đi vào phong bếp lâu viễn chu cảm thấy thời cơ này vừa vặn vừa vặn có một khối nhỏ thời gian không chuyện làm liền dứt khoát nếm nếm đại bảo tay nghề ngươi ngâm cà phê vẫn là như vậy có đặc điểm uống một ngụm vẫn là kia mùi vị quen thuộc trước kia đại bảo chính là như vậy rõ ràng dùng chính là cà phê đậu lại luôn có thể ngâm ra nhanh tan mùi vị cà phê hơn nữa còn là loại kia không thế nào tốt nhanh tan cà phê từ một ít góc độ đến nói cũng coi là cái thiên phú hiếu kỳ tống thắng nếm thử một miếng cũng không khỏi không bội phục bất quá chí ít còn có thể uống cùng cái nào đó thích dùng hoa quả làm đồ ăn người so sánh đã tốt hơn nhiều mà như thế chỉ trong chốc lát ướp gia vịt vị ba chỉ đã không sai biệt lắm thấm mùi vị lâu viện chu mở ra cái nắp thịt muối mùi vị này sát thực so vừa rồi tựa hồ muốn càng nặng không ít đây tiếp xuống chính là muốn cho trên thịt tương đương nhiên chuẩn bị hồ trước đó lâu viễn chu vẫn là trước lên nổi nổi lên dầu dạng này chờ một lúc hồ kết thúc liền có thể trực tiếp nhập nổi vì hồ lâu viễn chu tại trong tô đánh vào một quả trứng gà sau cẩn thận quay vân lại để lên mấy môi tinh bột bắt đầu bắt trộn lẫn chờ không sai biệt lắm đến bên trên chút nước lại thêm chút dầu tại trong chén tiếp tục nhẹ nhàng quay đây quay quá trình bên trong không phải có thể dùng sức quá lớn nếu không dễ dàng để thịt trở nên không đủ hoàn chỉnh nổ ra đến dáng vẻ cũng liền không dễ nhịn bên này trong nồi dầu có chừng sáu t h a n h nóng lâu viễn chu từ trong chén sách ra một mảnh đã khỏa đầy tinh bột thịt ba chỉ phiến nhẹ nhàng mà đem mở rộng ra đến về sau liền bỏ vào trong nồi ẩ m ẩ m dầu trên thanh âm không tính lớn nhưng nghe vào tương đương có tiết tấu về sau lâu viễn chu lại hướng trong nồi thả một mảnh thịt ba chỉ thanh âm so vừa rồi càng hơi lớn nổ thịt mùi thơm tự nhiên cũng là càng nhiều một phần đại bảo kỳ thật không có việc gì làm trên cơ bản đều là tống thắng tại chơi đ ù a cho nên hắn lặng lẽ đi đến lâu viễn chu bên cạnh liền vì cách kia trào càng gần một chút nguyên bản nhìn xem không tính lớn thịt ba chỉ phiến tiến đột nhiên lâu viễn chu nói vài câu ngược lại là đem đại bảo dọa cái giật mình vội vàng chạy về vị trí cũ của mình ôm cây hành tây làm bộ bận rộn bất quá lúc này ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống nấu văn xương gà ngọn nguồn canh nồi phía trên tia lửa nhỏ ừ ngực ừ n g ư ợ c trong lúc bất chi bất giác hương vị kia cũng so vừa rồi muốn lớn thêm không ít phong bếp quả thực là khảo nghiệm nhân tính địa phương đại bảo cho ra một câu như vậy kết luận sơ bộ nổ ra đến thịt ba chỉ nhìn xem so nguyên bản trong chén muốn bao nhiều không ít màu sắc đa số thiện thiện kim hoàng sắc xem xét chính là không có nổ bao lâu chờ trong nồi dầu so vừa rồi lại nóng chút lâu viễn chu trực tiếp đem tất cả nổ thịt ba chỉ phiến một lần nữa rót vào trong nồi toàn bộ trong c h ả o dầu lập tức liền nổi lên vô số dầu bong bóng lên phá phá lại toát ra rất nhiều ẩm ẩm đây lớn chảo rang trong n ồ i bước lên thời điểm khó tránh khỏi làm u ố n cùng thịt ba chỉ đụng tới đụng một cái mà từ đó phát ra thanh thúy tiếng vang cũng là không r ứ t bên thay mắt thấy trong n ồ i thịt ba chỉ màu sắc so vừa rồi càng sâu chút trong không khí tiêu hương mùi vị cũng rõ ràng hơn lâu viễn chu đem thịt toàn bộ vớt ra chờ lấy lần nữa vào n ồ i phục nổ mặc kệ là nổ thịt ba chỉ cũng tốt nổ vật gì khác cũng được phục nổ xem như cái phi thường thông dụng thủ pháp có thể để cho nổ ra đến đồ vật cảm giác xốp giòn cũng sẽ không qua hòa hầu lần nữa phục nổ nhập nổi lần này lâu viễn chu cũng không có vội vã đem thịt đều v ứ t ra mà là tại trong nổi nhiều nổ trong chốc lát nguyên bản hơn phân nửa kim hoàng sắc thịt ba chỉ hiện tại bắt đầu toàn bộ đều biến thành kim hoàng sắc mà chậm đã chợt đất có thể nhìn thấy thịt mặt ngoài một chút màu đỏ thấm đường vân cũng chính là thịt ba chỉ thịt nạc bộ phận mà thịt mỡ bộ phận tại trải qua dầu c h i ê n sau muốn so trước đó thiếu chút là bởi vì nhiệt độ cao để nó bộ phận tan tại trong nổi đến lúc này cũng đã nói lên thịt ba chỉ nổ tốt dùng đại lậu môi trực tiếp một lần đem trong nổi nổ thịt ba chỉ toàn bộ vớt ra lâu viễn chu lại không k h ố n thịt ba chỉ bên trong dầu về sau mới rót vào sớm chuẩn bị tốt trên mâm Vừa ra nổi thịt lúc h này lâu viễn chu lấy ra một đĩa nhỏ mối tiêu thần thần bí bi đặt ở hai người trước mặt ta vụng trộm ăn không phải để bọn hắn trông thấy lâu viễn trung ngược lại là không có chút nào k h á c h khí trực tiếp dùng chiếc đua chọn phía trên nhất một khối thịt ba c h ỉ quay đầu rời đi đại bảo xem xét gọi là một cái s ấ t ruột bốn phía tìm chiếc đua ở chỗ nào chiếc đua đâu cuối cùng vẫn là tống thắng không chút hoang mang đưa cho đối phương một đôi để đại bảo cảm động đến không thể báo đáp đây vừa ra nổi nổ thịt ba c h ỉ nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ chờ tiêu ra mấy người kia trở về đ o á n chừng đã lạnh cũng chỉ có thể lại phục nổ đại bảo kẹp một khối thịt ba c h ỉ trên chiếc đua sợ mình không cẩn thận làm rơi dứt k h á t tay trái nhẹ nhàng kẹp lấy nổ thịt ba chịt góc loại kia cảm giác cấm áp từ đầu ngón tay t r ư ơ n g năm trăm linh hai làm kích mực t r ư ơ n g năm trăm linh hai làm kích mực đại bảo đem c h i ế c đua đổi cái góc độ thiện thiện chấm hạ trong đĩa mối u tiêu sau đó trực tiếp hé miệng hung hăng ăn một miệng lớn ca thử ca thử ca thử mỗi cắn một cái miệng bên trong đều sẽ t r u y ề n đến một tiếng văng giòn đầu lưỡi cảm thấy được mối u tiêu mặn cùng kia có chút cảm giác tê dại lại phối hợp tiêu hương bốn phía thịt ba chỉ hương vị có thể xương nhất tuyệt thịt nạc bộ phận có thể rõ ràng cảm nhận được thịt hoa văn ngai rất có căn kỉnh mà mập bộ phận thì là đem thịt ba chỉ mùi thơm phát huy đến cực hạ đối với thích g n thịt người mà nói thịt ba chỉ h o à n mỹ hương vị tại lúc này hiện ra đến nhìn một cái không xuất gì đặc biệt là đây mập bộ phận nhiều một phần sẽ cảm thấy dầu mỡ thiếu một phần sẽ cảm thấy hương vị không đủ giờ này khắc này chính là vừa đúng l i ê n bộ dáng như hiện tại nếu là đến bên trên một ly đá chấn hải cầm biệng hoặc là đồ uống sao một cái thoải mái c h ứ có thể hình dung đúng để bọn hắn mang một ít đồ uống trở về đi ta thấy giống như trong nhà không bao nhiêu rồi đại bảo h í p mắt ăn nổ thịt ba chỉ đột nhiên liền ý thức được không có uống không thể được liền đối tống thắng nói một câu tựa như là nhiều năm hảo hữu như vậy ngược lại là tự nhiên cực kỳ tống thắng miệm trong còn ngầm thì đâu mang theo giật mình lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đại bảo trên mặt liền kem viết tiểu tử ngươi rất dám chỉ huy mấy chữ này ây cũng là đột nhiên mới phản ứng được mình cái này làm công người làm sao còn dám chỉ huy lên đến lao bản mình rồi thế là đại bảo lại đem mặt chuyển hướng lâu viết chu để bọn hắn mang một ít đồ uống trở về sau có thêm một cái nghi vấn tử đại bảo trực tiếp đem vấn đề vứt cho lâu viết chu hắn xác thực không thể chỉ huy lão bản mình nhưng là hảo hữu của mình có thể viết chu lâu lão bản đó cũng là lão bản đúng à xác thực quên đồ uống trong nhà hẳn là không đủ uống tống thắng ngươi cùng tiêu quan hồng bọn hắn nói một chút mua chút đồ uống trở về ướp lạnh tốt nhất thuần thục dặn dò tống thắng lên tiếng lại liếc mắt nhìn đại bảo nghĩ thầm tiểu tử này ngược lại là rất sẽ rất có tiềm lực hắn xem trọng tiểu tử này để người tiêu ra nhiều rèn luyện rèn luyện đối thân thể của bọn hắn tốt tiêu hương bốn phía thịt ba chỉ hưởng qua đại bảo cùng tống thắng ngược lại là tự giác không có lại tiếp tục c ắ n hết mặc dù một mâm lớn xem ra rất nhiều liền sợ ngươi một mảnh ta một mảnh chỉ chốc lát sau liền không còn đây canh tốt nữa nha lâu viễn chu nhìn xem trong nổi thiển, thiển kim sắc liền biết đây canh đã tốt mặc dù đều nói canh nấu đến lâu hương vị mới tốt dưới mắt lúc này mới qua mấy giờ còn có thể tiếp tục nấu chín có thể để hương vị trở nên càng thêm hương n ồ n g nhưng đây văn xương gà kỳ thật càng thêm rằng cứu chính là thịt gà bản thân cái chủng loại kia tươi ngon nước dùng chỉ là làm một vai phụ tồn tại nếu là hương vị quá n ồ n g ngược lại sẽ đoạt văn xương gà bản thân hương vị thuộc về lẫn lộn đầu đôi lần này nước dùng chuẩn bị h o à n tất dĩ nhiên chính là muốn bắt đầu xử lý văn xương gà đây văn xương gà tại xử lý thời điểm trọng yếu nhất chính là muốn để gà ngoại hình tại trình độ lớn nhất bên trên không chịu đến phá hư cho nên xử lý nội tạng cùng những vật khác loại hình thời điểm muốn phá lệ cẩn thận đương nhiên đây đối với lâu viễn chu đến nói không đáng kể chút nào về khó xử lý là tương đương nhanh chờ gà xử lý tốt đây gà hình dạng trên cơ bản bảo trì không thay đổi tiếp xuống thì là muốn dùng muối đem toàn bộ gà tất cả đều b ô i lên mấy lần trải qua như thế xử lý đã có thể để cho thịt gà bảo trì một cái tơi ư độ còn có thể để ra gà bộ phận trở nên càng thêm bóng loáng không dính nước như thế nấu ra chất thịt cũng sẽ càng thêm tươi non thịt gà xử lý hoa tất chính là muốn vào nổi thời điểm đương nhiên văn xương gà hạ nổi đun nước cũng là có giải cứu tại đem toàn bộ gà bôi lên xong m ố i về sau liền phải lập tức tiến hành đun nấu nếu là thả đến thời gian lâu m ố i hương vị liền sẽ thấm vào gà trong thịt làm được văn xương gà hương vị coi như không đúng lâu viễn chu sách lấy trong tay văn xương gà đầu tiên là chậm rãi thấm vào trong nồi tay cũng không có bưng ra ngược lại là để văn xương gà trong nồi vừa đi vừa về như vậy chuyển vài vòng lại thấm một hồi sau đó chậm rãi nhấc lên về sau lại lặp lại giống nhau động tác như thế nhiều lần hết thẻ ba lần đây m ớ i rốt cục đem toàn bộ gà đặt ở ngọn nguồn nồi đun nước bên trong mở lửa nhỏ bắt đầu nấu đương nhiên đây cũng không phải cái gì thần ký nghĩ thức đơn thuần chỉ là vì để thịt gà có. thể càng nhiều tiếp xúc đến ngọn nguồn canh đồng thời có thể để toàn bộ gà bị nóng càng thêm bình quân làm được chất thịt cũng càng tốt hơn hương vị càng tốt đại bảo ở một bên chọn lấy cần lá rau mặc dù đây văn xương gà là hắn điểm nhưng trong đó cách làm hắn còn là lần đầu tiên kiến thức trước kia thuộc về quan biết ăn không phải biết phải làm sao hiện tại xem như nhìn thấy có loại có thể tốt ăn đồ ăn ngon còn có thể chướng chi thức vui vẻ đây nhập n ồ i văn xương gà muốn đun nấu cái hai mười phút sau mới có thể ra n ồ i khoảng thời gian này vừa dễ dàng tiếp tục xử lý x u ố mực vừa rồi lâu viễn chu đã đem mực đầu khống làm trình độ dưới mắt liền có thể hướng mực đầu bên trong thả chút muối bột ngọt còn có bột hồ tiêu đến tiến hành gia vị mặc dù mực đầu dư thừa trình độ đã đều nhỏ dọt cho khô không ít bất quá về sau thả những này gia vị y nguyên có thể treo được kế tiếp thả khoai tây tinh bột bởi vì lượng muốn lớn không ít lâu v i ệ n chu liền hướng bên trong vẩy chút nước đi vào không thể nhiều muốn từng chút từng chút dùng tay vung lấy giải vào đi dạng này đã có thể cam đoan không có quá nhiều trình độ cũng có thể để tinh bột có thể đầy đủ treo ở mực đầu mặt ngoài sẽ không ở về sau nổ chế quá trình bên trong chóc ra quá nhiều mực đầu chuẩn bị hoàn tất. Lên nổi, đốt dầu. tại t h ừ a dịp dầu ấm còn không có lên tới quá cao thời điểm đây treo tinh bột mực đầu liền có thể nhập nổi một chén lớn mực đầu cứ như vậy rót vào trong c h ả o dầu bong bóng lít nha lít nhít dầm dầm tiếng vang không dứt bên hai còn có thể nghe đến một tia dầu trên bột mì cùng hải sản hương vị rất là mỹ rượu chỉ qua trong một giây lát lâu viễn chu liền dùng đại lậu môi đem mực đầu tất cả đều vớt ra lúc này mực đầu bên ngoài bọc lấy tinh bột tại trải qua nhiệt độ thấp dầu trên sau、so、đã định hình bất quá màu sắc đều là thiện thiện thậm chí đều nhìn không ra dầu trên vết tích một bên đem trong nổi chóc ra tinh bột đều vớt ra trong nổi đến chừng sáu thành nóng thời điểm mực đầu lần nữa vào n ồ i ý gì h i nguyên vẫn là lít nha lít nhít dầu ngâm không ngừng mà bước lên từ trong n ồ i bay ra hương khí ngược lại là so vừa rồi càng thêm nặng mấy phần lúc này đây dầu trên thời gian ý nguyên không thể quá lâu không thể để cho mực đầu biến thành mực làm phải gìn giữ một cái bên ngoài giòn trong mềm trình độ lần nữa vớt ra về sau chờ dầu ấm làm nóng đến bảy thành nóng thời điểm mực đầu lần thứ ba vào n ồ i trải qua lần này nổ chế mực đầu bên ngoài tầng kia giòn sát sắc rốt cục có thiện, thiện kim hoàng x c có loại trực tiếp nhúng lên muối tiêu liền có thể ăn ký thị cảm dao cần cùng xanh đỏ tiêu cắt tốt sao lâu viễn chu quay đầu vừa rồi dặn dò qua tống thắng muốn trước cắt ra đến chút đối phương gật gật đầu trực tiếp đưa lên một mâm nhỏ phía trên có c ắ t gọn rau cần đoạn cùng cắt thành đầu xanh đỏ tiêu hai thứ này phối đ ồ ăn đổ vào đại l ẩ u môi bên trong m ự c đầu phía trên lại đem trong nồi còn nóng lấy dầu thuận thế dội xuống đi、Soạn. môi v ứ t bên trong lập tức bắn ra một cô hương khí còn mang theo một cô rau quả trong veo vị tiếp xuống chính là trọng đầu hí làm kích chương năm trăm linh ba văn xương gà chương năm trăm linh ba văn xương gà làm kích mực tự nhiên là thiếu không được mình điều phối tương ớt ngọn nguồn liệu một môi lớn bị huyện đậu c à vỏ tương phối hợp đại lượng trái ớt mặt đặt ở trong chén lâu v i ê n chu lần nữa lên n ồ i đốt một chút xíu dầu về sau gia nhập một thanh hoa tiêu bắt đầu xào chế nồng đậm hoa tiêu vị tại trải qua nhiệt độ cao về sau cấp tốc tại trong phòng bếp lan tràn đại bảo nghe mùi vị k i a kém chút liền hắt hơi một cái bất quá còn may là nhịn xuống hoa tiêu xào hương lâu v i ê n chu liền đem đã biến sắc hoa tiêu toàn bộ vớt ra thừa dịp nóng đem hoa này tiêu dầu trực tiếp đổ vào chứa trái ớt mặt cùng đậu cả vỏ tương trong chén lại dùng t â y dại bên trong mang theo cây nghe đi lên tường đường khai vị lên n ồ i gia nhập ngọn nguồn dầu lâu viễn chu nắm một cái làm trái ớt kia trong nồi lật x à o trong chốc lát về sau tăng thêm l á o tam dạng hành g ừ n g tỏi cùng vừa mới chế tác tốt tương ớt ngọn nguồn liệu đây liền có thể bắt đầu kích x à o đây kích x à o thời gian ngược lại cũng không cần bao lâu hương vị liền từ trong nồi xung ra thừa cơ gia nhập mấy môi đường một chút x s u muối liên tiếp vừa rồi nổ tốt mực đầu lập tức liền nhiễm lên xinh đẹp màu đỏ liền ngay cả rau cần bên ngoài đều k h o ả một tầng tương ớt sáng rõ sáng hương vị càng là càng ngày càng hương cùng trước đó nổ thịt ba chỉ cùng ngay tại đun n h ư văn xương gà tựa như là hai thái cực tê dại cùng c a y hương vị t h ẳ n g trùng trùng để khiếu giác cảm nhận được kích thích từ đó kích phát ra vị giác đối nó hướng tới phối hợp thêm nổi cùng s ẻ n và chạm phát ra thanh âm cho dù ai đều không thể xem nhẹ nó mỹ vị tống thắng còn tại cắt lấy đồ ăn nhưng con mắt luôn luôn nhịn không được hướng lâu viễn chu bên này liếc cuối cùng vì mình ngón tay an toàn hắn dứt khoát liền trực tiếp gông xuống r a o phay chạy đến một bên làm t r ở lấy n g ư ơ ngược lại là thật biết chọn thời điểm a vừa thu lại cái nổi lâu viễn chu bưng lên nổi đem làm kích mực dốc vào trong âm da nổi đỏ rực còn kim sán sán làm kích mực chỉ là nhìn màu sắc liền phá lệ mê người k h ỏ a một tầng tinh bột mực đầu nhìn từ xa có điểm giống là dính chút liệu thô cọng khoai tây nhưng hương vị đây chính là m u ố n hương đến nhiều màu đỏ tươi làm trái ớt tia xanh đỏ tiêu xanh biết rau cần còn có màu trắng hành tia trang trí lấy b ố n phía nhìn xem đã có một tầng màu đỏ vắng dầu lại không mất nguyên bản màu sắc đẹp mắt lại ăn ngon lão bản ta trước nếm thử lạc chưng cầu dụng tâm gặp mặc dù tống thắng biết lâu viễn chu chắc chắn sẽ không cự tuyệt lại cũng vẫn là sửa không được cái thói quen này chờ đối p ư ơ n g gật đầu hắn mới vui mừng hớn hở lớn lên giống là t h u cọng khoai tây mực đầu nghe phá lệ hương tống thắng trực tiếp cắn một cái không nghĩ tới cảm giác vậy mà như thế giòn đương nhiên t r ì n h thể cảm giác cũng không phải là giống như là nổ cọng khoai tây hoặc là nổ thị t ba chỉ như thế sắc ngoài giòn là sốc giòn trải qua qua nhiều lần phục nổ tinh bột duy trì cắn một cái ca thử rung động giòn độ có hồ tiêu hương khí trái ớt hương cùng c a y cùng vừa đúng tơ ngọt mà mực đầu bản thân giòn thì là giòn non cắn một cái xuống dưới là có thể trực tiếp cắn đứt cảm giác mang theo chút độ mềm và dai mang theo chút giòn cảm giác tinh tế nhai lên mấy mụn tươi non vô cùng trừ mực bản thân hương vị b gia vị hương đã từ lâu hoàn toàn thấm vào trong đó tê có chút tay ta thích so với muốn thấm mối u tiêu ăn nổ thịt ba chỉ h i ệ n nhiên hắn càng thích đây trực tiếp nhét vào miệng bên trong mỹ vị mà lại có thể thỏa mãn vị giác vị cay càng làm cho hắn hoàn toàn không dừng được nếu không phải đại bảo ở một bên nhìn chằm chằm tống thắng có thể sẽ cân nhắc lại vụ n trộm ăn được như vậy một khối nhỏ quả nhiên chúng ta viễn chu làm cái gì cũng tốt ăn nếu không phải lâu viễn chu còn đang nấu cơm đại bảo hiện tại khẳng định là muốn chạy tới vô vô bà vai để bày tỏ mình giờ phút này nội tâm tự hào bọn hắn ký túc xá vậy mà ra như thế cái đầu bếp thực tế là nhịn không được ra ngoài buôn tẩu bầm báo một phen đây làm kích mực vừa mới ra nổi một cỗ khác hương khí cũng theo đó bay tới trong nồi đun n h ư văn xương gà đã đến có thể ra nổi thời điểm đây cái nắp vừa mở ra hơi nước đập vào mặt tùy theo mang theo mùi thơm kia là để người làm sao nghe thế nào cảm giác thèm lựa nhỏ ừng ngực ừng ngực hạ văn xương gà nhìn xem mẫu nhuận màu sắc nhàn nhạt giống như là không có cái gì tạm chất ngọc thô từ ngọn nguồn trong c a n h vớt ra đại bảo ở một bên nhìn lên một cái đã không nhịn được nuốt nước miếng đương nhiên mặc dù ra nổi nhưng là văn xương gà lại còn không thể trực tiếp mở ra. nhất định phải tự nhiên phơi lạnh chút mới tốt cho nên liền để ở một bên đại lậu môi bên trong lẳng lặng chờ thêm một hồi đương nhiên trừ nguyên liệu nấu ăn văn xương gà hương vị tự nhiên vẫn là phải quyết định bởi phối chế tương liệu theo sự phát triển của thời đại mặc kệ là văn xương gà nơi phát nguyên vẫn là địa phương khác tương liệu phối phương cũng sớm đã có vô số phiên bản hơn phân nửa đều là sẽ dựa theo nơi đó khẩu vị tiến hành cải tiến bất quá hôm nay lâu viễn chu dùng vẫn tương đối truyền thống điều chế tương liệu phương pháp thừa dịp văn xương gà còn ở bên cạnh h ơ i lâu viễn chu lên nổi thả chút dầu ăn lại tăng thêm không ít gà dầu có thể để chế trừ cái đó ra gương mặt cùng tỏi mặt cũng là không thể thiếu p h ố i liệu cứ như vậy l ử a nhỏ xào chế một hồi nguyên bản nhìn xem liền vàng nóng màu sắc rất nhanh liền trở nên kim hoàng toán hương hương vị phối hợp với gà dầu hương khí là một loại cùng đ u n n h ư ra mùi thơm hoàn toàn không giống mỹ vị nhìn màu sắc không sai biệt lắm lâu viễn chu liền hướng đây trong n ồ i thả chút canh gà đi vào tiếp tục l ử a nhỏ đ u n n h ư chút cái thời gian nguyên lai、like、văn sương gà đồ chấm còn muốn thả canh gà a ta coi là chính là cùng bình thường bạch trạm cây đầu dạng tuy tiện thả chút giấm cùng xì dầu thêm chút đi chai ớt cùng mối loại hình là được lúc này đ rửa tay một cái liền đứng sau lưng lâu viễn chu nhìn lại dù sao chủ nghệ không dễ học nhưng đây đổ chấm làm sao p h ố i tương đối mà nói tổng hẳn là đơn giản à không nghĩ tới lại còn là muốn dùng nấu người trước đó ăn văn xương gà khả năng đều là trải qua nơi đó cải tiến p h i ê n bản đồ chấm không giống ngược lại là bình thường kỳ thật cảm thấy hương vị ăn ngon là được nhìn chăm chăm l ử a nhỏ ư n g ngực ư n g ngực lâu viễn chu thấy vừa rồi g i a nổi n văn xương gà đã lạnh đến không sai biệt lắm liền cầm lên cắt cắt văn xương gà mặc dù không có cái gì cố định giảm cứu bất quá vì để cho ăn hàng nhóm bắt đầu ăn thuận tiện cũng lại càng dễ cửa vào trên cơ bản đều là cắt thành lớn nhỏ phù hợp khối hình. sẽ không quá lớn cũng sẽ không quá nát dùng chiếc đũa hơi tại chấm trong đĩa nhất chuyển liền có thể để thịt gà đều nhúng lên liệu l à nhất tốt tại c ắ t thịt gà khối thời điểm đại bảo có thể rõ ràng nghe được mỗi cắt bên trên như thế một ao đây văn xương gà phát ra hương vị liền càng dày đặc một điểm không phải sẽ có vẻ quá mức dầu mỡ cũng không phải như ẩn như hiện hương n ồ n g chính là thật sự mỹ vị trước mắt để hắn không khỏi nhớ tới trước đó n ế m qua mỹ vị Trưng、504. Trong buổi tối một tỏ tinh Trưng 504. Trong buổi tối một viên sáng buổi màu sắc ôn nhuận trong suốt tại có thể nhìn thấy xương cốt địa phương mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thấm đây chính là văn xương gà đặc điểm mang theo chút huyết sắc là vừa vặn tốt trình độ bất quá bây giờ rất nhiều nơi cũng không có cái này giảng cứu hoàn toàn vẫn là nhìn cá nhân khẩu vị như thế nào trong nồi còn tại l ử a nhỏ h n g ngực h n g ngực đợi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lâu viễn chu trong nồi thả chút trái ớt tương đỏ chót chết giấm cùng sớm chuẩn bị tốt nổ tỏi đi vào bởi vậy mà đến hương khí ngược lại để đại bảo rất là hiệu kỳ chỉ là đây đỏ chót chết giấm c h u còn có dấm trắng đây ba loại màu sắc tự nhiên là không cần phải nói giống như là đỏ chót chết dấm dạng này đỏ tươi quả thực là lần đầu tiên gặp nhìn xem rất là mới lạ nếu không nghe hương vị hắn sợ là muốn coi là đây là trái ớt làm được tương ớt đây nước tương ra đến nồi trước lâu v i ệ n chu lại thả không ít rau thơm lá dọn một ít cây quất nước mùi vị kia lập tức liền trở nên tươi mát không ít phân biệt thịnh tiến mấy cái trong đĩa đây văn xương gà cũng liền làm tốt mau tới nếm thử văn xương gà đại bảo người điểm lâu viễn chu phất tay ai điểm đồ ăn ai đến nếm t vậy, vậy ự đương nhiên lâu viễn chu đối với đại bảo cũng không có gì khách khí trước kia đi học lúc tiền sinh hoặc không đủ cũng là đại bảo tiếp tế hắn lẫn nhau có cái gì khó xử đều sẽ hỗ trợ từ đại học thời đại tiếp tục xuống tới hữu nghị có đôi khi răng ấ t đ như cũng thế n Bên n quý. à khét ố t cắn tươi n g non như n g cảm giác chuyển đến rõ ràng cùng bình thường đến qua những cái tia phổ thông thịt gà hoàn toàn khác biệt thịt càng thêm chân mềm da gà cũng có thể rõ ràng cảm giác được mỏng hơn một chút thịt gà bản thân tươi cùng non bị hương liệu tôn lên vội vặn loại kia từ trong ra ngoài mỹ vị chỉ là dựa vào gia vị là vạn không thể nào làm được tự nhiên như thế trừ cái đó ra tương liệu hương vị tầng tầng tiến dần lên toán hương giấm hương còn có trái ớt tương hương vị lẫn nhau đem kết hợp còn có thể rõ ràng n ế m đến canh gà hương khí lập tức để thịt gà hương vị trở nên càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái lại khiến người dư vị đây văn xương gà cách làm cùng trắng cắt gà mặc dù cùng loại lại cũng vẫn là một chút khác biệt vào lúc này đại bảo xem ra gà chủng loại chính là khác biệt lớn nhất loại này đến tự nhiên tỉ mị dưỡng thành chủng loại bắt đầu Ăn ràng có cảm giác thể rõ đại ư hương vị giống như a ra trong bên biệt, biết, giống từng quen thuộc khác về vị đã l như cũ có thể từ đó cảm nhận được không giống thể được cũ có cảm đó từ bảo ì n thường. Ăn ngon, nhẹ nhàng khoan non, tương cũng h khoái, tươi non, mà lại đây tương liệu cũng đầy đủ mới lạ. Đại đây đầy đủ b hai con mắt phảng phất tỏa sáng hắn rõ ràng cảm giác được đây văn xương gà hương vị như trước tiên nếm qua hoàn toàn khác biệt đại thiên thế giới đồng dạng đều là thịt gà tương quan mỹ thực nhưng bắt đầu ăn lại các có khác biệt đối với ăn hàng để nói càng là mỗi lần ăn được khác biệt địa phương mỹ thực hoặc là phối liệu đều giống như tiến hành một trận không giống lữ hành coi như bởi vì các bởi như vì l đại bảo cười đến rất là vui vẻ đối với làm công người mà nói cuối tuần đi ra ngoài gặp được lão bảng kia đừng đề cập có bao nhiêu để người xoắn suýt bất quá dưới mắt đây m ị thực lại là thật sự đem phần này xoắn suýt biến thành trời mong lúc này mới đ ế n ba đạo đồ ăn đằng sau sao có thể để người không hiếu kỳ đến tột cùng là cái dạng gì tốt m ù i vị mà một bên khác tiêu g i a tam tỷ đệ cùng lạc phong ngay tại chợ đêm bên trên toàn bộ các loại q u à vật rực rỡ muôn màu nhưng là đều không quá thích hợp mang về làm bữa tối dù sao đại bộ phận q u à vật nói thật chỉ có một nhỏ phần mà lại rất nhiều xem xét chính là bán thành phẩm lấy ra ra công mua về sợ cũng là muốn lọt vào v ắ n vẻ lãng phí lương thực lại đến đây bán thành phẩm hương vị rất nhiều cũng không dám lấy lỏng cùng lâu lão bàn tay nghề kia càng là không cách nào so sánh được bất quá bốn người đi tới đi tới ngược lại là trông thấy bán không phải một vật đây có phải hay không là loại kia nhị thứ nguyên xung quanh gọi là cái gì nhỉ a d j lịch là bài còn có bẹp lạp phong nhìn xem một đám người vây quanh ở sạp hàng trước mặt c h ọ n mua liền hỏi đối cái này nên tương đối hiểu tiêu quan hồng nào biết được đối phương nghe xong trực tiếp liền s ẹ t tới đây tiêu quan hồng cũng coi là cái lão nhị thứ nguyên trước kia lưu hành những này ạ nỉm mặn ga loại hình thời điểm long quốc vòng tròn bên trong còn không có đem huy chương xưng là bẹp cách gọi xung quanh cũng sẽ không gọi là hát tóc làm cái này sinh ý lao bản cũng không nhiều không phải giống bây giờ đã là một loại rất phổ biến lưu hành văn hóa tiểu quan hồng tiến lên trước vốn là muốn nhìn một chút đều có bán cái gì là trò chơi vẫn là ạ nỉm kết quả phát hiện vậy mà đều không phải mà là chủ quán tại phát chính hắn làm liên quan tới viễn chu lâu tiểu lễ v ậ tới t tới tới mọi người không muốn đoạt đến cầm lễ v ậ t các vị đều tại đây trương đại hải báo lên ký tên liền có thể miễn phí cầm tới ta tự chế viễn chu lâu lễ vợt không có mục đích khác chờ tập hợp đủ ký tên ta liền đưa đi viễn chu lâu đốc xúc lao bản tranh thủ thời gầy dự tiêu sở cùng lạc phong bọn hắn cũng đi theo đ ụ n g lên trước nghe xong thanh âm này ngẩng đầu nhìn lên a thông suốt người quen biết cũ đây không phải mặc hiền lâm sao t i ê u đại quang đầu tại quán nhỏ dưới ánh đèn lộ ra phá lệ sáng tỏ để tiêu sở hoài nghi đỉnh đầu hắn công suất so bóng đèn còn cao hơn nhiều rất nhiều vây quanh người đi đường còn không thế nào nhìn lễ vật là cái gì đây trước đều nhìn chằm chằm hắn đầu liền nhìn một lúc lâu k i a độ sáng thật giống như là trong buổi tối một viên sáng tỏ tinh lại nhìn bên cạnh nơi hẻo lánh lô chiêu phi chính trầm mặt ngồi trên mã chát xung quanh còn có mấy cái giống như là nhân viên người đang giúp đỡ cho vây tới người đi đường phát viết ký tên còn có chuyên môn phụ trách phát lễ vật dù sao đừng nhìn sạp hàng không lớn nhưng là làm cho chiến trận còn là rất lớn mà lại ngay ngắn trật tự chủ quan ta ủng hộ ngươi viễn chu lâu lại không khai trương ta đều m u ố n gậy ta cũng duy trì lúc trước hắn nghỉ ta liền gậy mấy cân đây trang t r í lại thả mấy ngày ta cảm giác ta quần áo đều x u i lớn nhanh cho ta bút ta phải thật tốt thảo phạt một chút lâu lá bản hắn làm sao nhẫn tâm để chúng ta bị đói tốt tốt tốt đừng nóng vội đừng nóng vội đều có phần đều có phần mặc h i ế n lâm cười đến rất là cao hứng vây tay để cho thủ hạ nhân viên tranh thủ thời gian chào hỏi người nhất thời cũng nhìn không ra chân của hắn hiện tại đến cùng có khỏe hay không dù sao người là tinh thần cực kỳ mà tiêu sở đi đến bên cạnh muốn nhìn một chút tiểu lễ vật đều là cái gì chỉ thấy trồng đến tràn đầy sạp hàng bên trên cơ bản đều là áp phích còn có hạt gì l i ệ p nhỏ là bài phía trên đồ án đều là viễn chu lâu đại môn tăng thêm cổng cái kia bằng đen có lúc ấy ăn tết nghỉ cũng có hiện đang sửa chữa ngẫu nhiên còn có chút menu rõ ràng là lễ vật nhưng ta luôn cảm thấy có một lượng oán niệm ở bên trong nhìn chằm chằm sạp hàng bên trên đồ vật tiêu sở nhỏ giọng nói chương năm trăm linh năm thèm ăn chương năm trăm linh năm thèm ăn tiếp xuống kêu vang dầu cháo lươn còn thật biết gọi món ăn làm xong làm kích mực lâu v i ê n chu tự nhiên là muốn tiếp tục làm đằng sau đồ ăn tương đối mà nói làm cũng nhanh không ít tiêu quan h ồ n g điểm tiểu tử này thèm ăn tống thắng vội vàng phủi sạch quan hệ dù sao vang dầu cháo lươn cái này phương bắc gia đình trong thức ăn là sẽ không xuất hiện cái này bất quá tại lâu lao bản nhà đó chính là một chuyện khác không có việc gì không phải phiên phức các ngươi gọi món ăn ngược lại là bất sự tỉnh của ta vung tay lên Tại、lâu Viễn chu trong Chu mắt, lão i liền sợi ề n không có làm không tốt đồ ăn, thuận Tống Thắng cắt gọn mang có cắt làm đem tốt tay đồ bỏ v bản anh minh cái kia lạc phong cho ta gửi tin tức nói bọn hắn ở trên đường trở về mua chút đồ uống sau đó đi ngang qua b á n kho hàng một chút túi đầu nhìn điện thoại di động tống thắng đem thu được tin tức nói một chút kho hàng a lần sau làm điểm phân cho mọi người nếm thử lúc nói lời này lâu viễn chu đem một cái chậu lớn bưng đến trên bàn tê vang dầu cháo lương nhất định là muốn dùng sống thiệt cá dưới mắt đây trong chậu thiện cá nhìn xem còn rất là h o ạ bát đại bảo cùng tống thắng đụng lên đi nhìn, nhìn. vẫn có chút hiếu kỳ dù sao hải cầm ăn vật này đích sắc rất ít người mặc dù tống thắng đi công tác thời điểm t h ử qua không quá sớm liền không có ấn tượng dù sao nhiều khi bên ngoài có thể ăn được cái gì trình độ đồ ăn cũng không phải mình có thể quyết định lúc này hai người có thể làm sống đều đã sớm làm tốt lại không dám quá hướng phía t r ư ớ c q u ấ y g i à y lâu viễn chu nấu cơm hai người dứt khoát cách xa chút một người đứng một bên nói là học t r ộ n cũng tốt là thưởng thức nấu cơm cũng được dù sao để bọn hắn ra ngoài làm khác là không thể nào lâu viễn chu đã sớm quen thuộc loại chiến trận này y nguyên thoải mái nhản nhã tiếp tục làm việc t h u t a y cầm sớm chuẩn bị tất vì một hồi nấu thiện cá thời điểm sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn một thanh sâu n ồ i sớm đã chuẩn bị hoàn tất bên trong thả đại lượng thanh thủy lúc này đã bắt đầu nổi lên chính là thả liệu thời điểm đây thiện cá mặt ngoài xúc cảm mãi mãi cũng là phát dính t r ò nên n lâu viễn chu hướng trong n ồ i thả rất nhiều mối cùng giấm dạng này đang nấu quá trình bên trong dính cảm giác liền sẽ biến mất xem như xử lý thiện cá một cái tiểu kỹ xảo Trừ mối bên ngoài hành gừng tỏi tất nhiên thiếu không được h o à n g t hữu cùng hoa tiêu cũng tất cả đều một lần để vào trong nổi nguyên bản đun sôi thanh thủy một chút liền biến xác theo nhiệt độ lên cao một điểm chua một điểm nhà còn có chút hoàng một ù i rượu lẫn v à n không đây vừa nhìn t lâu viễn chu xử lý t h i ệ n cá đại bảo cùng bên cạnh tống thắng bắt chuyện lên dù sao cùng là làm công người nhiều khi vẫn là có cộng đồng chủ đề ta ngược lại l à n ế m qua không thế nào chính tông đi công tác thời điểm ăn một lần cảm giác không q u á chính tông người làm bao lâu rồi đại bảo thừa dịp lâu viễn chu tinh lực đều tại kêu một nồi thiện cá bên trên lặng lẽ hỏi tống thắng ý tứ đương nhiên là cùng đối phương đi theo tiêu ra bao lâu tống thắng tự nhiên là minh bạch vươn hai ngón tay vất vả coi là tiêu quan hồng cùng đại ca hắn một dạng không thế nào tốt hầu hạ n đại bảo nhẹ gật đầu như thế một lát sau lâu viễn chu liền dùng đại l ẩ u môi đem trong nồi thiện cá đều vớt ra đầy thiện cá trong nồi không thể nấu q u á lâu nấu đến lâu cảm giác sẽ trở nên rất kém cỏi đương nhiên cũng là không thể lâu ngâm trực tiếp qua một lần nước lạnh đem thiện cá toàn bộ rửa giấy sạch sẽ về sau liền có thể không làm trình độ chuẩn bị cạo xương khứ trừ nội tạng thiện cá so với cái khác loài cá thân hình muốn nhỏ hơn rất nhiều muốn cạo xương cũng là đơn giản chút lâu viễn chu tìm cây sắt cái thẻ hai cánh tay dùng mấy cây đầu ngón tay đẻ lại một đầu thiện cá tay phải đem sắt cái thẻ đầu nhọn phía bên kia trực tiếp đem thiện cá từ đầu mở ra sau đó đây tay kéo một cái xương cốt cũng liền cùng thịt trực tiếp tách rời ra đây coi như là cái quen tay hay về việc đối với lâu viễn chu đến nói ngược lại là đơn giản một lát sau liền toàn bộ xử lý xong bất quá thiện xương cá cũng là không v ộ i mà ném một hồi trực tiếp nhập nổi nổ một nổ thấm nhỏ liệu đó chính là cái phi thường tốt đ ộ nhắm hoàn toàn sẽ không lãng phí lâu lão bản đây thân thủ ta cảm thấy so không ít nội danh đầu bếp đều lợi hại hơn nhìn xem kia một đống nhỏ thiện xương cá tống thắng yên lặng cảm thán đội thành hắn hiện tại đoán chừng còn tại cùng đầu thứ nhất thiện cá chiến đấu chúng ta viên chu thủ pháp này lưu loát cực kỳ không phải thế nào lại là viên chu lâu lão bản đâu đại bảo tự nhiên mà vậy tiếp lấy lời nói hắn thấy người khác khen ngợi lâu viên chu hắn liền cao hứng mà xử lý xong thiện cá cái này liền nên bên trên nổi lên nổi Đổ vào thiện a n bên nóng bên h thủy, một bên làm nóng, một làm ê u cùng sinh tiến thể h rút, giúp thiện cá k quấy quấy, vớt ra đây trong n ồ i nước toàn bộ rửa qua về sau lên nổi tăng thêm chút bạch bạch mỡ heo tại đáy nổi đây chính là vang dầu cháo lươn ác không thể thiếu đồ vật nếu là không có mỡ heo Khi mùi thơm tối thiểu muốn thiếu nửa trên không ngừng nói là cả đạo đồ ăn thiếu linh hồn đều không quá đáng mỡ heo trong nồi tan ra về sau lâu viễn chu trực tiếp ngược lại đại lượng tỏi m ạ t đi vào kia lập tức xuất hiện mùi thơm quả thực là hương phiếu bốn dặm lại thêm dùng chính là mỡ heo hương vị kia nghe càng là so với bình thường muốn hương phải thêm có mùi thơm thiện cá cũng liền có thể vào n ồ i mượn trong nồi mỡ heo bắt đầu kích xào thiện cá trong không khí mùi thơm bắt đầu trở nên cùng vừa rồi không giống cứ như vậy kích xào bên trên một hồi lâu viễn chu theo tay cầm lên một bình rượu ra vị hướng trong nổi như thế một vệ ẩm một cỗ màu trắng từ trong nồi s u n g ra không chỉ có nghe được người tinh thần vì đó rung một cái đây khiêu rắc cũng cùng theo hưng phấn lên Trưng Trưng một thơm toàn thừa thanh thủy cũng đi theo Vàng lương. Vàng lương. vào dầu dầu Rượu dầu xuống, cháo cháo chiếm linh phong kỉnh, lại gia nồi, mùi vừa nữa vị dịp cố cố bếp, thế này không xì đi để lớn, thể thiện mềm kia mặc kệ là món gì đều là thất bại đường trắng mới bột ngọt đại lượng bột h ồ tiêu cùng ngay từ đầu chắc tốt nước mang sợi theo thứ tự gia nhập trong nồi dùng chảo giang thích hợp đầy hai lần chỉ thấy trong nồi lửa nhỏ ừng ngực ừng ngực thỉnh thoảng thoát ra một hai cái bong bóng mùi thơm cũng sớm liền nhiều hơn không ít các loại gia vị gia trì, so với vừa rồi kia càng là chỉ có hơn chứ không kém nhìn màu sắc còn có chút nhạt lâu viễn c h u lại thêm chút lao rút tới làm rặng rỡ không cần rất nhiều trong nồi màu sắc lập tức liền sáng rõ đẹp mắt không ít đ ư n g nhìn cũng chỉ là một chút xíu lao rút đây hiệu quả đây chính là không tầm thường phía dưới. Nên thêm bột vào thường ố n g t xào rau không giống chia hai ba lần làm được hiệu quả mới tốt mới có thể có hổ trạng hiệu quả cứ như vậy chỉ trước mắt công phu trong nổi van dầu cháo lươn đã kinh biến đến mức ra dáng mặc kệ là màu sắc vẫn là hương vị không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h cấp tống thắng cảm giác mình trong bụng thèm chúng đã kìm nén không được mỗi lần nhìn lâu lão bản nấu cơm đều là càng xem càng nói bụng càng xem càng bắt đầu được cuộc gọi dù l à lại không có m u ố n ăn chỉ cần tại phòng bếp nghỉ ngơi như thế một hồi tuyệt hợp khẩu vị mở rộng thậm chí cảm giác mình có thể ăn được ba bốn bát cơm đều không đáng kể dưới mắt vang dầu cháo lươn đã trong n ồ i không sai biệt lắm lâu viễn chu cầm dấm hướng trong n ồ i ngược lại một chút xíu mùi thơm lại nào tới lại dùng chảo rang như thế một xào vang dầu cháo lươn ra nổi cuối cùng nguyên đến còn phải thả t i ê n lặng liếm liếm q u o e miệng đại bảo nhỏ giọng thầm thì chủ nếu không phải vì chua là vì đem mùi thơm để lên tống thắng giải thích đây dâm cách dùng trước kia tại khắc trong thức ăn cũng dùng đến qua có thể nói nấu cơm rất nhiều kỹ xảo đều là thương thông thì ra là thế thắng ca về sau chủ nghệ khẳng định cũng rất tuyệt lại giơ ngón tay cái lên đại bảo ngược lại cũng không phải lấy lỏng kia cũng là thật tâm thực lỏng ngược lại là đem tống thắng làm đến không có ý tứ còn không người kêu lên hắn thắng ca như thế cái xưng hô lại nhìn lâu viết chu vang dầu cháo luôn ra nổi vậy còn không có thể trực tiếp ăn muốn để lên chút tỏi mặt tại mặt ngoài sau đó tới hơn mấy môi dâu trắng tiêu mặt đây chính là ăn ngon điểm mấu chốt một bàn vang dầu cháo l ư ơ n nếu là nếm không ra hồ tiêu hương như vậy mùi vị kia khẳng định là thất bại thấy sau lưng hai người kích động dáng vẻ lâu viễn chu khoát tay á o vẫn chưa tới ăn thử thời điểm lần nữa lên n ồ i đổ vào chút dầu v ừ n g chỉ chốc lát sau trong n ồ i liền bắt đầu ra bên ngoài bốc khói lúc này bưng lên n ồ i hướng trong chén như thế khé đảo ẩm ẩm tiếng vang nương theo lấy tỏi cùng hồ tiêu tiêu hương khí đây vang dầu cháo l ư ơ n mới tính chân chính hoàn thành lâu l ã bản chúng ta về đến rồi cũng chính là hoàn thành giờ khắc này ngoài phòng vang lên tiêu quan hồng thanh âm ngay sau đó là một chút tạm â m nghĩ đến là ở bên ngoài lương ngọc trình trực tiếp liền cho mở cửa ha ha bọn hắn trở về đến ngược lại là thời điểm tống thắng liếc qua lôi kéo đại bảo đi lên phía trước đi lúc này không ăn chờ đến khi nào nói xong tống thắng liếc mắt nhìn lâu viết tru đối phương không có phản đối trực tiếp dùng một cây sạch sẽ chiếc đua đ e m trong mâm tỏi trộn lẫn mở ý tứ chính là có thể ăn vừa mới s ố i nóng dầu vừng vang dầu cháo lươn hương khí bốn phía kia là so với bình thường vừa ra nổi đồ ăn còn muốn hương hơn mấy lần d á vẻ lại thêm bên ngoài bọc lấy một tầng bóng loáng đỏ sáng kiếm nước chỉ là nhìn một chút liền đã muốn cảm khái long quốc m ị thực thật đúng là đa dạng hóa lâu lão bàn tay nghề kia càng là vô thượng hạn nuốt nước miếng tống thắng lôi kéo đại bảo cùng một chỗ nếm vang dầu c h á o lương chết đũa như thế c ạ n lấy hai người liếc nhìn nhau tranh thủ thời gian nhét vào miệng bên trong cùng trong dự đoán cảm giác đồng d ạ n g ngoại tâm dính k h i ế m nước mặn tươi bên trong mang theo về n g ọ n bao k h ỏ a ở bên trong thiện thịt cá chất mềm non nhẹ nhàng khẽ cắn không cần tốn hao khí lực gì liền có thể nếm đến nó tươi ngon đặc biệt là trong đó hồ đói đói thật đói thứ này phối hợp cơm tuyệt đối ăn ngon đại bảo đối với mỹ thực tối cao ca ngợi không ai qua được p h ố i cơm ăn ngon loại này đơn giản nhất một mạc nhất phương thức biểu đạt cũng là phù hợp tính cách của hắn tựa như là l ò n g quốc người đối với đồ ngọt tối cao đánh giá là không thế nào ngọt đồng dạng không có cái gì khoa trương từ ngữ cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu đủ để biểu đạt yêu thích c h i tình a thông suốt l i ề n biết các ngươi ở lại chỗ này có thể ăn được ăn ngon đang lúc tống thắng cùng đại bảo hưởng thụ vang dầu cháo lươn thời điểm là phong đứng tại cửa ra vào một bộ quả nhiên như ta sở liệu biểu lộ l ạ c phong đến rất đúng lúc ngươi cùng đại bảo đem làm tốt vài món thức ăn mang sang đi tống thắng đem trong tủ lạnh thị t kho lấy ra c ắ t hết thảy làm điểm tỏi giã ta bên này nhi còn lại hai cái đồ ăn rất nhanh chuẩn bị ăn cơm đi thuần thục chỉ huy còn thừa lại hai cái dự định tốt đồ ăn rau cần sang đậu p h ộ n g còn có nước sốt đậu hũ được rồi đều nghe lâu lắm bản l ạ c phong nguyên vốn muốn nói cái gì nhưng là vừa nghe đến muốn ăn cơm lập tức liền tất cả đều ném tới sau đầu dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì tranh thủ thời gian thuận tiện ở bên cạnh bồn rửa tay tẩy cái tay cùng đại bảo đi bưng thức ăn bên ngoài tiêu quan hồng vừa vào cửa an vị tại trên ghế salon hắn chuyển hai đại dương đồ uống trở về thuận tiện còn x á c h cái trái dưa hấu trở về là tại ven đường tiệm trái cây mua cũng không phải người khác không chịu hỗ trợ chỉ là chính hắn kiên quyết yêu cầu mình đến chuyển dù sao nhiều làm việc liền có thể ăn nhiều cơm đây là cái rất tốt lý do bất quá biết muốn ăn cơm tiêu quan hồng vẫn là bắt đầu bận rộn người khác cũng cùng theo tìm c h i ế c đua đ ớ i cơm mở tiệc ghế r ử a tìm khăn trải bàn dù sao có chuyện gì không có chuyện đều muốn đ ậ u sợ bị người nói chỉ có biết ăn tống thắng mở ra tủ lạnh về sau nhìn thấy thịt kho lấy ra ngửi, ngửi là thịt bò kho một khối lớn màu sắc là tương màu đỏ nghe kho mùi thơm mười phần hắn thấy coi như chỉ có như thế cái thịt kho đêm nay hắn đều có thể ăn ba bát cơm húng chi còn có nhiều như vậy khác đồ ăn nhìn tất cả mọi người tại chuẩn bị lâu viễn chu cũng tăng tốc tự mình làm cơm tốc độ chừng 507, r a u cần sang đậu phộng chừng 507, r a u cần sang đậu phộng đây rau cần sang đậu phộng bên trong nhất hao tổn tốn thời gian kỳ thật chính là ngâm đậu phộng nấu đậu phộng cái này lâu viễn chu trước đó thời điểm liền đã làm chuẩn bị sang đậu phộng t h ứ ăn liền muốn trong nước ngâm đầy đủ thời gian tối hôm qua trước khi ngủ lâu viễn chu tìm cái ch đến buổi trưa hôm nay không sai biệt lắm liền n g â m có mười hai ba tiếng như thế ngâm ra đậu phộng bắt đầu ăn cảm giác phá lệ giòn ngâm tốt đậu phộng còn phải đi qua đun như ngâm miệng hành gừng hoa tiêu còn có đại liêu đều là không thể thiếu phối liệu mà đun như dùng chính là gốm s ứ nồi lâu viễn chu tại ngay từ đầu nấu thời điểm cũng không có chiếc thảm u ố i dạng này có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa nấu ra đậu phộng biến thành màu tím đen tại cảm nhận bên trên càng tốt hơn một chút đang nấu mấy phút về sau mở nồi sôi lại thảm u ố i chi sau tiếp tục hầm nấu mấy phút liền có thể ra nổi thả lạnh cho nên hiện tại những ngày đậu phộng đã sớm lạ lâu viễn chu từ trong tủ lạnh lấy ra một hồi liền có thể cần dùng đến trừ nấu xong đậu phộng lâu viễn chu còn từ đông lạnh trong phòng xuất ra khối băng ngâm mình ở thanh thủy bên trong về sau lên nồi nấu nước nóng chờ đây nước nóng hồi thời điểm các gọn r a u cần cùng c à rốt cùng một chỗ đổ vào trong nồi lập tức đây trong nồi liền yên tĩnh không ít nhưng là nhiệt khí vẫn là hô hô ra bên ngoài b ố c lên thêm chút mối u cùng đầu c a m đoan để rau cần màu sắc bảo trì xanh b i ế c lâu viễn chu dùng chảo dang không ngừng khoáy đều không đầy một lát trong nồi nước lại lần nữa b ư ớ lên lúc này đem trong nồi đổ ăn toàn bộ vớt ra trực tiếp thấm vào trong nước đá tia xanh biết xanh biết màu sắc để người nhìn đều cảm giác tâm thần thanh thản như thế đây rau cần sang đậu phộng liền đã thành công hơn phân nửa đem đã lạnh xuống tới rau cần cùng cà rốt từ trong nước đá vớt ra cùng nấu xong củ lạc rót vào cùng trong một cái tô một điểm bột ngọt một điểm muối đương nhiên cũng thiếu không được trọng yếu nhất dầu vừng bình thường mà nói làm rất nhiều đồ ăn thời điểm dầu vừng chỉ cần để lên mấy giọt là được nhiệm vụ chính là xếp hương nhiều ngược lại sẽ để món ăn hương vị trở nên kỳ quái nhưng là đây rau cần sang đậu phộng lại là muốn bao nhiêu để lên chút dầu vừng hương vị nhỏ coi như ăn không ngon tiếp xuống chính là nêu ý chính sang lên nồi lớp dầu tẩy đi bụi bằng một nắm lớn hoa tiêu h ư ớ n g trong nồi như thế b u n g ra màu cam hỏa diễm lập tức từ trong nồi nhảy lên, lên ra ngay sau đó một cỗ dày đặt hoa tiêu hương chiếm cứ toàn bộ phong bếp đợi hỏa diễm biến mất dầu bên trong hoa tiêu hạt đã sớm biến sắc dùng nhỏ lọc môi đem hoa tiêu toàn bộ vớt ra còn lại dầu trực tiếp tới vào rau cần cùng đậu phộng phía trên tìm cái nắp đắp lên một hồi đây rau cần sang đậu phộng cũng liền song song rồi đừng nhìn món ăn này đơn giản nhưng hương vị kia thật là hương khí nồng đậm càng là kích phát dầu vừng hương khí tăng thêm thơm ngon rau cần cùng cà rốt ăn xong dầu mỡ đồ vật đến bên trên như thế một thanh đã nhẹ nhàng k h o a n khoái giải ngán lại dư vị vô tận mà còn lại nước sốt đậu hũ liền càng đơn giản món ăn này tinh túy chính là đậu hũ bên ngoài tầng kia g i ò n s á c lại thêm đặc chế nước tương ăn một miếng liền tuyệt đối không thể quên được đem làm tốt rau cần sang đậu phộng đưa cho đại bảo về sau lâu v i ê n chu đem sớm chuẩn bị tốt tảo phở lấy ra cắt thành từng cái hình chữ nhật khối cũng đem dính chung một chỗ đậu hũ phân tán ra đến để bọn hắn hơi dính vào một chút xíu dầu không thể nhiều một chút là được về sau chính là bình thường lên n làm nóng đến đại khái b ả y thành nóng tả hữu liền có thể đem cắt gọn đậu hũ tất cả đều bỏ vào trong nồi mở nổ cùng trước đó nổ thịt ba chỉ đồng dạng đây đậu hũ cũng là muốn nhiều lần tiến hành phục nổ mới được đã có thể bảo chứng sắc ngoài sốc giòn cũng sẽ không xuất hiện bên ngoài tiêu hồ mà nội bộ không quen tình huống có thể nói là vạn dùng chi pháp trải qua phục nổ đây đậu hũ màu sắc đã sớm biến thành k i m h o à n g nhìn một cái liền biết bên ngoài đã có một t ầ n giòn g xác đậu hũ mặt ngoài lỗ nhỏ đều thấy nhất thanh nhị s ợ lão bản bên ngoài đều chuẩn bị kỹ cả ngươi chỗ này còn có muốn giúp đỡ sao tống thắng đi vào phong b ế t cuối cùng xác nhận một chút lâu viễn chu bên này là không phải còn cần người dù sao nếu là bọn họ lâu l á o bạn không lên bàn ăn cơm người khác kia là vạn b ạ n sẽ không t ỏ a hạ động chiếc đuôi nếm hương vị về nếm hương vị lúc ăn cơm vẫn là phải giảng cứu chút quý c ủ không còn cái này nước sốt đ ầ u hũ làm liêu chấp liền tốt một phút vừa nói đây trong nồi hiện tại chỉ lưu lại một chút xíu ngọn n g u ồ n dầu hành gừng tỏi cùng một chỗ vào nồi xào ra mùi thơm về sau tăng thêm tự mình làm trái ớt mặt cùng mua được thì là phấn cùng mười ba hương mỡ xào trong nồi hành gừng tỏi rất nhanh liền nhiễm lên một mảnh màu đỏ lúc này đến bên trên chút hoặc c đây đường trắng tuyệt đối không thể nhiều liền một điểm là đủ cuối cùng lại phối xương canh về sau bỏ vào nước tinh bột thêm bột vào canh nước sốt đậu hũ sử dụng đến liêu chấp cũng liền làm tốt cuối cùng tại đã xếp tốt đậu hũ bên trên như thế gặp một chút đầy đủ nguyên bản kim hoàng sắc đậu hũ nhìn xem liền một bộ rất là ăn ngon dáng vẻ bây giờ dội lên bóng loáng hồng nhuận liêu chấp cả đạo đồ ăn xem ra đều sáng do không í i ế t ây v ư n g ra ngoài đi lâu viễn chu quay người đem nước sốt đậu hũ đưa cho tống thắng vốn định lại làm cảnh kết quả tiêu quan hồng cũng chạy tới lôi kéo lâu viễn chu liền đi ra ngoài lão bản trước tới dùng cơm không đủ lại nói không đ vừa rồi bỏ khá nhiều công sức khí hiện tại tiêu quan hồng kia là thật đói k i ê u một b à n đồ ăn hắn mười phần muốn ăn nhưng vẫn là nhịn xuống bất động chết đũa người khác tự nhiên cũng là không sai bị lắm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là tiêu quan hồng chạy vào phòng bếp đem lâu la bản mời ra lâu v i ệ n chu đi đến trước bàn ăn phát hiện trên b à n lại còn b à y tốt hơn nhìn hoa tươi lập tức liền làm cho cả không khí đều trở nên ấm áp không ít lão bản mau tới ngồi lắp đặt giám sát mấy cái vị trí ta đều xác nhận qua cam đoan bên ngoài viện không có góp chết trong phòng đối đại môn cũng xác nhận tốt còn có địa phương khác muốn hay không ăn nhìn lao bản ngươi y tứ trước kia làm bảo tiêu lúc không thế nào thích nói chuyện lương ngọc trình hôm nay ngược lại là rất tích cực một bên hồi báo công việc của mình thành quả một bên cho lâu viễn chu kéo ra cái ghế tiêu hàn văn cùng tiêu sợ trao đổi một chút ánh mắt đây nếu để cho nhà bọn hắn tiêu hoán văn trông thấy mình nguyên lai、like、là bảo tiêu đến người khác chỗ này vậy mà không phải cái c n g điếc sợ là lại muốn cùng tiêu quan hồng giận dỗi cái bản k i ê u bên trên chính là cái gì đang muốn ngồi xuống lâu viễn chu ngược lại là một chút trông thấy nơi xa trên bàn trà đặt vào mấy chương áp khích còn có hạt di lịch l ậ bài không biết sao hắn nhìn phía trên đồ án phá lệ nhìn quen mắt thấy thế nào làm sao giống như là nhà mình viễn ch kia bảng đen còn ở phía trên đâu À, cái kia ta chúng ta đi ngang qua một cái vừa gầy dựng phòng ăn bọn hắn tại phát vật kỷ niệm ha ha thuận tiện lấy tới giống như không tốt l ắ m à, ta thu lại tiêu quan hồng một bên cười ha h a một bên tranh thủ thời gian chạy tới đem đồ vật tất cả đều nhét vào hai vai của mình trong bọc đây mặc hiền lâm bọn hắn m u ố n thảo phạt lâu lão bản sự tình vẫn là t r ư ớ c không phải nói rất hay ho ho ho